Còn chưa đến lúc, trải cao chiến đấu trước, đối phương cũng có đề phòng, không đến tất yếu thì không cho bọn họ đi ra. Thế này, ngươi chuyển quân hàm của bổn đại tướng quân, điều động đại quân ẩn giấu bên trong chiến đấu, cho tướng sĩ bị thương mệt mỏi có thời gian nghỉ ngơi. Nói cho các tướng sĩ, thời điểm khó khăn nhất sẽ qua nhanh, lập tức sẽ co tin tốt, gia chủ đã sớm có kế đối địch. Đi đi. Thật ra không cần nhậm hổ nói, nhậm thiên Hành cũng biết rõ tình huống hiện tại, cũng biết nguyên nhân nhậm hổ muốn làm thế.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 Trận pháp nơi này cũng sẽ do trung tâm khởi động lại. Thiên Hải Đế quốc cùng Minh Ngọc Hoàng Triều chiến đấu nhiều năm, mọi mặt đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà lần này, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Mau nhìn, đó là gì bốn? Không xong, có kẻ địch, chuẩn bị nên chiến. Vânh! ầm ầm ấm, ấm! Thiên Long Quân như một thể, ngay khi 20 vạn đại quân tinh nhuệ vừa đi ra ngoài, ngay cả thái cực cảnh chấn thủ cũng chỉ phát hiện khi Thiên Long Quân đến gần. Tựa như một lưới giao y mắng.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 10 canh giờ sau, lãnh địa một vị vương gia trong vòng 6000 dặm, vị vương gia nhàn rỗi bị bắt giữ, thủ hạ bị giết, bình dân không có chuyện gì, nhưng đốt trụi toàn bộ lãnh địa. 16 canh giờ sau, Thiên Long quân đi ngang 5000 dặm, trực tiếp đánh chiếm thủ phủ một hành tỉnh, cướp sạch, đốt sạch. Nhất thời, bên trong Thiên Hải Đế quốc rối tung cả lên, tin tức Minh Ngọc hoàng triều đánh vào nội bộ Thiên Hải Đế quốc bay đầy trời, bên trong rối loạn. Rầm. Đánh mạnh lên tường, làm cho vách hành cùng đã được luyện hóa cũng long xuống.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 Người đâu, không tiếc mọi giá, phá thành, chấm muốn san bằng đại doanh Tây Bắc. Hai mắt hải lượng đỏ rực, biết đối phương muốn giải vây cho đại doanh Tây Bắc, hắn lại hoàn toàn không để ý, hắn chính là muốn san bằng đại doanh Tây Bắc, giết nhầm kiệt, giết nhầm ra. Tổn thất lớn hơn, trả giá lớn hơn, cũng không thành vấn đề. Mặc xanh thương một tiếng, sai người truyền chỉ, hắn lại bất đắc dĩ. Sư huynh cho mình phụ tá hải lượng, nhưng bây giờ hắn luôn cảm thấy làm vậy không đúng, có rất nhiều quan viên nói với hắn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 Nhâm Kiệt nói rồi, ngẩng đầu nhìn ánh sáng lờ mờ trên trời, chuyện này lộ ra cổ quái. Vừa nghe vậy sao, tựa như có người dẫn dắt, dù mọi người đến đây. Sát Thủ Vương liền ngây người, Cổ Nguyệt không nhịn được nói: Tổ cha nó, rốt cuộc ngươi phát hiện cái gì? Nói mau đi. Nghe Cổ Nguyệt nói thế, Sát Thủ Vương giật mình nhìn Nhâm Kiệt, muốn xác nhận có đúng không. Dù sao Cổ Nguyệt cũng suy đoán theo lời hắn, chỉ là phát hiện không đúng, khó nói rõ ràng. Chúng ta đi trước, nhưng đừng tùy tiện ra tay, xem kỹ đã.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 Nó chỉ lớn và thước, nhưng nằm giữa Nhật Nguyệt. Lúc này Lam Thiên đi vào liền đột phá, đang cười to nhìn bà thứ này. Hạ Cửu Hạc ở một bên đã như đèn cạn dầu cũng cười, cười đến rất nước mắt, nhất là nhìn Nhật Nguyệt chưa diện hóa thành công, hắn cười không ra tiếng lại trào nước mắt, thể hiện nội tâm kích động. Thứ không biết trời cao đất dày, bảo vật như thế há phải ngươi sở hữu được. Ngay lúc này, bên trên có khí tức mạnh mẽ tràn vào, Tư Mã Thiên thần khí thế xuất hiện, lúc này Tư Mã Thiên thần đã chân chính đàn áp tất cả, siêu thoát thái cực cảnh.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 Cho nên hắn phát hiện chỗ này, lập tức mượn Tiên Linh khí đột phá, sau đó cũng không đội vàng. Lại không ngờ còn chưa nói hết lời đáp ý, người khác đã chạy đến. Hơn nữa uy thế hai người này mạnh mẽ, làm cảm thấy đáng sợ. Đừng nói hắn, Hạ Cửu Học cũng ngây người, trong lòng không thể tin được, sao bọn họ cũng tìm đến đây nhanh như thế? Vụ. Ngay lập tức, Lam Thiên lao vào quả cầu không rõ nằm giữa tia sét. Nhật Nguyệt chưa diễn hóa xong dù tốt, hắn mượn một chút lực lượng đột phá.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 Hai tên các ngươi không cần uống sức. Đột nhiên tiếng cười đắc ý truyền đến, tiếp theo một bóng người xuất hiện, lại là Du Thủy lão tổ. Chương 589, tiểu nhân đắc chí. "Hả, là tên nhát gan kia." Lúc này đoàn người Nhậm Kiệt ngấp trong góc, không gian này rất lớn, hơn nữa lực thần hồn của Nhậm Kiệt đủ mạnh, thực tế bọn họ đến còn sớm hơn Tư Mã Thiên thần một bước, đã vào trước lúc Lam thiên đột phá. Nhưng Nhậm Kiệt không nóng vội ra tay, mà bố trí trận pháp thần dấu, lẳng lặng mà nhìn.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 tư mã thiên thần đủ để hủy diệt núi cao văn trượng. đùng, A né tránh hết tốc lực, phát huy lực lượng, vẫn không đủ để lộc lân lão tổ né tránh một roi này, càng không thể ngăn cản. lực lượng khủng bố của hắn chỉ như đậu hũ trước cây roi kia, xé vỡ dễ dàng, đánh mạnh lên mặt và bả vai hắn. tuy rằng toàn lực né tránh, mặt chỉ bị quẹt qua một chút, nhưng cũng để lại khe sâu thấu xương. còn bả vai thì máu thịt bầy nhảy, lực phòng ngự thân thể trước một roi này lại yếu ớt vô cùng, xương vỡ vụn máu thịt lẫn lộn nhìn quá dò người. Cái gì? Ngay cả Tư Mã Thiên Thần cũng hoảng sợ, lực thần hồn không chế, lôi đỉnh chảo xuất hiện. Trên đường trải qua mấy lần kỳ ngộ đã lên đến Lăng Thiên Bảo khí thượng phẩm. Lúc này lóe lên nhắm vào Du Thủy Lão Tổ. Thích không? Lúc này biết buồn Lão Tổ là người có đức rồi chứ. Lúc trước làm bị thương buồn Lão Tổ còn giành đồ của ta, chẳng qua chỉ là chút lãi nhỏ thôi. Nói cho ngươi, buồn Lão Tổ sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào đắc tội buồn Lão Tổ. Sớm nói với các ngươi.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 Mấu chốt là hắn lấy được món trọng bảo này, giữa đường hắn đánh chết nhiều người, quả thật là dựa vào bảo bối này, hắn mới một đường tìm đến đây. A Lộc lân lão tổ ngửa mặt giống giận, Kỳ Lân vong ầm ầm xuất hiện, nhưng lần này không công kích, lập tức bao phủ thân thể, nháy mắt hấp thu tiên linh khí minh ngông, ầm ầm kết hợp với thân thể, nương tụ ra một con thần thú giống lộc giống Kỳ Lân, miệng mũi phun lửa, bốn vó đạp lửa, lập tức tăng tốc khủng bố cực hạn, nháy mắt vọt đến trước mặt Du Thủy lão tổ. Du Thủy Lao tổ không ngờ Lục Lân lão tổ bị đánh cho một roi, lại bùng nổ khủng bố như vậy. Cây roi màu đen trong tay hắn quét qua, nháy mắt xoay tròn to ra, tạo thành tầng tầng phòng ngự. Bành! Âm ấm rung mạnh, Lục Lân lão tổ va ban nổ dế khủng bố làm Du Thủy lão tổ bị ban nổ dế vang mười mấy dặm, về mặt lực lượng thì rõ ràng kém hơn nhiều. Bùm bùm bùm. Độp độp. Nhưng phòng ngự của cây roi đen cũng chưa cắt suy yếu, cuối cùng hóa giải lực lượng khủng bố của Lục Lân lão tổ. Du thủy lão tổ phun máu, liền mặt mũi dữ tợn, hung hăng nói, mà nó, hậu duệ thần thú phải không, xem buồn lão tổ xử lý ngươi thế nào. Nói rồi, cây roi hấp động, nháy mắt đánh ra trăm ngàn cái, kỳ lân vong là lăng thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng bị cây roi quật vào, lại không ngừng lóe lên co rút, như con thần thú bị quất cho không ngừng rút nhỏ. Bên trên chớp động tia sáng, lộc lân lão tổ sắc mặt kỳ biến, vội vàng né tránh, nhưng không cách nào vượt qua được cây roi kia, uy lực quá sức tưởng tượng. Bùm. Cuối cùng, Kỳ Lân Vong bị tổn hại nghiêm trọng, một cánh tay của Lộc Lân Láo Tổ suýt nữa vỡ vụn, lập tức thân thể bùng lên ngọn lửa, thi triển cấm thuật thần thông đặc thù, nháy mắt lướt qua ngần giảm, tiêu hao quá độ mà thở dốc. May mắn đến chỗ này không như bên ngoài, Tiên Linh khí khổng lồ để hắn khôi phục nhanh chóng, nếu là ở ngoài thì thảm rồi. Nhưng ngay cả thế, sắc mặt Lộc Lân Láo Tổ vẫn khó coi cực điểm. Vừa rồi là chân chính bị đánh lui, cả người muốn vỡ vụn, hơn nữa Kỳ Lân Vong cũng bị tổn hại, sao sao lại thế được?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 dẫn tới hai mặt trời mặt trăng chưa diện hóa xong cũng tỏa ra lực lượng khác nhau. Lực lượng đan sen, không gian giao động kịch liệt, bùm bùm nổ vang, ngay cả trận pháp che giấu của ngay cả nhậm kiệt bố chi cũng bị ảnh hưởng, khó mà ẩn nấp tiếp được. Ngoài bọn họ ra, ở một mặt khác cũng còn ba cố lực lượng bại lộ. du thủy lão tổ đang đắc ý, tính toán xử lý tư mã thiên thần, sau đó trở thành người có đức, thu lấy ba món trọng bảo này, đông nhiên cũng cả kinh, hoàn toàn không ngờ còn người ẩn nấp trong này. đáng ghét là các ngươi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 nếu là lúc trước còn thôi, bọn họ lợi hại, Du Thủy Lão Tổ liền nhịn, nhưng giờ là lúc hắn vinh quang nhất, vừa đánh bại Lộc Lân Lão Tổ, vẫn còn bị không thèm nhịn, lập tức liền nổi giận, muốn chết bốn, Vụ. đùng, cách nhau trăm dặm, Du Thủy Lão Tổ vùng roi, nháy mắt đánh ra, đã xuất hiện bên trên đầu Nhậm Kiệt, đánh thẳng vào mặt hắn, khoảng cách trăm dặm như không tồn tại, cút. đối với loại tiện nhân này, Nhậm Kiệt lười nói nửa câu dư thừa, vang âm ầm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 Nhưng ở mặt ngoài chỉ thấy du thủy lão tổ quất roi vào trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, sau đó bị đẩy ra. Giết ngươi trước tiên. Lại bị ngăn cản, du thủy lão tổ càng thêm giận dữ, muốn lao lên. Đông nhiên cây roi trong tay hắn không bị khống chế quay ngược, nháy mắt như quất vào lưng hắn. a du thủy lão tổ cả kinh biến sắc, từ sau khi hắn lấy được cây roi này liền không gì cả nổi. Trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống này, muốn khống chế cũng không kịp. Sẹt. Bùm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 Sát thủ vương còn suýt lấy mạng. Thừa lúc sát thủ vương bị thương, Nhậm Kiệt trực tiếp dẫn mọi người chạy ra góc xa hơn. Sau đó ầm ầm điều động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Du thủy lão tổ lại ra tay, đặc biệt là sợi tóc cổ thần quay lại cứu mạng, càng làm cho đám người Tư Mã Thiên Thần, Lục Lân lão tổ, cao bằng, Tào lộ sáng mắt lên, đánh giá cây roi kia sánh được với ba loại trọng bảo ở chỗ này. Ngay lúc Du thủy lão tổ bị sát thủ vương đâm xuyên tim văng ra, Tư Mã Thiên Thần, Lục Lân lão tổ đều hành động. Lao về phía Du Thủy Lão Tổ, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn luôn, giành lấy cây roi. Cao Bằng lúc này cũng động cùng ý niệm, nhưng liếc qua đám người tiếu kiểm sát Thần Vương rút lui ra xa, do dự một chút, chỉ nhướng cằm ra dấu với Tào Lộ, bảo hắn đi tranh giành. Bản thân không động đậy, không có lệnh, Phương Viêm nóng nảy như dã thú bên cạnh cũng không dám làm bừa. Cũng như người khác, Tào Lộ cũng có kỳ ngộ, lực lượng, tốc độ cũng có đột phá, nhất là tốc độ có được một đôi cánh tắng, lúc này hành động còn nhanh hơn Tư Mã Thiên Thần.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 đông nhiên lộc lân lão tổ há miệng ngọn lửa phun ra tào lộ vội vàng né tránh tư mã thiên thần né không kịp bị chấn văng lôi đình trảo, hai tay run rẩy pháp lực không ổn định thân thể nhiều chỗ vỡ vụn lao ra kia vừa nãy không phải nhìn sắp chết rồi sao vậy mà vẫn sống đến giờ đi ra giành giật tư mã thiên thần mắng lại sung lên vốn cho rằng các ngươi có thể đấu đá một phen không ngờ hắn phế vật như vậy chẳng qua là một cây roi mà thôi lúc trước làm bổn tọa bị thương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 Tiểu lôi long dù nhỏ, chấp động tia sét, lại rất có tinh thần, bay đến khẽ lấp vẩy, râu rồng bay bay, nó rất ít khi nhìn người gần như vậy, tò mò nhìn xung quanh, con mắt không ngừng xoay tròn, hoàn toàn không nhìn ra là khí linh do lực lượng ngưng tụ thành. Hủy diệt thứ này, mặc kệ là tử khí hay lực thần hồn ngưng tụ, Nhậm Kiệt nắm chắc như thế, là vì hắn biết lai lịch của tiểu lôi long. Nghe lời Nhậm Kiệt, tiểu lôi long trực tiếp đi qua, bụt, cái đuôi xe qua, nháy mắt lực lôi điện lóe lên.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 Sau đó lướt qua cao bằng, cuối cùng nhìn ba người lộc lân lão tổ, vừa rồi không phải các ngươi lớn lối làm sao. Thật coi buồn lão tổ là người chết, không thèm nhìn buồn lão tổ, tùy ý tranh giành bảo vật của buồn lão tổ. Hôm nay cho các ngươi biết hậu quả, chết, các ngươi đều phải chết. Hôm nay buồn lão tổ giết hết các ngươi, còn ngươi nữa. Đột nhiên, du thủy lão tổ chỉ thẳng về phía nhậm kiệt, ngươi cho rằng tránh ra là có thể trốn thoát. Buồn lão tổ muốn các ngươi dâng ra toàn bộ, lớn lối phải không cho ngươi biết hậu quả lớn lối với bổn lão tổ. Sau đó làm. Cút. Du thủy lão tổ chưa hết lời, trận pháp xung quanh biến hóa, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ thành hình nắm tay. Sau đó chủ kỳ dựng cao lên, tiểu lôi long còn vui vẻ xoay quanh trên lá cờ. Lớn lối, bá đạo, lười nói dư thừa, một dấu tay một chữ cút, hung hồn hất ngược du thủy lão tổ trở về. Ta độ bốn. Du thủy lão tổ vừa nghe nổi trận lôi đỉnh, tên này ăn gan hùn mật gấu, lúc này mình mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn nắm giữ thế cục, ngay cả đám người lộc lân lão tổ cũng sợ biến sắc. Tên này còn dáng ngông nên như thế, còn không phải ngông nên bình thường, đúng là ngông đến đỉnh. Tên này điên rồi hả? Hắn cho rằng hắn là ai? Lúc này chẳng những lực lượng mình tăng vọt, còn học được công pháp mới khủng bố, giết tất cả như trở bàn tay, còn dám la lối với mình? Dù thủy lão tổ giận đến hận không thể xử lý ngay tên beo mặt nạ cười này, dâm hắn dưới chân, tra đạp hành hạ hắn, xem hắn còn dám la lối nữa không? Liên thủ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 toả ra ma khí màu lam vô cùng yêu dị, nháy mắt chặn lại ba đòn công kích. Tuy rằng màn nước cũng có rút, nhưng một tầng mỏng manh màu lam yêu dị lại ngăn cản được công kích rung trời, đã làm người ta khó tin. Trong nháy mắt ngăn chặn, du thủy lao thoáng có vẻ quá sức cũng hành động. Đột nhiên vung roi, bậc một cái xuất hiện trên đầu lộc lân lão tổ. A, không xong. Lộc lân lão tổ nhìn cây roi đánh tới, biết không ổn, thân mình lùi mạnh, hư ảnh lóe lên trên đầu, kỳ lân vong ẩm ẩm bùng nổ. Bùng. Hành. đáng tiếc lần này uy lực cây roi quá sức tưởng tượng ngay cả lộc lân lão tổ buộc phát lực lượng mạnh hơn trước đó vẫn lập tức bị đánh cát ra quất lên người lộc lân lão tổ hét thảm thịt bay tung tóe suýt nữa bị trẻ làm hai thân thể thiêu đốt trong lửa nháy mắt lui ra mười mấy dặm từ khí trên cây roi bám lên vết thương bị xẻ ra đang không ngừng hấp thu sinh mệnh cùng pháp lực của hắn cực kỳ khủng bố ba thiếu một áp lực du thủy lão tổ giảm đi cây roi xoay chuyển nháy mắt lao về phía tàu lộ.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 Hôm nay không ai trong các ngươi trốn được, bổ lao tổ muốn đánh chết từng tên các ngươi. Vù vù, du thủy lao tổ vung roi như vòi rồng cuốn lấy tư mã thiên thần. Lôi đỉnh trảo, phích lịch lôi đỉnh, tư mã thiên thần cũng bùng phát lực lượng mạnh nhất đời, không ngờ lực lượng một đường tăng vọt đã chạm đến lao tổ ngàn tuổi, lại bị thứ như du thủy lao tổ dồn đến mức này. Bây giờ đến lúc sống chết, tư mã thiên thần không dám sơ sẩy. Sấm sét trên lôi đỉnh trảo có chút ảnh hưởng tới cây roi, tư mã thiên thần cũng mạnh hơn hai người kia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 Còn nữa, chờ ở đây, tiếp tục giữ khoảng cách với quả cầu sấm xét kia, bây giờ cho các người xem cho hay. nhậm Kiệt vừa động lực thần hồn, bảo ba người đừng hành động, bọn họ đã không thể khống chế được cục diện hiện tại. Hả? Ba người sừng sốt, xem cho hay, không phải là lúc trước nói chơi lớn đó chứ? Nói với ngươi cũng chỉ có một chữ, cút. Về phần ai là người có đức, ngươi nói sao? vậy, nhậm Kiệt bình tĩnh nói, bước ra là lên giữa không trung, cao hơn du thủy lao tổ trăm thước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 Cao bằng cũng tròn mắt, hắn cho rằng mình đã đánh giá cao Tiếu Kiểm sát Thần Vương, suy tính mọi thứ, nhưng lại không ngờ tới. Đối với người khác, lực lượng khủng bố như vậy, gánh chịu, khống chế cũng là vấn đề chí mạng, nhưng lại không thành vấn đề với Nhậm Kiệt. Thân thể Nhậm Kiệt đủ mạnh, không gian luận đạo có thể hấp thu tiên linh khí dư thừa, càng đừng nói Nhậm Kiệt đã đi vào cảnh giới Thánh Nhân luận đạo. Chìm đắm trong cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, Nhậm Kiệt nắm giữ không gian xung quanh rõ ràng chưa từng có, càng đừng nói lực lượng bản thân, hắn có thể liên tiếp tăng lên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 đã vượt qua hiểu biết của hắn. Mình nghe được âm thanh kia, đồng ý xong, nháy mắt đột phá lao tổ ngàn tuổi cũng đã đủ khủng bố. Nhưng thiếu kiểm sát thần vương này, sao sao hắn biến thái như thế? Thái cực cảnh tầng thứ tư. Ai chết đi? Khi Nhậm Kiệt đi ra bước thứ tư, trực tiếp đạt tới Thái cực cảnh tầng thứ tư, Du Thủy lao tổ đống phản ứng lại, không thể để kẻ này đột phá tiếp. Người này mới âm dương dung hợp cấp bậc vương giả đã khủng bố như thế, bây giờ còn tiếp tục nữa thì có trời mới biết hắn sẽ khủng bố đến cỡ nào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 nhưng mặc kệ du thủy lao tổ công kích thế nào hắn vẫn thản nhiên đi tới né tránh dễ dàng còn lực lượng của hắn lúc này đã đạt thái cực cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong đang đánh sâu vào thái cực cảnh tầng thứ 6. chết chết đi nhìn nhậm kiệt nhàn nhã như vậy du thủy lao tổ cũng nóng nảy giận dữ không ngừng đánh ra công kích tập trung hay trải rộng hắn đều thử nhưng người này vẫn thoải mái né tránh nhưng mà hắn bùng nổ lực lượng lại làm không gian xung quanh rung động vỡ vụn trời trăng kia lóe lên tia sáng không ngừng đan sen lực lượng sấm sét chấn áp quả cầu kia, nhưng không gian chấn động làm quả cầu kia trôi nổi không ổn định. tuy rằng trong này tràn ngập tiên linh khí, nhưng cũng không chịu nổi nhậm kiệt hấp thu như thế. nhất là cảnh giới thánh nhân luận đạo có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, một ba tiên linh khí trong này đã bị nhậm kiệt cùng cựu cửu âm dương chấn thần kỳ nuốt mất. đáng ghét, tên phế vật! đột nhiên hạ cửu hạc giống giận với lam thiên. ánh mắt lam thiên ngốc trệ, nhất là nhìn thiếu kiểm sát thần vương uy mãnh như thế, hắn càng không còn lòng tin.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 bởi vì hắn hấp thu quá nhiều tiên linh khí. A, hấp thu, nhồi chết ngươi, xem ngươi trốn đến khi nào. Ta cho ngươi nẹ, cho ngươi nẹ. Liên tiếp bùng nổ nhưng vẫn không ba nở dê tới nhậm kiệt, vẫn không ngừng đột phá, từng bước đi tới trước mặt du thủy lao tổ không đến trăm thước. Nhậm kiệt đã là thái cực cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Trắng trận không nhìn, khiêu khích như vậy làm cho du thủy lao tổ mới tìm được chút lòng tin, cũng phải la hét như sấm công kích điên cuồng. Nhưng nhậm kiệt lúc này ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo.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 Hơn nữa cảm nhận được cây roi quỷ dị, Nhậm Kiệt thừa lúc không ngừng biến hóa ngưng tụ Ngọc Hoàng Ấn thức thứ 2 Phong Cấm Ấn. Không gian xung quanh như bị khóa lại, giam cầm, Nhậm Kiệt biết muốn trực tiếp hoàn thành Phong Cấm Ấn thì rất khó, nhưng chỉ dựa vào thức mở đầu, hoàn thành 2 3 phần cũng đủ giam cầm cây roi kia. Chương 595, cục diện quỷ dị, xem ai hút nhanh. Vốn cây trường tiên kia đâm xuyên qua Du Thủy lão tổ, sau đó tản ra một tầng ma khí và ánh sáng rực, rồi không có người khống chế hơi chuyển động định cuốn về phía Nhậm Kiệt.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 bởi vì một mực đắm chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, đây là từ sau khi nhậm kiệt sống lại lần thứ ba thần hồn lực sải bước tiến tới phía trước, thời gian dài đắm chìm trong đó nhanh chóng tăng trưởng. Về phần nói một lòng đa dụng, vậy thì càng không thành vấn đề. Thậm chí nhậm kiệt bắt đầu tìm kiếm nhật nguyệt chưa diễn biến thành công dùng để chấn áp hình cầu sấm xét ở giữa kia. Về phần thứ gì bên trong hình cầu sấm xét, nhậm kiệt hơi giòi tra một chút, liền cảm nhận được tràn ngập một cổ thần hồn lực kinh khủng. Nhậm kiệt hơi vừa chạm vào lập tức rút lui.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 Việc tấn thăng vô cùng thuận lợi. Cựu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng, tiểu lôi long nhận được chỗ tốt to lớn, hoa long, thủy long càng vui sướng. Chẳng những như thế, trước đây nhậm kiệt chấn áp hoa văn chết lưu lại kỳ độc, lực lượng thần hồn của vạn độc hồn tiên, lúc này ở dưới kích thích của cựu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng thành lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm chúng cũng rối rít chuyển hóa, lần lượt thức tỉnh. Mặc dù không có cường đại như hoa long, thủy long, nhưng cũng đều lần lượt chuyển hóa thành độc long, hồ long.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 Hắn cũng đã sớm dừng lại thuốc dục đoạn phim. Lúc này khi tiên linh khí sắp tiêu hao sạch hoàn toàn, thân thể Nhậm Kiệt đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 3. Pháp thần cảnh mỗi tăng lên một tầng là khó khăn, nhưng với Nhậm Kiệt hấp thu tiên linh khí, đủ để thân thể Nhậm Kiệt đạt tới pháp thần cảnh đỉnh phong, chỉ tiếc hắn hấp thu tiên linh khí hết chín thành chín thuốc dục đoạn phim, có thể được thân thể hấp thu để rèn luyện thân thể dù sao cũng rất ít. Nhưng thật ra thần hồn lực cùng cảnh giới của Nhậm Kiệt đã đột phá bình cảnh lớn thứ nhất của pháp thần cảnh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 cũng đột phá lao tổ thái cực cảnh, đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9, ngay cả Cổ Nguyệt đều đã đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 7, về phần Cổ Tiểu Bảo tuy rằng không dám tùy ý đột phá, nhưng Nhậm Kiệt đắm chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo cũng trợ giúp nó phân tích, áp chế, giúp nó vững. Vàng đột phá lao tổ thái cực cảnh, đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9. Bởi vì trước đó có Nhậm Kiệt đắm chìm trong thánh nhân luận đạo trợ giúp, cho nên Nhậm Kiệt bên này tốc độ đột phá, tốc độ ổn định đều nhanh nhất.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 Lênh khốc, áo choàng màu đen phất phơ, tóc dài buông xuống qua vai, mà trong nháy mắt hắn lao ra ngoài, mọi người đều có cảm giác thế giới cổ thần này đang lay động. Rầm rầm rầm, chấn động cực lớn, làm cho vô số núi sông trong thế giới này vỡ vụn, sụp đổ. Ma nhật nguyệt do cặp mắt cổ thần chưa diễn biến thành công kia, nhưng tụ ra lực lượng lại tạo thành sâm chớp lấp lóe kinh khủng, bao phủ ở chung quanh nó. À lúc này, người khổng lồ từ trong hình cầu sấm xét kia dậy thoát đi ra phát ra một tiếng gầm nhẹ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 mà lúc này người khổng lồ giống nhau như lúc với cổ thần kia trên mặt trên thân thể lại hoàn toàn bất động phủ đầy ma khí có một loại khí thế ma lâm thiên hạng hai tay vươn ra chụp về phía nhật nguyệt kia tuy rằng người này cao lớn tới nghìn trượng tràn đầy ma khí nhưng so sánh với nhật nguyệt chưa diễn biến thành kia còn kém rất nhiều nhưng hai tay hắn đặt trên nhật nguyệt mạnh mẽ thúc đẩy động thái này không gấp gáp hiện nhiên đang phá hủy trận pháp cùng tâm chế nào đó tạo thành từ trước kia chớp sấm sét liền giảm yếu bớt sau đó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 trực tiếp đánh nước ra một cái khe lớn kinh khủng bung bung bùng ầm nhưng giờ khắc này Nhậm Kiệt lần nữa Ngưng Tụ Chấn Thiên ấn cũng không như trước kia hắn bản thân đã đạt tới trình độ Lão Tổ Thái Cự Cảnh pháp lực hùng hậu lại vượt qua Lão Tổ ngàn tuổi thần hồn lực đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ tư dưới loại tình huống này Ngưng Tụ Chấn Thiên ấn uy lực rất kinh khủng vượt qua tưởng tượng Chấn Thiên ấn Ngưng kết thành thực chất cái ấn lớn chấn áp thiên địa chấn áp núi sông chấn áp vạn vật trong tiếng nổ ầm ầm tốc độ va chạm hơi chậm lại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 Người kia muốn khai sáng thiên địa với lực lượng bản thân diễn biến thiên địa, đó là công đức lớn nhất. Dùng lòng nhân từ nhất, còn người này chỉ sợ vừa lúc ngược lại. Nhâm Kiệt đáp lời cổ tiểu bảo, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn về phía người này, xem một thân ma khí của ngươi còn giống nhau như lúc với cổ thần muốn khai sáng một phương thiên địa này. Nói vậy gọi ngươi là hắn tốt hơn, hay là hẳn nên cứ gọi ngươi là cổ ma mới tốt đây? Cách xa nhau và dặm, lại như đang đối diện nói chuyện hiếm. Rất lợi hại a. Lúc này.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 Cổ ma. Cổ ma. Lúc này, hắn lẩm bẩm đột nhiên cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Cái tên này buồn ma thích, từ nay về sau, ta chính là cổ ma. Mấy người các ngươi đều rất không tệ, là mười mấy vạn năm nay buồn ma thấy qua người ưu tú nhất, nhất là ngươi tên tiểu tử mang mặt nạ cười kia. Các ngươi có thể đi theo buồn ma, trở thành thủ hạ của buồn ma, trông coi hàng vạn hàng ngàn thế giới. Hừ. Vừa nghe cổ ma nói lời này, cao bằng khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù đối với cổ ma hắn có chút cảm giác đặc biệt, nhưng đi tới bước ngày hôm nay, cao bằng chưa bao giờ cho là mình sẽ đi theo bất kỳ người nào. Nước cười. Hạ cửu hạ thời khắc này đã hấp thu rất nhiều yêu thần hàn phách kia, giờ này đã không còn bộ dáng tuổi già sức yếu sắp chết lúc trước, cả người lao khí thế phân chấn, ở chỗ này tuy rằng không thể đột phá đến pháp thần cảnh, nhưng lực lượng đã đạt đến cảnh giới chính lao đều khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng cổ ma trước mắt này rất kinh người, rất kinh khủng, nhưng láo càng có lòng tin với chính mình.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 đâu có ai là nhân vật tầm thường hạ cửu hạ cấm yêu tính toán lam thiên hay cao bằng đều có kỳ ngộ của hắn phụ thân của lộc lân láo tổ ở trong tàn hồn cũng là tồn tại pháp thần cảnh cao cao tại thượng trí cao vô thượng giờ này mượn một tia thần hồn lực nắm trong tay thân thể con trai hấp thu đại lượng tiên linh khí chẳng những thương thế lộc lân láo tổ trước đó toàn bộ lành lặn mà lực lượng cũng đạt tới một cái đỉnh cao trước này chưa từng có về phân nhậm kiệt thì càng không cần phải nói vậy mà người này vừa lên tới đã muốn thu bọn họ làm tiểu đệ.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 Lần này không khỏi làm cho ánh mắt cổ ma đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ma song trưởng của hắn khép lại, trực tiếp bổ ra một kích vào ngay bàn tay cổ ma quét ngang kia. Hống. Lộc lân lão tổ giống lên một tiếng, khí tức cuồng bạo đánh sâu vào, giống như dung nham phun trào đánh tới. Bùng. Bùng. ầm! Mặc dù chỉ là quét ngang một cái rất đơn giản, nhưng lực lượng va chạm nhau, uy thế đó cũng làm cho chu vi mười mấy dặm chung quanh hết thể đều vỡ nát. Mà kinh khủng nhất chính là một trường quét về phía nhậm kiệt bên này, thật có một loại khí thế bàn tay dơ lên che trời, lật tay chấn áp, chết tiệt! chẳng lẽ con khỉ trong thần thoại ở địa cầu kia lúc bị phật tổ chấn áp cũng là như vậy? trông thấy một bàn tay này, trong đầu nhậm kiệt không khỏi lóe lên ý niệm như vậy, nhưng trong nháy mắt nhậm kiệt vứt đi ý niệm này, hai tay ngưng tụ ấn pháp, thoáng cai chấn thiên ấn ngưng tụ thành, đồng thời thần hồn lực khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển hết tốc lực che phủ bảo vệ cổ tiểu bảo, sát thủ vương bọn họ.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 Cổ lực lượng cuồng bạo này đi qua, thân thể nhậm kiệt đều cảm thấy run rẩy. May mà cường độ thân thể hắn giờ này đã là pháp thần cảnh, nếu không chỉ là dư huy quét chúng, đều sẽ làm cho thân thể vỡ nát. Tuy rằng thân thể không có vỡ ra, nhưng áp lực cũng không nhỏ, vết máu thương thế trên người cũng không ít. Thoạt nhìn giống như là cổ ma này tùy ý quét một cái, gần như đã làm cho bọn họ gặp phải ngập đầu thai thương. Hiện tại các ngươi biết trinh lệch rồi chứ? hàng phục đuổi ma nếu không, chết! Lúc này, cổ ma lần nữa quét ánh mắt lướt qua bọn họ.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 Thời điểm này bất chi bất giác bọn họ lại trao quyền chủ động vào trong tay Tiếu kiểm Sắt, Thần Vương vốn là địch nhân của họ. Chương 597: Khám phá tâm cơ quỷ dị. Sú tiểu tử. Vừa rồi ngươi chống cự lực lượng của hắn, ta cảm nhận được chúng quanh không gian không thích hợp, tình huống rung động có chút quỷ dị, loại trạng thái đó là có khả năng nhảy vượt ra ngoài thế giới này, không được ta nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi rời đi. Sắt Thủ Vương lập tức lo lắng liên lạc với Nhậm Kiệt, bởi vì cổ ma này quá mức kinh khủng, quá mức khoa trương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 nhưng thời khắc này lại không mảy may nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Chuyện bản tôn nhìn thấu chính là, nếu như ngươi không trả lời bản tôn câu nói này, nói rõ ngươi còn rất có lòng tin, có nắm chắc. Cũng nói rõ phương pháp ra ngoài bản tôn nghĩ tới trước đó chưa chắc có thể được, nhưng giờ này ngươi hỏi lên như vậy, cơ bản bản tôn có thể xác định, tuy rằng ngươi rất cường đại, nhưng hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng không thể tùy tiện di chuyển. Hơn nữa hiện tại hẳn ngươi còn phải đối kháng với thiên địa của cổ thần này.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 Nhưng thời khắc này Nhậm Kiệt nói trúng điểm yếu hại, khiến cho hắn có chút không ổn định, nhất là đối phương cười một tràng, sau đó trong giọng nói chứa đầy bấy giận, mình còn trả lời chuyện này càng làm cho hắn không sảng khoái. Thấy cổ ma này rốt cục có hơi tức giận, Nhậm Kiệt tiếp tục không chút khách sáo nói, bạn Tôn nói không sai phải không? Ngươi không thể nhích động, cho nên tư thế giả dạng mười phần, mà ngươi không dám công kích quá mạnh liệt, chỉ sợ là bởi vì không gian nơi này không ổn định chăng? A, không đúng.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 khống chế cửu cửu âm dương chấn thần ngũ kỳ trong nháy mắt hóa thành một con rồng dài, nhậm kiệt đứng ở trên đó, mang theo sát thủ vương, cổ nguyệt, cổ tiểu bảo bọn họ ở bên trong trực tiếp xông thẳng lên trên. bởi vì bất chi bất giác, nhậm kiệt đã đứng ở khoảng cách gần nhất với lối vào vừa rồi, thời khắc này hắn trực tiếp từ nơi này phóng vọt lên trên. ngay tức thì, phía dưới uy thế cuồn cuộn mãnh liệt quét qua, tốc độ của nhậm kiệt cũng không chậm chút nào, giống như là sóng biển đuổi theo ở phía sau, nhậm kiệt ở phía trước tốc độ nhanh hơn chạy đi.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 Ngược lại thì kích phát ra lực lượng khủng bố của họ, mỗi người đều bạo phát ra lực lượng kinh người, một bên vừa chống cự, vừa vọt tới chỗ nhậm kiệt vừa rồi, rồi ở phía sau nhậm kiệt từng vị trí một vọt tới. Dĩ nhiên, bọn họ không có phản ứng nhanh bằng nhậm kiệt, không có nhanh chóng như vậy, nên đều bị lực lượng quần quần của cổ ma kia đánh trúng, bị chút tổn thương nhỏ là không thể tránh khỏi. Thế giới cổ thần vẫn tĩnh mịch, hoang vắng như lúc ban đầu, bất quá phía dưới chấn động to lớn, làm cho bên trên mặt đất nứt ra.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 Cổ Nguyệt nhìn thấy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã tấn thăng thành lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, nhìn lại xuống phía dưới, cuối cùng nhìn về phía Nhậm Kiệt không biết nói cái gì là tốt lắm. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này là Nhậm Kiệt cướp đi từ tay nàng, nhưng thời khắc này nàng lại không có mảy may oán hận, mà ngược lại chỉ có cảm kích Nhậm Kiệt. Mỗi lúc nhìn hắn lần lượt làm cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng tấn thăng, đều làm cho nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhậm Kiệt bất đắc dĩ nói, có một số việc cũng không có biện pháp xác định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 Nếu đổi Lam Thiên thành Tiếu kiểm Sát, Thần Vương hoặc tên nhậm gia chủ nhậm Kiệt Ngông nên bá đạo kia, mình tuyệt đối không thể thành công dễ dàng. Cao bằng một đường tính kế phương viêm, hạ cửu hạc một đường tính kế Lam Thiên, hai người đều thuộc hạng người ẩn như đồ đại cục, vì đạt mục đích mà không tiếc mọi giá. Nhưng đồng thời đều chung cảm giác, Tiếu kiểm Sát Thần Vương cùng nhậm Kiệt gia chủ nhậm gia đều là hạng người không nhìn thấu, đoán không ra. Không sai, bổn tôn quả thật có cách ra ngoài, về phần vừa nói có thật không, chính các ngươi đoán.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 Hạ cửu hạc tính kế đồ đệ, cuối cùng trực tiếp thu lực lượng đặc thù trong cơ thể đồ đệ, dung hợp bản thân mới có hiện giờ. Về phần cao bằng thì lấy với phương viêm làm lỗ đỉnh, mới có thành tựu hôm nay. Về ảnh, người muốn chết. Tuy rằng hạ cửu hạc tính kế Lam Thiên, nhưng dù sao đã là thầy trò nhiều năm, bị nhậm kiệt nói thế, hắn liền nổi giận muốn ra tay. Con đường tu luyện, nghịch thiên tranh mệnh, vì câu thành tiên, có chuyện gì không làm được. Tuổi thọ người phàm có bao nhiêu.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 Nhưng mọi người đều hiểu, hắn bảo Hạ Cửu Hạc tỉnh táo lại, cho hắn xuống thang. Hạ Cửu Hạc bình tĩnh lại, không bùng nổ nữa, chỉ là ánh mắt toán độc nhìn Nhậm Kiệt, hiện nhiên Nhậm Kiệt nhắc tới hắn cắn nuốt Lam Thiên, cũng ảnh hưởng rất lớn. Còn đối với Cao Bằng, lúc này hắn bỗng có ảo giác, vừa rồi hắn nói Tiếu Kiểm Sắt Thần Vương là một trong hai người xảo quyệt nhất mà hắn gặp, bây giờ càng thêm cảm thấy Tiếu Kiểm Sắt Thần Vương quá giống Nhậm Kiệt. Phong cách hành sự, lời nói làm người ta không ngừng nổi giận, nắm giữ cục diện, đều rất tương tự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 nhưng mà mấy chục vạn đại quân bị ngươi luyện hóa thành binh khí hình người, nói thật ngươi cũng không phải thứ tốt. Nếu không phải lúc này không phải lúc ra tay, đối với hạng người này, Nhậm Kiệt tuyệt đối sẽ không khách khí, từ đấy lòng ghê tởm hạng người như vậy. Ngươi nói gì? Hạ cửu Hạc giống giận, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt. Sao hả, còn sợ người ta nói? Nếu quả thật phải đánh, vậy thì đánh, mà nó, mặc kệ mình có chán ghét Lam Thiên, nhưng thật không có hảo cảm gì với hạng người lừa gạt cắn nuốt đồ đệ như hạ cửu Muốn đánh chúng ta ra ngoài rồi đánh. Cao Bằng lại nghiêm mặt trầm giọng trước tiên phải sống ra ngoài rồi nói. Sát thần vương, muốn ghê tẩm trào phúng thì ra ngoài rồi nói, bây giờ chúng ta phải ra khỏi chỗ này. ầm ầm ầm bốn. Trong lúc bọn họ nói, mặt đất liên tục nổ tung, lộ ra từng chút uy ác, làm người ta cảm giác như cổ ma khủng bố có thể xông ra bất cứ lúc nào. Hạ cửu hạc dù sao cũng là hạ người hẳn nhẫn, hiện tại chỉ có nhậm kiệt biết cách ra ngoài, dù có giận hơn, bị Cao Bằng nói vậy.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 mọi người liên thủ chút cũng không sao. bổn tôn có thể phát lời thề bổn mạng nói cho các ngươi biết cách ra ngoài, nhưng một hồi các ngươi phải phối hợp bổn tôn đánh trở về, bởi vì châu ra ngoài ở ngay bên dưới. nhậm kiệt không muốn kéo dài nữa, thừa dịp thời cơ tốt nhất, nhanh chóng lao ra ngoài. đây là thế giới cổ thần, hiện giờ cũng thành nhà giam nhốt của ma, còn ở lại nữa thì phải hao chết trong này. bên dưới, vừa nghe nhậm kiệt nói phải đi xuống nữa, hạ cửu hạ cùng lộc lân láo tổ không khỏi biến sắc, không nhịn được nhìn sang cao bằng.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 Lời của cổ ma làm đám người cao bằng đằng sau thở phào, vốn còn sợ đi vào sẽ gặp công kích quần bạo, giờ mới biết bọn họ thật là rối loạn tâm lý. Ngược lại, chỉ có tiếu kiểm sát thần vương luôn nhìn thấu thế cụ. Vừa rồi ngươi ra tay hai lần liên tục, là muốn dọa bụt tôn, tiêu hao lực lượng lớn lắm phải không? Ngươi hấp thu tiên linh khí còn không nhiều bằng bụt tôn, còn ở đó ra vẻ. Tới cạnh ngươi thì sao? Bây giờ chúng ta đã tới cách năm nghìn dặm, được thì ngươi ra tay đi. nhậm Kiệt nói rồi, bước đi nhanh chóng tới gần cổ ma. Đương nhiên, hắn khống chế tốc độ để ba người đằng sau có thể đi theo cùng. Cổ Ma cao lớn 3000 trượng đứng đó, hai mắt lấp lánh nhìn đám người nhậm kiệt không ngừng đến gần. Ở trước mặt hắn, đám người nhậm kiệt nhỏ bé có thể bỏ qua, nhưng hắn lại không thể coi thường những kẻ này. Nhất là tên đeo mặt nạ cười, cho hắn cảm giác rất xấu. Vốn mặc kệ kẻ nào vào thế giới cổ thần, toàn bộ đều nằm trong khống chế của hắn, nhưng bây giờ lại phát hiện có kẻ nắm ngược quyền khống chế cục diện, đây không phải là chuyện tốt. Lúc này,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 Sư phụ, sư phụ, có phải lực lượng của con còn chưa đủ hay không? Cổ tiểu bảo thấy vậy, gãi đầu buồn bực nói. Lực lượng của con không kém sát thủ ra ra, con để sát thủ ra ra biểu diễn cho xem. Nhậm kiệt thông qua lực thần hồn nói với cổ tiểu bảo. Vụ. Lúc này sát thủ vương cũng ra tay, hắn không như người khác, nháy mắt lao ra ngẳng dặm, bắn vụt như tên, thế đi không lùi. Sau khi đến cực hạn, tay run lên, một đạo kiếm khí vùn một cái phá vỡ không gian, nháy mắt biến mất.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 Chính bọn họ cũng biết hậu quả, cho nên mới chọn một hướng liều một phen. Cổ ma cười, đông nhiên há to miệng cười lớn. Vừa rồi hắn luôn nhẫn nhịn, bây giờ nhìn đám người nhậm kiệt lao tới, hắn cũng ngưng tụ tiên linh khí còn lại, đông nhiên cười to. Tiếng cười như sóng vỗ, nháy mắt ngập tràn, những thứ còn tồn tại xung quanh đều vỡ nát. Nếu không phải chỗ này còn một tầng xương cổ thần chân áp, chỉ sợ đã trực tiếp hủy diệt. Đạo, nhậm kiệt xông lên trước nhất, vận chuyển lực thần hồn bảo vệ bản thân, đồng thời hô một chữ ngăn cản.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 Nếu ở cái bên, vậy là muốn chết. Vậy hắn muốn làm gì? Nhìn Nhậm Kiệt lại điều động Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lao tới, cao bằng, hạ cửu hạc đều tròn mắt. Ngay sau đó, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ ầm ầm vận chuyển, nhưng mục tiêu không phải của ma, mà là trời trăng chưa diễn hóa xong ở bên cạnh. Trời trăng chưa diễn hóa xong này là đôi mắt của cổ thần đã được rút nhỏ đi, lúc trước Nhậm Kiệt mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo thời gian dài từng có nghiên cứu, phát hiện nhiều chuyện. Chính vị biết rõ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 Nháy mắt, đôi mắt cổ thần xoay tròn, xoay một vòng liền rút nhỏ một nửa, tốc độ hoàn toàn không kém gì lúc cổ ma ra tay không chế. Vânh! Ngươi dám! Lúc này cổ ma mới nhận ra không đúng, thật không ngờ đến lúc này mà tên đeo mặt nạ cười kia dám to gan lớn mật như vậy, như đồ thứ bên cạnh mình, quả thật không muốn sống nữa. Hắn nổi giận, muốn đưa tay không chế trời trăng. Tuy rằng lúc trước từng một hơi không chế trời trăng này, nhưng cũng không yếu lắm, chỉ cần không chế được nó, vậy hắn muốn ra ngoài cũng đã không xa.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 Hắn còn muốn gì, còn giành giật đồ của người ta, đúng là không muốn sống. Nhìn hắn không giống hạng không biết lấy hay bỏ, làm gì vậy chứ? Cấp của ngươi thì sao? Về ảnh. Nhậm kiệt khoát tay, tiểu lôi long trên chủ kỳ chạy ra, trực tiếp đón đỡ một tay của cổ ma, những con khác cũng xông tới tay kia. Còn ở bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, vẫn đang tiếp tục thu lấy đôi mắt của cổ thần. Vụ. Vụ. Lúc này đôi mắt cổ thần đã nhỏ đi nhiều, lớn không tới ngàn trượng hai tay cổ ma đã ân xuống, nổ ầm ầm vang dội, nháy mắt năm con rồng khí linh bộc phát ra lực lượng ngang với lao tổ ngàn tuổi, hùng chi nhậm kiệt khống chế bọn chúng đã tính dốc hết toàn lực, đánh vào tay cổ ma liền trực tiếp nổ tung. như vậy, uy lực càng tăng gấp 10. bọn nó là khí linh trong kiểu kiểu âm dương chân thần kỳ, không cần lo nguy hiểm, lực lượng căn nguyên ở bên trong lá cờ, tự bạo xong cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ. Vừa nổ, tuyệt đối không thua gì công kích của pháp thần cảnh, nhưng tay trái cổ ma không hề ngừng lại.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 Qua là không còn, mặt trời lúc này đã chỉ nhỏ không bằng trái bóng đá, nhậm kiệt lập tức thu vào kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ. Bởi vì đã không chế sơ bộ, bằng không dù thu nhỏ, nhưng không phải ai cũng nắm giữ mang đi được lực lượng ẩn chứa bên trong đó. Không tính luyện hóa bước đầu nắm giữ, nhậm kiệt khống chế kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ bay trở về bên mình. Bùm bùm. Trả lại cho bùn ma. Cổ ma chỉ ngây người một chút, liền mặc kệ chuyện khác, nhìn một con mắt bị nhậm kiệt lấy đi, bàn tay to lớn mở ra chụp tới. Tốc độ bàn tay vượt xa tưởng tượng, không gian như tờ giấy bị đánh xuyên thủng, bỏ qua khoảng cách lao tới nhanh hơn cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Không gian bị tốc độ khủng khiếp của hắn ban nở dây vào, vang lên tiếng nổ vỡ vụn như hắn có thể bóp nát cả không gian. 3 phần bốn, ba phần rưỡi, bốn phần bốn, mà vừa làm mọi chuyện, Nhậm Kiệt vẫn luôn ngưng tụ phong cấm ấn. Có điều phong cấm ấn quá phức tạp sâu xa, nếu không phải Nhậm Kiệt mượn tiên linh khí ở lâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, không ngừng suy diễn học tập. Vậy thì có mấy trăm năm cũng chưa thể chân chính lĩnh ngộ một phần của thức thứ hai ngọc hoàng ấn. Lúc này Nhậm Kiệt liều mạng đẩy phong cấm ấn lên cực hạn, nhìn Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ trở về, Cổ Ma vươn tay nắm lấy, muốn bóp nát nó, Nhậm Kiệt liền bùng nổ. Nháy mắt bùng nổ uy thế mạnh nhất, lực thần hồn thúc đẩy Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ bùng phát, triển khai phòng ngự, tốc độ không ngừng tăng lên, chạy về tụ hợp bên này. Nhậm Kiệt bất chấp tất cả, lập tức vượt qua cao bằng, hạ cửu hạ, phong cấm ấn trong tay hoàn thành chưa được một nửa.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 Nhậm Kiệt đã hợp mặt Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ, trong nháy mắt liền như định Hải Thần Châm, thế công cùng lực lượng của Nhậm Kiệt vào lúc này, mượn Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ vừa thúc đẩy tinh huyết tâm mạch cổ thần cũng đạt tới mạnh nhất, làm Nhậm Kiệt cảm giác mình như người phàm đang cầm đầu đạn hạt nhân trên tay. Ầm ầm. Vừa lúc bàn tay cổ ma Ba Nở Dê tới, Ba Nở Dê làm không gian xung quanh vỡ nát, như muốn phá tan thế giới này. Bùm bùm bùm. Lúc này Nhậm Kiệt cảm giác được Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì không ngừng vỡ vụn.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 Cho rằng hắn có cách khác rời khỏi thế giới này. Bây giờ nhìn hắn thật sự dùng cách này rời đi, Cao Bằng cả kinh, nhưng không dám chậm trễ, biết có những lúc cơ hội chỉ thoáng lướt qua, hiện tại không nắm lấy thì chỉ sợ không còn nữa, cho nên rứt khoát bùng nổ. Hả? Nhìn hành động của Cao Bằng, cổ ma nhúng mày, ánh mắt lóe lên ma khí như nghĩ tới điều gì? ầm ầm, Cao Bằng đánh vào bàn tay của ma, cuối cùng dẫn động không gian vỡ nát, làm thân thể cổ thần cảm nhận được uy hiếp. Phu ảnh tùy hành. nháy mắt.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 Lúc này, Lục Lân lão tổ ở sau cùng, cẩn thận không muốn bị Tiếu Kiểm sát Thần Vương lợi dụng, vừa rồi nhìn Tiếu Kiểm sát Thần Vương tranh cướp, còn cười thầm cao bằng cùng hạ cửu hạ ngây thơ bị lợi dụng, cuối cùng lúc này tỉnh nộ ra. Âm âm vận chuyển một tia lực lượng trong người, đây là vật lao tra pháp thần cảnh của hắn để lại, nháy mắt tiêu đốt thì ngay cả pháp thần cảnh cũng khó đối giết, toàn lực buộc phát lực lượng cực kỳ khủng bố. Không thể nói mạnh hơn nhậm kiệt mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ phong cảm ứng.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 Hành động của tên đeo mặt nạ cười làm hắn bất ngờ mà thôi, còn muốn làm lại ở trước mặt hắn, muốn chết. Ánh mắt nhìn về phía cao bằng bị bắn đi, như xuyên qua tầng tầng thế giới, nhìn thấu mọi thứ. Ngón tay bắn ra, cây roi sợi tóc cổ thần còn cắm trên vỏ trứng lẻ sấm xét bao phủ hai chân hắn, đống nhiên lao ra, biến mất trong thế giới cổ thần. Chương 601, Thiên Châu Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, phía dưới không có núi rừng sông hồ như ở trong hư không bình thường. Nhưng ở chỗ này lại có những ngọn núi vô cùng to lớn lơ lửng giữa không trung. Chu vi ngọn núi nhỏ đều có tới mấy ngàn dặm. Ngọn núi lớn thì càng to lớn vô cùng tận. Nhất là ở trung tâm nhất có một ngọn núi lơ lửng giữa không trung. Cái này đã không thể gọi là ngọn núi. Quả thực chính là một nửa phương thiên địa. Những dãy núi nhỏ chung quanh ngọn núi đều cao tới nghìn trượng. Ngọn núi cao nhất cũng không biết cao tới mấy vạn trượng. Chỉ thẳng lên tận trời giống như một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong bầu trời. Đây là thiên kiếm phong. Ngọn núi cao nhất của kiếm tiên giáo, mà nghe nói ngọn núi này chính là năm đó một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống diễn biến thành, mới có kiếm tiên giáo huy hoàng mười mấy vạn năm đến nay. Trung quanh những ngọn núi lơ lửng lớn có nhỏ có, chính là chỗ tu hành của người có đủ năng lực mỗi một đời kiếm tiên giáo lưu lại, thuộc loại chi nhánh. Mặc dù là những chi nhánh, mỗi một chi đều cường đại hơn vô số lần so với một tông môn ngàn năm ở bên ngoài, bởi vì năm đó chỉ có xuất hiện qua nhân vật pháp thần cảnh trí cao vô thượng. Mới có tư cách mở ra một ngọn núi độc lở, cho dù sau này không có thêm, cũng có thể biết thời đó huy hoàng biết bao. Mà lúc này, trên thiên kiếm phong một đạo kiếm khí phóng lên cao, sau đó từ từ rơi xuống, tiêu tán. Người bảo vệ bản mạng ngọc bài kinh hoàng xông vào trong đại điện, trên thiên kiếm phong chủ mạch lập tức loạn thành một đoàn, không ngừng có người ra ra vào vào, bởi vì đây là xảy ra chuyện lớn rồi. Phụ điện phía bên phải kiếm tiên giáo, là nơi để phó giáo chủ kiếm tăng của kiếm tiên giáo, chủ trì xử lý đại sự Lúc bình thường chuyện có thể để cho hắn đích thân đến xử lý cũng không nhiều, phần lớn đều có người cấp dưới xử lý. Hắn cũng có một ngọn núi của mình, nhưng thân là một trong 12 phó giáo chủ của kiếm thiên giáo, hắn tranh đoạt đến vị trí này, có thể trong trăm năm cho đệ tử trong ngọn núi của họ, cách mỗi 10 năm có 100 người được đi vào ngọn núi cao nhất tu luyện. Thiên kiếm phong là ngọn núi cao nhất, những ngọn núi khác linh khí nồng đậm hơn gấp 10 lần so với ngoại giới. Nhưng ngọn núi cao nhất Thiên Kiếm Phong này còn nồng đậm hơn gấp 10 lần so với những ngọn núi khác, hơn nữa cung cấp tài nguyên cũng rất lớn. Cho nên mỗi trăm năm một lần tranh đoạt vị trí phó giáo chủ đều vô cùng kịch liệt, kiếm tiên giáo tích lũy mười mấy vạn năm, loại tranh đoạt này làm cho lẫn nhau sẽ càng thêm cường đại. Kiếm tăng tóc nhăn bóng, mặc một thân áo bào đỏ thấm chói mắt dị thường, hoàn toàn bất đồng với kiếm tu kiếm tiên giáo bình thường, hắn là một mình đem một cái ngọn núi xuống dốc chỉ có một gã thái cực cảnh dẫn tới trên chủ phong. Cái này cũng bởi vì trước kia hắn gặp một lần kỳ ngộ. Mà giờ này kiếm tăng phụ trách chủ trì công việc hàng ngày một tháng gần đây. 12 người phó giáo chủ bọn họ, mỗi người phụ trách chủ trì công việc hàng ngày một tháng, nhưng trong thời gian một tháng này đã rất lâu không có chuyện gì cần ý kiến bọn họ xử lý. Dù sao kiếm tiên giáo là đại giáo vô thượng, các hệ thống phía dưới đều rất hoàn bị, chuyện có thể kinh động tới phó giáo chủ cũng rất ít. ầm ầm, Lúc này, kiếm tăng thân hình cao lớn, Gương mặt giữ tợn khí chất hoàn toàn bất đồng với kiếm tu bình thường, vò vò cái đầu trọc, tức bực dầm chân, mỗi một lần hắn dầm chân, đại điện liền rung động một cái, có cảm giác như đại điện cao tới nghìn trượng này đều sắp sụp đổ. Thế nào cứ vậy chết đi chứ? Còn bà nó? Tên này có kiểu dương kiếm thể, không tu luyện cho tốt, đi ra ngoài làm gì? Xong rồi, xong rồi. Sao ta xui xẻo vậy chứ? Kéo qua mấy canh giờ là người khác chủ trì sự việc rồi. Lần này đúng là phiền toái con trai duy nhất của giáo chủ, tuy rằng hắn không phải người thừa kế, nhưng cũng có kiểu dương kiếm thể, trở thành pháp thần cảnh, thậm chí đánh sâu vào kiếm tiên đều có hy vọng, làm sao lại chết ở phía dưới chứ. Kiếm tăng tức giận đến dầm chân, phẫn hận không dứt. Không được, nhất định phải điều tra rõ, lập tức phái người thông báo giáo chủ, hiện tại giáo chủ đang bận rộn chuyện đại sự kia, cũng không biết đi tới thế giới nào. Kiếm tăng mặc dù là một trong 12 vị phó giáo chủ, phụ trách chủ trì sự vụ, nhưng hắn hoàn toàn không có đầu óc quản lý chuyện gì. Lúc trước hắn cũng là bằng vào sức chiến đấu mạnh mẽ, quét ngang rất nhiều tồn tại cường đại ngồi lên vị trí này. Lúc bình thường chuyện bình thường cũng không cần hắn quản, làm phó giáo chủ hơn 90 năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp chuyện khó giải quyết như vậy, cho nên lập tức vị phó giáo chủ kiếm tăng này cấp bách đến độ xoay quanh. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời xuất hiện một đạo kiếm khí, trong nháy mắt rồi lại xuyên thấu qua phòng ngự đại điện của 12 vị phó giáo chủ chủ sự kiếm tiên liên giáo hoàn toàn không bị ảnh hưởng chiếu xuống, giống như là ánh mặt trời cách tấm thủy tinh trực tiếp chiếu xuống, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đạo kiếm khí này chính là từ đỉnh núi cao nhất kia chiếu xuống. A vừa nhìn thấy đạo kiếm khí này, thấy kiếm khí phát ra từ trên chủ phong, kiếm tăng cũng há hốc miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy một thân ảnh cất bước từ trên chủ phong đi xuống, mỗi một bước bước ra đều tùy ý như vậy, thoải mái như vậy, khí thế hào phóng như vậy, không có mảy may loại câu thúc của tiểu thư quê các, không có phang quáng cũng không có bất kỳ cảm giác gì khiến người ta không thoải mái. trang sức vô cùng duyên dáng sang trọng. nếu như thời khắc này nhập viện, không, người trong ngọc kinh thành từng thấy qua phương kỳ trông thấy hình dáng người này, nhất định sẽ bị hù dọa, bởi vì dung mạo cô gái đi xuống này lại cực kỳ tương tự phương kỳ. không, phải nói dung mạo của phương kỳ cùng nàng có một chút tương tự, bởi vì khí chất của nàng hoàn toàn không phải phương kỳ có thể sánh bằng. trong đẹp đẽ quý phái mang theo một khí thế anh thư. kiếm tăng ra mắt đại tiểu thư. Với nhìn thấy vị này, Kiếm Tăng mặc dù là một người cục cằn thô lỗ, cũng vội vàng tiến lên thi lễ. Đặt tới vị trí phó giáo chủ Kiếm Tiên giáo, hết thảy đều là bằng vào thực lực nói chuyện, nhưng Kiếm Tiên giáo với nhất mạch trên ngọn núi cao nhất Thiên Kiếm Phong là chính, bởi vì xuất hiện từ Thiên Kiếm Phong chính là nhất mạch nắm trong tay Kiếm Tiên giáo bọn họ. Cũng không phải bọn họ vẫn luôn có tồn tại mạnh nhất đương thời, nhưng bởi vì trong cơ thể gia tộc bọn họ có huyết mạch đặc thù, cách mỗi mấy ngàn năm sẽ xuất hiện một truyền nhân có Thiên Kiếm kỳ mạch mỗi một lần đều sẽ làm cho kiếm tiên giáo cường đại thêm một phần, cho nên mới phải luôn với bọn họ là chính. Dĩ nhiên, đặt tới vị trí phó giáo chủ kiếm tiên giáo này, bình thường cho dù con gái giáo chủ gặp cũng phải khách khách sáo sáo, nhưng với vị đại tiểu thư trước mắt thì ai cũng không dám chậm trễ, bởi vì nàng chính là gần nhất 6.000 năm qua, một người duy nhất của kiếm tiên giáo có thiên kiếm kỳ mạch, cũng chính là tỷ tỷ của Lam Thiên, là thiên châu. Thiên kiếm phong chủ mạch dùng thiên làm họ, về phần Lam Thiên. Bất quá là chính hắn sửa lại tên mà thôi. Vị đại tiểu thư này lúc bình thường vẫn luôn tu luyện trên đỉnh cao nhất bên trên Thiên Kiếm Phong, Kiếm Tăng làm phó giáo chủ hơn 80 năm, cũng chỉ có thời điểm nàng 3 tuổi tu luyện dẫn động dị tượng, Thiên Kiếm Phong kêu vang động mới thấy qua nàng, sau đó cũng chưa từng thấy lại lần nào. Ừm, để ta đi. Thiên Châu đối với vị phó giáo chủ này, cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó rất bình tĩnh đưa tay. Đưa cho nàng đưa nàng cái gì? À, Kiếm Tăng vừa nghe lời này, Lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nhiên lập tức kịp phản ứng, vội vàng cầm lấy mảnh vỡ ngọc bài, viên quản lý bản mạng ngọc bài bên kia vừa mới đưa tới, giao cho vị đại tiểu thư. "Người đã chết, tạm thời không cần nói cho phụ thân, miễn cho người phân tâm ảnh hưởng tới đại hội lần này bị những người khác chiếm tiện nghi, chuyện này ta sẽ xử lý." Thiên Châu này vô cùng lạnh lùng, sau khi nói xong trong nháy mắt trùng quanh thân thể nàng bao phủ dưới tia sáng của thiên kiếm phong, rồi lại trực tiếp xuất hiện một cánh cửa không gian, nàng cất bước đi vào trong đó biến mất ở bên trong. A không báo cho. Kiếm Tăng nghe nói rất bối rối, thầm nghĩ, đây chính là thân đệ đệ của ngươi A, là con trai duy nhất của phụ thân ngươi, tuy rằng không bằng ngươi, dù gì cũng là người có cửu dương kiếm thể, mà chỉ một câu không báo như vậy là được sao. Kiếm Tăng vò vò đầu trọc, nhìn theo hướng đại tiểu thư này, quả thực không thể hiểu được rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào. Con bà nó, nếu là con trai mình chết đi, còn không sớm bạo nộ rồi, ai dám che giấu đều phải giết. Mặc dù mình có 99 con trai, nhưng cũng không thể để cho người khác động tới được. Kiếm tăng mặc dù tên là tăng, nhưng hắn cũng không phải là tăng lữ, ngược lại là chân chính chiến đấu, một thân sát khi ở trong kiếm tiên giáo cũng xếp hạng hàng đầu. Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng thiên châu này bảo che giấu sự tình như thế, cuối cùng hắn cũng thở phào. Kế tiếp là chuyện của phó giáo chủ quản sự khác, cuối cùng mình không cần nhức đầu nhức góc là tốt rồi. Nghĩ đến đây, kiếm tăng thở một hơi dài rồi rời đi. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, cố ý phân phó một số nhân viên tình báo trong kiếm tiên liên giáo, nếu có tin tức gì thông báo hắn một tiếng, hắn cũng rất muốn biết Lam Thiên vì sao lại chết ở bên ngoài, chẳng lẽ là người của các đại giáo vô thượng khác ra tay. 30. Phá thành. Sắt a. Sung vong. Không xong, có bẫy dập. Ầm. Ầm. Bên này cũng có bẫy dập, không thích hợp, chưa ổn định trận hình. Tây Bắc đại doanh lại lần nữa chiến hỏa liên tục đã có hơn tháng. Trận chiến đấu này có thể nói còn kinh khủng hơn so với hai đại đế quốc toàn diện khai chiến, bởi vì nhân số thương vong của hai bên đều đã đạt tới một con số khủng bố. Trải qua pha trận trước mặt, đánh sâu vào, 7 ngày 7 đêm rằng co không ngủ không nghỉ, rốt cục Tây Bắc Đại Doanh bắt đầu triệt bỏ phòng ngự tầng ngoài, toàn diện co rút lại. Có thể nói đây là tin tức tốt nhất gần một tháng qua, đại quân thiên hải đế quốc cũng điên cuồng xông vào trong đó, kết quả mới vừa đi tới mười mấy dặm, lập tức gặp các loại trận pháp mang tính hủy diệt. Loại trận pháp này đều là dùng một lần, nhưng uy lực cũng trực tiếp hơn, chỉ cần bị kích phát lập tức nổ tung, trong nháy mắt làm cho Thiên Hải Đế quốc tổn thất thảm trọng. Sau đó các loại cấm chỉ, bẫy dập, các loại trận pháp bẫy dập cái này còn chưa tính, đón lấy là từng đạo trận pháp cấm chế tách rời đội ngũ của địch, dãy núi, sông hồ, trong thành trấn nhỏ ở giữa, toàn bộ đều là các loại trận pháp kinh khủng, dày đặc ở trong đó. Lúc này, từ trong Tây Bắc đại doanh các tiểu đội lao ra ngoài, lại lần nữa bắt đầu trận đánh du kích. Điều này làm cho Thiên Hải Đế quốc vừa mới phá hết tầng phòng tuyến thứ nhất, lại lần nữa lại gặp ngăn chặn cường đại, bị đẩy lui ra sau mấy trăm dặm. Cái gì? Bị cuốn lấy giết hết gặp trận pháp liền hủy diệt cho chấm. Chấm muốn huyết tẩy Tây Bắc đại doanh này, không được để lại một tên sống sót. Tha rằng biến nơi này thành biển máu, cũng tuyệt đối không thể rút lui nửa bước. Giữa không trung trong hành cung hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, Hải Lượng lại lần nữa gầm thét. Người phía dưới không dám có chút trì hoãn, đáp một tiếng vội vàng vọt ra ngoài trên thực tế bọn họ sớm biết là kết quả này bởi vì gần một tháng qua hải lượng đã nổi giận không biết bao nhiêu lần dưới tình huống bên tây bắc đại doanh không ngừng tuyên truyền quân binh bọn họ mỗi ngày đều có thể biết được chuyện nội bộ thiên hải đế quốc của mình tới giờ này chính là đã có 13 hành tinh bị đối phương tập kích mấy ước người mất đi nhà cửa hơn nữa nghe nói một số lực lượng lạc hậu trước đây còn hợp thành quân đội muốn lật đổ vị hoàng đế hải lượng này hiện ở quốc nội đã náo loạn thành một đoạn. về phần nói tiêu trừ cũng không biết tiêu trừ bao nhiêu lần Nhưng kết quả thu được lại là từng nhân vật cường đại bỏ mình, thậm chí đều có tuyên bố lao tổ thái cực cảnh bỏ mình. Đừng nói chi là Thiên Hải Đế quốc điều động tập trung binh lính tinh nhuệ hoặc là những lực lượng viện trợ của một số tông môn thế lực kia. Trong thời gian này có mấy người liều chết kiến nghị, nhưng không đợi bọn họ nói xong, Hải Lượng liền với tội danh giao động quân tâm xử trảm toàn bộ bọn họ. Sau đó còn không ngừng tăng cường lực lượng bên này, không tiếc hết thảy, chính là muốn diệt Tây Bắc Đại Doanh. Dưới loại chấp nhất gần như điên cuồng này. Ai còn dám nói thêm gì nữa? Trên thực tế, thiên hải đế quốc tập trung lực lượng khổng lồ như vậy chỉ để đối phó với Tây Bắc Đại Doanh. Mặt Tây Bắc Đại Doanh này cho dù lợi hại mấy đi nữa, nếu như không tiếc hết thể cũng không đến mức rằng co được lâu như vậy. Chỉ có điều tăng thương vong giảm bổ sung lần này, hải lượng cũng không có biện pháp tiếp tục điều động lực lượng, mà sĩ khí của cả đại quân thiên hải đế quốc đều giảm xuống, cưỡng ép chiến đấu nên binh lính đều ra công không ra lực. Nhất là mấy ngày trước sau khi Mạc Xanh rời đi. Hải Lượng giết vài đại thần trọng yếu, không có người nào dám khuyên can Hải Lượng, tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Người báo cáo rời đi, lần nữa Hải Lượng bùng phát lửa giận, đập phá các thứ trong phòng, vẫn như cũ khó mà đè xuống lửa giận trong lòng. Thiên Long quân đã quấy đảo Thiên Hải đế quốc sắp lật nào, nhưng mà liên tục, bất kể là binh lính tinh nhuệ, hay tìm tông môn phối hợp, thậm chí phái thái cực cảnh, hay lão tổ thái cực cảnh dẫn người đi tiêu trừ, kết quả ngược lại không phải bị bọn họ đánh chạy chính là bị đánh chết. Giờ này gần phân nửa thiên hải đế quốc đã vô cùng hỗn loạn, hải lượng cũng không phải không muốn đi trở về, mà nếu như thật quay đầu, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Hơn nữa cho dù mấy trăm vạn đại quân này trở về, ngay cả lão tổ thái cực cảnh đều không làm gì được, bộ đội tinh nhuệ đều truy kích không hơn được, bọn họ đi trở về có ích lợi gì. Nhưng những sự kiện này dưới tuyên truyền của Tây Bắc Đại Doanh đã trở thành chứng cứ hắn chính là bạo quân, hôn quân không quan tơi hết thay gây ra rối loạn. Cố tình Hải Vương phái du thủy tới nơi này lại không hiểu sao sau khi rời đi không có trở về. Lúc ban đầu cựu đầu Long Vương cùng Hắc Quả Phụ đáp ứng yêu thú viện trợ không có tới, sau đó nói yêu thần giáo bên kia có thể phái đại quân tương trợ. Kết quả Mạc Xanh đi tới yêu thần giáo đàm phán, một mực cũng không có tin tức. Quốc nội còn có một đám người chưa từ bỏ ý định đang quay rối. Còn bà nó, một đám ngu ngốc, mình có sư phụ duy trì, nếu không phải hiện tại không có thời gian để ý tới bọn chúng, quản bọn chúng tụ tập đại quân mấy chục vạn. Mấy trăm vạn, trực tiếp phái một nhân vật cường đại bắt mấy tên đầu náo là giải quyết được ngay. Hiện tại lười để ý tới bọn chúng, cứ để bọn chúng quấy rối đi thôi, đều ló đầu ra hết đi, cũng tiết kiệm sau này mình chơi đùa, đến lúc đó chỉ một lần đều dọn dẹp sạch sẽ. Mấu chốt là thiên long quân kia, cứ tiếp tục như vậy, cho dù mình san bằng Tây Bắc đại doanh này, chỉ sợ. Vậy hạ, Lao thần đã trở lại. Đúng lúc này, chợt vang lên một thanh âm quen thuộc, sau đó không cần người bẩm báo, đã nhanh chóng đi vào. Đúng là Mạc Xanh rời đi đã lâu. Mà đi theo phía sau Mạc Xanh, còn có một người chính là hắc Quả Phụ tươi cười xinh đẹp. Chỉ có điều lúc này Mạc Xanh, hắc Quả Phụ so với lúc trước rõ ràng có bất đồng, đã không có vẻ non nớt của thái cực cảnh sơ thành, ngược lại thì mang theo một uy thế cường đại. Điều này làm cho vài tên thái cực cảnh vốn ẩn mình ở trong hành cung âm thầm bảo vệ hải lượng đều giật mình. Đây là uy áp của lão tổ thái cực cảnh mới có. Điều này điều này sao có thể? Bọn họ đạt tới thái cực cảnh không có người nào mà không hao phí mấy trăm năm, không có tăng lên một cấp mà không phải vô cùng khó khăn. Hắc quả phụ, Mạc Xanh bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng tốc độ tăng lên đã rất nhanh rồi, lúc trước khi rời đi tính ra mới có bao lâu, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Chương 602, tiện binh làm Hải Lượng vui mừng quá mức. Quốc sư, ngươi làm gì bây giờ mới trở về, ngươi các ngươi đây là? Hải Lượng vừa nghe thanh âm của Mạc Xanh. Lập tức vui mừng, nhưng vừa thấy Mạc Xanh cùng Hắc quả phụ đi vào, ngay cả hắn đều phát hiện không thích hợp. Vậy hạ, bởi vì liên tiếp đi yêu thần giáo, lại trở về hải thần giáo trao đổi làm trễ lại một ít thời gian, bất quá cũng không có gì. Mạc Xanh vội vàng cong người, mặc dù thời khắc này hắn đã là lao tổ thái cực cảnh, cũng không dám quá mức tự phụ ở trước mặt hải lượng. Vừa nói xong, nhìn thấy hải lượng lại lần nữa đập phá đồ vật bên trong hành cung, Mạc Xanh lập tức dừng lời vốn định nói, quay đầu nhìn về phía Hắc quả Phụ nói. Hắc Vương lão tổ, ngài trước nói một chút tình huống với Bệ Hạ đi. Lão tổ, Hắc Vương lão tổ, nàng thực sự thành công là lão tổ. Đây đây là chuyện gì xảy ra? Vừa nghe nói tình huống này, Hải Lượng cùng các nhân vật thái cực cảnh ẩn ở chung quanh bảo vệ Hải Lượng đều giật mình. Hắc Quả phụ cười vô cùng rực rỡ, chỉ là hơi hướng về phía Hải Lượng gật đầu, không có câu nệ giống như trước kia, nói, Bệ Hạ chờ đợi chắc nóng lòng lắm rồi, thật ra chúng ta cũng đang nỗ lực Dù sao lần này đúng là không còn chỉ dựa vào một chút đại quân yêu thú do ta cùng Tiểu Long Long điều tập kia, lần này là phải thông qua bên trên, trực tiếp từ yêu thần giáo yêu thần hạ lệnh điều động đại quân. Lần này chỉ riêng thiên yêu thú đã tới năm vị, đại yêu hóa hình vượt qua 50 vị, yêu thú cấp 9 hơn vạn, yêu thú cấp 6, cấp 7, cấp 8 tổng cộng 20 vạn, đủ để sánh với 200 vạn đại quân tinh nhuệ của loài người. Hiện tại, những đại quân này đều đến đây để bệ hạ thân ái của ta điều khiển, ngài nói làm sao thì làm vậy. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Quả phụ còn liếc mắt đưa tình về phía Hải Lượng, đầy mê hoặc, vẻ phong tình lại càng ngày càng mạnh. Ánh mắt quyến rũ của Hắc Quả phụ làm cho thân mình Hải Lượng khẽ run lên, cũng may Hắc Quả phụ không có dùng công pháp, cũng không dám mê hoặc hắn, Hải Lượng lập tức thanh tỉnh, nhưng cũng ngứa ngay trong lòng, dù sao Thiên Yêu thú lao tổ thái cực cảnh đã không thể sánh với yêu thú bình thường. Lập tức, hắn mới nghĩ tới những thứ Hắc Quả phụ nói kia, Thiên Yêu thú, đại yêu hóa hình, hơn vạn yêu thú cấp 9, 20 vạn Hải lượng có chút không dám tin, số lượng này cũng quá kinh khủng đi. Ở đâu có thể như thế? Không chỉ như vậy. Vậy hạ, cựu đầu Long Vương cũng đã đạt tới cảnh giới lao tổ thái cực cảnh, hắn lãnh đạo một số thiên yêu thú cùng đại yêu hóa hình mặt khác của yêu thần giáo, rất nhanh sẽ hội hợp với người của chúng ta. Hơn nữa lúc này sư huynh cũng rất nhanh sẽ hoàn toàn thống nhất hải thần giáo, lập tức kế vị ngôi giáo chủ. Sư huynh cố ý hạ lệnh cho người của Sa hải tông vốn thuộc về hải thần giáo. Giờ này cũng đã biến thành một mảnh sa mạc ra tay, tin tưởng không cần tới bao lâu vấn đề quốc nội cũng sẽ hoàn toàn giải quyết. Mạc xanh thấy bộ dáng hải lượng mừng như điên, ngây người đứng ở nơi đó không dám tin, lần nữa nói ra một tin tức kinh người. Thời khắc này hải lượng đã hoàn toàn mừng quá sẵn rồi, rốt cuộc đây là thế nào? Mạc xanh, hắc quả phụ thành lão tổ thái cực cảnh không nói, cựu đầu Long Vương cũng đạt tới cảnh giới này, hơn nữa yêu thần giáo ra sức như vậy. Không chỉ như thế, còn có còn có, vừa rồi nếu mình không nghe lầm. Hải Thần Giáo không phải là Thiên Hải Tông cái này. Sư phụ không, cha mình sắp làm giáo chủ, vui mừng quá nhiều, làm cho Hải Lượng một mực bị đả kích đã hoàn toàn ngần ngơ, hoàn toàn ngây dại. Lập tức lại lần nữa không dám tin nhìn về phía mặt xanh. Sau khi xác nhận những chuyện này đều là thật, Hải Lượng lại không quản tới ngôi vị hoàng đế hỏi tới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc ra sao, rồi ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Đánh, lập tức đánh hạ Tây Bắc Đại Doanh này cho trẫm. Không, phải huyết tẩy nó. Để ta xem tên nhậm kiệt kia còn có thể trốn tới khi nào. Chờ tới lúc đó, chấm muốn nhìn xem, ai còn dám nói chấm không làm được. Hải lượng lập tức chạy ra hành cung, chỉ về phía tây bắc đại doanh xa xa, vô cùng kích động gào thét, phát tiết bị đè nén, buồn bực nhiều tháng qua. Đồng thời cũng vì vui mừng hết thảy chuyện mang đến, tâm tình kích động, khó có thể ức chế. Thời khắc này hắn thật muốn gọi ra tên nhậm kiệt kia, ở trước mặt hắn, xem hắn còn làm sao có thể lớn lối với mình, để xem hắn còn có cái gì lợi hại thật muốn nhìn xem vẻ mặt khiếp sợ của hắn sau khi biết hết thể chuyện này. Ha ha. 27. Bịch. Thời điểm này Nhậm Kiệt có cảm giác giống như một hạt cát bị cuồng phong cuốn bay ra ngoài, hoặc giống như con kiến bị người búng tay bay ra ngoài, nhưng cũng may chỉ là trong nháy mắt, bởi vì bị thế giới cổ thần bài xích bắn ra ngoài, cũng không có những thứ nguy hiểm gì khác. Trong nháy mắt này cảm giác như là thời gian trôi qua rất lâu, ngay sau đó, bịch một tiếng rơi xuống. Ẩm. Tiếp theo sau Nhậm Kiệt, Cổ Tiểu Bảo Sát thủ vương, cổ nguyệt bọn họ lần lượt rất mạnh xuống. Đây là một vùng sa mạc, bọn họ rơi xuống đánh trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu, sau đó chung quanh vô số cắt chạy vào bên trong. Chỉ có điều sau đó một lực lượng mạnh mẽ vọt lên, trong nháy mắt bao phủ chung quanh, hạt cắt chung quanh, thậm chí một số gia thú vừa mới cảm nhận sa mạc bên này có chấn động cũng sợ hai dối rít ngừng lại, sau đó phủ phục không dám có bất kỳ động tác gì. Sư phụ! Sư phụ không sao chứ? Ô! Sư phụ! Lúc này, đúng là cổ tiểu bảo trước hết chống đỡ nổi lực lượng, chấn áp cắt lại muốn chạy xuống, sau đó gục bên cạnh Nhậm Kiệt. Xú tiểu tử ngươi. Tiếp sau đó sát thủ vương cũng nhau tới, thấy thảm trạng Nhậm Kiệt nằm ở nơi đó, thanh âm của Lao cũng run lên, nói không ra lời. a làm sao bây giờ, mau nghĩ biện pháp, ta chỗ này còn có đang dược, còn có. Cầu Nguyệt chạy tới, cũng hoảng sợ. Lúc này Nhậm Kiệt toàn thân vỡ vụn, giống như đã bể nát, lại bị người gom góp may lại, nhìn thấy đều bị dọa cho hoảng sợ. Mấu chốt là cả người hắn hơi thở mong manh. Không cần, chúng ta trước hết chờ một chút. Nếu như phải dùng thuốc, dược phẩm của tiểu tử thúi này đều tốt hơn so với bất kỳ đan dược gì. Mộ nhìn xem lực lượng của hắn còn đang vận chuyển, trước trước hết chờ một chút. Tiểu Bảo, ngươi cũng đừng chạm tới sư phụ ngươi. Sát thủ Vương kinh nghiệm già dặn, mặt khác Lau cũng tràn đầy lòng tin đối với Nhậm Kiệt. Tên tiểu tử thúi này luôn có thể làm ra một số chuyện hù dọa mọi người, chuyện người khác không có khả năng hoàn thành hắn cũng có thể làm được. Từ lúc ban đầu gặp hắn mỗi lần đều đột phá, lúc này mới qua thời gian bao lâu, mình nhờ có hắn đạt tới độ cao không thả tưởng tượng, nhưng so với hắn vẫn còn tụt lại rất xa ở phía sau. Mà thành tựu của hắn ở những lĩnh vực khác, lại không thể tưởng tượng, nếu như hắn thật sự gặp chuyện nguy hiểm, ở trong mắt sát thủ vương xem ra, trên thế giới này cũng chỉ có chính hắn có thể giải quyết. Nếu là chuyện ngay cả hắn đều không giải quyết được, thì chỉ sợ. Trên thực tế thời điểm này lực lượng trong cơ thể nhậm kiệt đang không ngừng vận hành. Đây là tình huống của nhậm kiệt gần đây đã rất ít khi xuất hiện, lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu hao hết sạch. Chẳng những như thế, cuối cùng vì đạt tới mục đích để thế giới cổ thần bại xích, hắn phải dùng hết thể lực lượng. Tuy rằng cuối cùng đạt được mục đích, nhưng va chạm với cổ ma cũng là vô cùng kinh khủng. Nhậm kiệt rất rõ ràng, cũng là nhờ cổ ma hoàn toàn bất ngờ, hắn cũng biết, cơ hội chỉ trong khoảnh khắc, chỉ một lần mà thôi, nếu không được thì chỉ có chết. Khi cảm nhận được đã rời thế giới cổ thần, trong lòng nhậm kiệt cũng bưng lòng. Ít nhất biết người bên cạnh không sao, hắn cũng yên lòng. Sau đó cảm nhận cơn đau đớn như xé rách toàn thân, đón lấy cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra. Chẳng những như thế, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ vừa rồi tấn thăng thành Lăng Thiên Bảo khí tuyệt phẩm cũng bị hao tổn nghiêm trọng, chủ kỳ có dấu vết nứt vỡ, hơn phân nửa đại kỳ khác gãy lìa. Ngay cả tiểu lôi long bọn họ vốn sau mỗi lần đều nhanh chóng ngưng tụ trở lại, cũng đều không có biện pháp nhanh chóng ngưng tụ, lần này đúng là mạo hiểm thật lớn. Nếu như cổ ma không bị giam lại, Nếu như không có đủ tiên linh khí, nhầm kiếp biết, mình ngay cả cơ hội vùng vây cũng không có. Nhưng lần này cũng đồng thời cho hắn biết một chuyện, hóa ra cho dù là thái cực cảnh mà giới thế tục không thể nhìn lên, cũng chỉ là yếu đối như thế, thế giới này còn có tồn tại cường đại như vậy. Tuy rằng sớm đã nghĩ tới, nhất định là có tồn tại vượt qua pháp thần cảnh, không nói ai khác, bản thể tề thiên bị chấn áp kia lúc trước hơi cảm nhận một chút khí tức đã kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Nhưng biết thì biết, chân chính chiến đấu cùng loại tồn tại này mới có thể hội sâu sắc trong lòng Nhậm Kiệt cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần, Nhậm Kiệt cũng nhanh chóng thúc giục lực lượng, một mặt tẩm bổ lực lượng bên trong thân thể mình, một mặt khôi phục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. May mà trước khi liều mạng, hắn sớm đã nuốt vào rất nhiều dược phẩm, dùng lực lượng bao phủ ở trong người, miễn cho lúc chiến đấu ngay cả cơ hội uống vào cũng không có. Thời khắc này vừa động thần hồn lực đã thúc giục, không ngừng thúc giục dược phẩm thấm vào trong thân thể, rất nhiều loại dược phẩm phối hợp, không ngừng chữa trị thương thế thân thể. Cùng lúc đó, Nhậm Kiệt cũng bắt đầu dẫn động một chút lực lượng bên trong cựu cựu Âm Dương Chấn Thần kỳ, Trước đó trong này cũng có thu vào một lượng lớn Tiên Linh Khí, cũng có thời khắc tối hậu thúc tan một dọn tinh huyết tâm mạch cổ thần kia. Từ lúc cổ Tiểu Bảo đột phá, sau đó đại lượng tinh huyết tâm mạch cổ thần trong phạm vi ngàn dặm sinh ra vô tận sinh cơ, sinh mệnh lực là đủ để nhìn ra tác dụng của tinh huyết tâm mạch này. Ngoại trừ chứ ẩn chứa lực lượng, chủ yếu chính là sinh mệnh lực khổng lồ, mà đây đúng là thời điểm Nhậm Kiệt muốn dùng tới. Mặc dù thuốc dục con mắt cổ thần chưa diễn biến thành mặt trời kia, một dọa tinh huyết tâm mạch cổ thần này hao phí hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại còn giữ tại bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Thời điểm này Nhậm Kiệt lần lượt dẫn đường lực lượng tiên linh khí, tinh huyết tâm mạch cổ thần đi vào thân thể, từ từ điều trị bản thân. Nếu như có người nhìn thấy được tình huống trong cơ thể Nhậm Kiệt, thì sẽ thấy hắn có một số chỗ rách toạn, kinh mạch vỡ vụn từ từ khôi phục, lực lượng thì giống như nước mở đầu, không ngừng chảy qua. Buột buột buột cũng chừng nửa canh giờ sau khi sát thủ vương nói xong, bọn họ liền thấy trung quanh thân thể nhậm kiệt bao phủ một tầng pháp lực cường đại, một số chỗ da thịt bị hao tổn trên thân thể rồi rít nổ nát, tân sinh da thịt càng thêm bóng loáng càng thêm rội rào lực lượng, rất nhanh thì đã khôi phục trạng thái bình thường. một màn này cổ nguyệt xem thấy chật chật lấy làm kỳ, sát thủ vương thì một bộ dáng đương nhiên phải thế, còn cổ tiểu bảo ở một bên hưng phấn vỗ tay hoan hô, thân thể thoạt nhìn nhanh chóng khôi phục, nhưng hiện tại pháp lực của nhậm kiệt cuộn cuộn mãnh liệt như biển. Cho dù có tiên linh khí, Nhậm Kiệt cũng không dám tùy ý dẫn vào quá nhiều, bởi vì hắn không rõ lắm đan dược cần bao nhiêu, cho nên chỉ dẫn vào lúc đầu, sau đó thì dựa vào chính mình khôi phục là chính. Dĩ nhiên, còn thừa lại một chút tinh huyết tâm mạch cổ thần, Nhậm Kiệt không có khách sáo, tinh huyết tâm mạch cổ thần này tuy rằng còn giữ lại không nhiều lắm, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng kinh người. Suốt 8 canh giờ sau, Nhậm Kiệt liền cảm giác thân thể mình chấn động kêu vang mà quan trọng nhất là mượn tinh huyết tâm mạch cổ thần tản ra từng luồng hào quang màu sắc dị thường, cường độ thân thể hắn rồi lại lần nữa tăng lên, đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ tư, hơn nữa trực tiếp đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong. Hoa, sát thủ gia gia, sát thủ loái loái các ngài nhìn kìa, lực lượng của sư phụ dường như cũng khôi phục, hào quang này thật là đẹp nha. Cổ tiểu bảo xem thấy hưng phấn không thôi, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bởi vì nó cũng đã nhìn ra, hiện tại khẳng định sư phụ không sao. Hơn nữa dường như lực lượng tăng lên cộng thêm hào quang đẹp đẽ như vậy, nên nó rất cao hứng. a thần quang dị thải. Điều này điều này sao có thể. Cậu Nguyệt há hốc miệng, hoàn toàn ngây dại. Đây chính là thần quang dị thải, chỉ có pháp thần cảnh mới có, hơn nữa còn là cảnh tượng đột phá pháp thần cảnh mới có thể có. Không đúng, còn không phải pháp thần cảnh đột phá đã có, pháp thần cảnh bình thường muốn đột phá bình cảnh, hoặc là vượt qua cảnh giới, thúc giục lực lượng pháp thần cảnh đến cực hạn mới có cảnh tượng này. Pháp thần cảnh bình thường đều rất khó làm được. Đột phá pháp thần cảnh, điều này sao có thể? Hắn không phải chỉ là thái cực cảnh sao? Cái này. Nghĩ tới cảnh tượng thần quang dị thải đột phá mới có, Cổ Nguyệt lần nữa bị hù dọa hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía sát thủ vương. Vì tình huống này đích thực quá khó hiểu quá dọa người quá kinh người. Nhưng Cổ Nguyệt lại phát hiện, sát thủ vương lại rất bình tĩnh nhìn, một bộ dáng lẽ đương nhiên là thế. Nàng nghĩ là sát thủ vương hoảng sợ choáng váng trăng, liền lấy tay lắc lắc sát thủ vương. Xác nhận Lão còn không có ngất đi. Ai biết được chứ? Dù sao nếu hắn bình thường mới là không bình thường đâu. Đây còn tính là gì? Không tới hai năm trước, lúc ta gặp được hắn, hắn còn chỉ là luyện thể cảnh đấy. Mỗi lần gặp hắn bị hắn dọa một lần, hiện tại sớm đã thành thói quen, chết lặng rồi. Trông thấy Cổ Nguyệt kỳ quái nhìn mình, sát thủ vương giải thích. Đích sát Lão đã chết lặng, nhiều chuyện không có khả năng với tên tiểu tử thúi này chuyện gì cũng có thể làm được. Vừa nghe nói thế, Cổ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không khỏi nghĩ tới lúc đầu nhậm kiệt đoạt cựu cựu âm dương chấn thần kỳ từ tay mình, sau đó lại chạy thẳng tới Hoàng Lăng để luyện hóa, sau đó còn chặn giết nhóm người mình, lại nghĩ tới một loạt chuyện sau đó, nàng cũng cảm giác đau đầu một trận. Mà quan trọng nhất là nàng cũng ý thức được một chuyện, đừng nói chính bản thân nhậm kiệt, mà người ở bên cạnh hắn dường như đều không bình thường. Nhìn xem, cổ tiểu bảo mới mấy tuổi, suy nghĩ lại một số câu nghe cổ tiểu bảo nói, còn có một hầu tử luôn khi dễ nó. Ngay cả nó đều có thể khi dễ đó là quái vật thuộc dạng gì chứ? Hơn nữa sát thủ vương cũng đã nói một số tình huống bên cạnh nhậm kiệt, cậu nguyệt lại nghĩ tới tình huống của mình. trước kia tu vi của mình là gì, hiện tại lại tăng tiến vùn vụn, hết thể biến hóa này đều bởi vì mình giải tỏa khúc mắc rồi ở cùng một chỗ với sát thủ vương, cùng một chỗ với sát thủ vương cũng chính là lên cùng thuyền với nhậm kiệt, lên cùng chiếc chiến hạm nhậm gia này mà tất cả người ở bên cạnh nhậm kiệt dường như đều có thể đi vào một loại tăng lên nhanh chóng, không là tăng lên với tốc độ cao. Hồi tưởng hết thể biến hóa này, bất chi bất giác Cổ Nguyệt đã quên mất thời gian, kinh sợ đến mức không biết nói cái gì là tốt. Vụ. Vụ. Ngay lúc trên người Nhậm Kiệt chớp lóe thần quang dị thải, cường độ thân thể hơi khôi phục một chút lại đột phá. Nhậm Kiệt bắt đầu hấp thu đại lượng linh khí chung quanh. Lực lượng của Nhậm Kiệt hiện nay hấp thu linh khí loại khôi phục này, thì linh khí ở chung quanh hơn ngàn dặm đều sẽ bị ảnh hưởng dao động kịch liệt. Linh khí nơi này bị tụ tập sẽ dẫn động linh khí ở chung quanh lưu động đến đây. Kể từ đó linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị giao động Đột nhiên trên không trung phát ra một thanh âm đặc thù, Mấy chục luồng sáng trắng nhoáng lên từng hồi Đang bay tới hướng nhậm kiệt bọn họ bên này Tốc độ nhanh kinh người Nối liền cùng một chỗ Mỗi một luồng sáng đều vượt qua tốc độ phi hành Của lao tổ thái cực cảnh bình thường Mà lần này phải có tới mấy chục luồng sáng Trong chớp mắt đã đến bầu trời phía trên nhậm kiệt bọn họ Trường 603 Một đám chim nhao nhao ở Mỹ Bên này, bên này, là ở nơi này. Mũ nội nó. Ai dám ở địa bàn của chúng ta điên cuồng hấp thu linh khí vậy. Muốn chết mà. Cho dù người của tông môn vạn năm xa hải tông kia cũng không dám, đây là tìm chết mà. Không sai, không sai. Đây là dấu hiệu đang tìm chết, ở bên kia. Đột nhiên một tràng tiếng động âm ý, mấy chục thanh âm đồng thời vang lên, cái gì cũng nói. Phải biết rằng mấy chục thanh âm cùng một lúc vang lên, đồng thời dưới tình huống mỗi một thanh âm đều còn đang tiếp tục nói nữa. Lập tức giống như trăm ngàn vạn người Ở cùng một chỗ đang tranh cãi âm ý Cẩn thận Bọn chúng đột nhiên xông tới Sát thủ vương ý thức được không đúng Lập tức nhắc nhở cổ tiểu bảo cùng cậu nguyện Một hồi bảo vệ gia chủ Với an toàn của gia chủ là chính Không được hành động tùy tiện Ừm, được Đột nhiên phát hiện những tên nhanh chóng bay tới này Còn chưa biết rõ tình huống Cậu nguyện cùng cổ tiểu bảo cũng liền vội vàng đáp ứng Đều cẩn thận để phòng nhìn lên bầu trời Thanh âm hỗn tạp tới trước sau đó mới nhìn thấy trên không trung giống như thổi qua một đám mây, tra xét rõ ràng mới phát hiện là mấy chục con chim khổng lồ, mỗi một con đều dài chừng trăm thước, đặc biệt nhất chính là cái mỏ của chúng rất dài rất nhọn, rồi lại chiếm hơn phân nửa chiều dài toàn thân, thoạt nhìn giống như là bầu trời đầy mũi châm nhọn sắc, trắng tinh không tì vết, lúc phi hành tán phát ra ánh sáng màu trắng, mấy chục con cùng nhau bay tới trông giống như một đám mây. Dĩ nhiên, khi bọn chúng dừng lại đột nhiên lên tiếng nói chuyện, lập tức không phải là đám mây, mà là ong vỡ tổ hoàn toàn biến thành một đám ẩm ý hỗn loạn, cho dù sát thủ vương, cậu nguyệt cùng cổ tiểu bảo ở phía dưới cẩn thận đề phòng đều cảm giác đầu góc như muốn nổ nát. Thần quang dị thải, là thần quang dị thải. Người bị thương này thật lợi hại nha, bất quá các ngươi có biết đây là địa bàn của ai hay không. Giáng ở địa bàn chúng ta hấp thu linh khí, chúng ta nhất định phải ăn các ngươi. Lúc này, một con trong đó có vẻ là đầu lĩnh, rõ ràng có thể nhìn thấy hình thể lớn hơn một chút lông chim càng thêm trắng một chút. Chép chép cái mỏ dài nhọn nhìn nhậm kiệt nằm ở phía dưới, giống như nhìn thấy thức ăn ngon nhất, hương phấn kêu lên. Đúng! An hắn! An hắn! Nhất định rất bổ, nhất định ăn rất ngon. An hắn! Con cầm đầu này vừa nói, những con khác cũng đi theo nhau nhau nói, thoáng cái lại giống như nồi nước sôi sụ. Lúc này ở phía dưới cổ tiểu bảo nắm chặt quả đấm, thật muốn bay lên nhổ sạch lồng đám chim kia, quả thực quá ẩm vĩ náo loạn. Nếu không phải sư phụ hiện đang nằm ở nơi đó... Sát thủ ra ra nói không thể tùy tiện hành động, phải bảo vệ sư phụ, thì nó đã sớm bùng phát rồi, đám chim kia quả thực quả thực phiền chết người mà. Không muốn chết lập tức cũng ngay. Sát thủ vương lạnh lùng nhìn đám chim kia, còn dẫn đầu này dĩ nhiên là trình độ thiên yêu thú, xem ra còn không yếu. Hơn nữa lúc bọn chúng bay tới vừa rồi tốc độ rất kinh người. Nếu là lúc bình thường sát thủ vương cũng không quan tâm, nhưng hiện giờ nhậm kiệt thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, không muốn chịu ảnh hưởng, cũng không muốn phức tạp. Cho nên thời khắc này, lão lập tức bạo phát ra lực lượng lao tổ thái cực cảnh, pháp lực khổng lồ phóng lên cao. Ô ô, là lao tổ thái cực cảnh. Úi cha, thật là dọa người a, làm ta sợ muốn chết. Ngươi cho là ngươi rất lợi hại phải không? Lao tổ thái cực cảnh là rất lợi hại à, đi tới chúng ta nơi này giống nhau đều phải chết. Không sai, không sai, không sai. Hắn còn dọa ta mà, ta muốn ăn hơn hai tên. Đám chim kia lập tức lại nhau nhau rùm bèng. Lập tức hò hét tầm ý giống như ong vỡ tổ. Cũng ngay. Nếu làm phiền tới sư phụ ta, ta sẽ nổ sạch lông các ngươi, bẻ gãy cổ các ngươi. ầm ầm, cổ tiểu bảo ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng, lực lượng khổng lồ phóng lên cao, thật không nhịn được rồi, đám chim kia quá đáng ghét. Lực lượng vượt qua láo tổ thái cực cảnh, tên tiểu tử này thật lợi hại nha, lại còn lợi hại hơn so với lao già kia. Ta đi, ta đi. Đây nhất định không phải đứa nhỏ, là lao yêu quái, không sai Cho là chúng ta sẽ sợ hả? Cho là chúng ta bị dọa sợ hả? Vượt qua lão tổ thái cực cảnh là lợi hại làm sao? Vụ! Vụ! Đám chim kia khỏe miệng nhanh hơn, cổ tiểu bảo vừa mới nói một câu, bọn chúng lại nhao nhao. Nhưng sau đó hai con chim cũng đạt tới thiên yêu thú bay thẳng xuống, mỏ dài nhọn giống như một thanh bảo kiếm bén nhọn đâm thẳng tới. Nhoáng lên một cái rồi biến mất, mau kinh khủng, nhanh kinh người, đó là bản thân bọn chúng hiển nhiên có nắm trong tay đối với không gian đặc thủ. Trong chớp nhoáng này cũng giống như nhậm kiệt thi triển tiểu nazi bộ pháp. Cẩn thận. Vèo vèo. Sát thủ Vương vừa dùng thần hồn lực báo động, thân người đã vọt lên trên, chắn bầu trời phía trên nhậm kiệt, đồng thời nhắc nhở Cổ nguyện cẩn thận, bảo Cổ Tiểu Bảo tiếp tục ở phía dưới bảo vệ nhậm kiệt. Bịch bịch. Tốc độ của Sát thủ Vương cũng nhanh kinh người, một hơi xuyên qua chấn bay toàn bộ 7, 8 con từ các hướng khác nhau, nhưng lão cũng không có biện pháp đánh chết, bởi vì tốc độ của đối phương cũng quá nhanh, trận đánh giết sẽ trễ nải thời gian. Có khả năng để đám chim khác có cơ hội lợi dụng công kích nhậm kiệt còn chưa có khôi phục Nha. Nha. Lao giả này tốc độ rất nhanh nha. So tốc độ với chúng ta à Đùa chết hắn. Đùa chết hắn. So tốc độ với chúng ta à Giết chết hắn. Không sai. Không sai. Giết chết hắn. Một con nói, những con khác liền gào theo, không ngừng tăng tốc độ, mấy chục con đồng thời hành động. Nhất là con dẫn đầu kia, giờ này tốc độ lại không chậm bao nhiêu so với sát thủ vương. Bọn chúng ỷ lại thiên phú, uy lực kinh người, giống như từng đạo kiếm quang không ngừng đánh về phía Nhậm Kiệt. Lực lượng của ba người sát thủ Vương, Cổ Tiểu Bảo, Cổ Nguyệt rõ ràng mạnh hơn đám chim kia, nhưng bọn chúng vẫn ngang nhiên không sợ, tốc độ nhanh, thân thể cũng vô cùng cứng rắn, hơn nữa phối hợp với nhau rất ăn ý không được liền né tránh, nhất là nhìn thấy bọn họ còn phải bảo vệ Nhậm Kiệt, nên chúng không ngừng công kích Nhậm Kiệt, làm cho bọn họ không có biện pháp toàn lực ứng phó, các loại thần thông công kích cự ly xa, hiệu quả cũng không lớn bởi vì không ngờ bọn chúng đều có một loại bản lĩnh có thể xuyên qua không gian cự linh ngắn thời khắc mấu chốt trong nháy mắt xuyên qua lẽ tránh chỗ yếu hại tên nhỏ kia rất hung dữ a ngươi là lao quái vật còn làm bộ con nít đừng tưởng chúng ta không biết không sai không sai sao có đứa nhỏ nào mạnh như vậy nhất định là lao quái vật ngươi kêu cái gì tiêu a a tiêu là đúng không chúng ta biết sợ ngươi a ta cũng tiêu ta đây cũng tiêu ta kêu càng dễ nghe hơn Không phải tê, là hô, đây là gieo họ, hắn là đang tức giận gieo họ. Gieo họ có cái gì vậy, ta cũng gieo họ, ta cũng... Ai không biết chứ? Ta cũng tới, gieo họ. Nhưng chân chính làm cho ba người nhức đầu, đau khổ không phải tới từ chiến đấu, tuy rằng rất phiền toái, thậm chí còn bị thương, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp làm gì được đám chim kia, nhưng bọn họ cũng không e ngại. Bản thân sát thủ vương chính là dùng tốc độ lớn lên, tốc độ của lão không chậm chút nào, nếu không phải vì bảo vệ nhậm kiệt thật đúng là lão không thèm quản tới đám chim này. Lực lượng của cổ tiểu bảo, kinh nghiệm của cậu nguyệt, đều chẳng thiếu gì. Thời điểm này bọn họ bảo vệ an toàn cho nhậm kiệt là chính, cùng lắm thì tiếp tục giằng co, đợi nhậm kiệt khôi phục rồi hay bạo phát. Nhưng đáng ghét chính là đám chim kia miệng lưỡi không có một khắc kiên tĩnh, hơn nữa mấy chục con cùng một lúc nhao nhao ở mỹ, làm cho trong lòng người ta bực mình khó chịu, nhất là cổ tiểu bảo. sát thủ ra ra, tốc độ của ngài nhanh, ta khống chế thân thể có thể hoàn toàn ngăn chặn. Bảo đảm sư phụ an toàn, ngài bạo phát một lần đi, giết chết bọn chúng. Thật đáng ghét. Cổ Tiểu Bảo rốt cục không nhịn được, đầu óc nó như sắp nổ tung. Tốt lắm. Sát thủ Vương thật ra miễn cưỡng có thể chịu đựng được, nhưng đích sắc rất đáng ghét, mấu chốt là sợ ảnh hưởng tới nhậm kiệt. Hơn nữa đám chim kia tốc độ đích sắc rất kinh người, mấy chục con đồng thời động thủ, vạn nhất có sơ hở gì để chúng đánh bị thương nhậm kiệt thì làm sao bây giờ? Ầm. Trong tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt thân mình Cổ Tiểu Bảo trở nên lớn. Từ một đứa bé lại lần nữa biến thành người khổng lồ, vô cùng to lớn. Tuy rằng không thể so sánh với cổ ma trong thế giới cổ thần, nhưng trong nháy mắt đã cao lớn tới trăm trượng, mà nó trực tiếp ngưng tụ lực lượng trên tay, nắm lấy Nhậm Kiệt cùng toàn bộ bùn đất phía dưới thân thể hắn trong tay, với lực lượng cẩn thận ổn định không để có bất cứ dao động gì ảnh hưởng tới hắn. Cổ Tiểu Bảo bảo đảm Nhậm Kiệt đã được che chắn bảo vệ, đồng thời Cổ Tiểu Bảo đã biến thành người khổng lồ, liền khống chế cánh tay còn lại chụp bắt ngay cổ một con chim kéo lại, rốt một tiếng bẻ gãy. Trong lòng nó lúc này vô cùng thông khoái Vẹo Giờ khắc này, sát thủ vương hành động Một kiếm trực tiếp bổ đôi một con Ngay sau đó tăng tốc lại chặt đứt một con khác Lúc này cổ nguyện cũng buông tay xuống tới Hai người đều không phải là thái cực cảnh bình thường Trải qua vô số trận chém giết Còn là sát thủ chân chính Tốc độ là bọn họ am hiểu nhất Vừa rồi vì có chỗ cố kỵ Mới để cho đám chim kia đắc ý một chút Thật là lợi hại Tốc độ thế nào còn nhanh hơn chúng ta Không xong Chạy nhanh Thật là lợi hại. Không sai. Chúng ta chạy đi, bọn họ liền không có biện pháp. Đám chim kia lập tức cũng bị dọa cho giật mình kinh sợ, không nghĩ tới năng lực xuyên qua không gian lúc bình thường dựa vào lại bị đối phương phá giải. Nên biết bọn chúng lúc bình thường đều là khiêu chiến vượt cấp, khi đạt tới cấp bậc vương giả bọn chúng đã dám xem thường lão tổ thái cực cảnh. Có hai thiên yêu thú lãnh đạo, cho dù gặp người vượt qua lão tổ thái cực cảnh chúng cũng không thèm để ý. Cổ Tiểu Bảo bạo phát, sát thủ vương, cẩu nguyệt toàn lực động thủ. Trong nháy mắt mười mấy con bị đánh chết, những con khác bay tản ra bốn phía. Thấy đám chim mỏ nhọn đáng ghét luôn nhao nhao ầm bĩ khiến lòng người phiền muộn này bay trốn tứ tán. Trong lòng cổ Tiểu Bảo rốt cục cũng phát tiết hết phiền muộn. Quả thực phiền chết người, một đám chim lê tởm. Nếu không vì sư phụ chưa hồi phục, nhất định nó phải giết chết toàn bộ bọn chúng. Hà, sư phụ. Nghĩ tới sư phụ, đột nhiên cổ Tiểu Bảo cảm nhận lực lượng hình thành trong bàn tay mình hơi dao động, bị mở ra, tim của nó nhảy lên coi lại trong bàn tay mình cũng không thấy sư phụ đâu, lập tức làm cho nó hoảng sợ kêu lên. Nhao nhao ầm ĩ nửa ngày đã muốn chạy, đâu có chuyện tốt như vậy. Lăn trở lại cho bản tôn. Bịch. Đúng lúc này, con chim cường tráng nhất lớn nhất kia đã đạt tới thiên yêu thu kia, trong nháy mắt đã bay trốn ra ngoài trăm rặm, lại bị Nhậm Kiệt vừa mới khôi phục bước ra một bước chặn ở trước mặt nó, sau đó tung một chân đá nó trở lại. Ầm. Con chim khổng lồ đã có thể so với thái cực cảnh tầng thứ sáu Tốc độ lại vượt qua lão tổ thái cực cảnh bình thường, đang tự tin bay trốn vừa mới xuyên qua không gian xuất hiện ở ngoài trăm dặm, lại bị Nhậm Kiệt tung một chân đá trở lại, ầm một tiếng rơi xuống lún trong sa mạc phía dưới, đánh cho sa mạc xung quanh thủng một cái hố to. Mà ngay sau đó, Nhậm Kiệt bước một bước thân mình đã lại lần nữa về tới trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống bên cạnh con chim khổng lồ bị hắn đá một chân không đứng dậy nổi kia. Chương 604: Toa không điều, độc thiệt điều. Sư phụ. Sư phụ. ầm "Vậy." Vừa thấy Nhậm Kiệt, Cổ Tiểu Bảo liền kích động muốn lao tới, nhưng quên mất hiện tại hắn đang biến thân, lao tới rồi mới phát hiện không đúng, liền lập tức biến về kích cỡ bình thường, nhào vào lòng Nhậm Kiệt. "Ha ha." Tiểu Bảo lớn hơn nhiều, có thể bảo vệ sư phụ rồi, tốt lắm." Nhậm Kiệt ôm Cổ Tiểu Bảo, vỗ đầu nó, cũng rất vui vẻ. Cổ Tiểu Bảo ánh mắt ngậm nước mắt, nghe Nhậm Kiệt khen ngợi lại không khỏi cười vui vẻ. "Tổ cha nó, mỗi lần đều bị ngươi dọa." mỗi lần làm việc cùng tiểu tử ngươi đều kích thích muốn nổ tim. Sau này gặp chuyện như thế, đừng có kêu ta. Sát thủ vương cũng tới cạnh nhậm kiệt, ra vẻ như không muốn mạo hiểm theo nhậm kiệt nữa. Có điều nói thì nói thế, nhưng ngựa khi vui mừng thì khác. Cổ nguyệt rất ít nói, khẽ gật đầu với nhậm kiệt rồi thôi. Ta thật muốn có mỹ nữ gọi tên mình, nhưng mà. Nhậm kiệt vừa nói vừa nhìn cổ nguyệt, vừa nói thế, sát thủ vương cùng cổ nguyệt liền không lời chống đỡ. Sát thủ vương lại lo lắng nhìn cổ nguyệt, sau đó chớn mắt. Ý là tiểu tử ngươi muốn ăn đòn hả? Tuy rằng biết bây giờ mình không thể đánh thắng được, nhưng vẫn làm ra vẻ ngươi còn nói là ta sẽ đánh. Cậu Nguyệt càng hiếm khi bị đùa giỡn như thế, liền lúng túng, may mắn có mặt nạ che, bằng không thật là không biết phải làm sao mới được. Ha ha! Nhậm Kiệt cười to, không để ý sát thủ vương, cười vỗ cổ tiểu bảo trong lòng. Cười! Còn dám cười, các ngươi chết chắc rồi có biết không? Hừ! Dám nở dê tới chúng ta! Ngươi có biết ngay cả Lão Tổ Sa Hải Tông cũng phải khách khí với chúng ta? Bọn họ là Tông môn và năm, có biết Lão Tổ chúng ta lợi hại cỡ nào? Ngay cả Lão Tổ ngàn tuổi cũng không dám trọng, Pháp Thần Cảnh mới có tư cách ngồi ngang hàng với Lão Tổ chúng ta. Các ngươi chết chắc rồi biết không? Lúc này, con chim trắng bị Nhậm Kiệt đá một cái văng ra từ trăm dặm trở về, lại mang lên. Ngươi còn dám la lối? Sư phụ, con đi vẻ cổ nó, chúng ta nướng ăn luôn. Cổ tiểu bảo đang thân cận với Nhậm Kiệt, nghe tên kia còn la lối liền sấn tay muốn đi lên. Từ nhỏ hắn lớn lên ở cổ thôn Đông Hoang, sau đó theo Nhậm Kiệt sông sáo Đông Hoang, khỏi nói làm những món dân dã này rất ngon, hắn cũng thích làm. trực tiếp đem nướng Thiên yêu thú, tuyệt đối không phải chuyện người thường làm được. Thiên yêu thú vốn toàn thân là bảo bối, người thường lấy được, không phải luyện đan thì là đổi bảo vật khác, làm sao nỡ đem nướng? Nhưng cổ tiểu bảo đi theo Nhậm Kiệt, không phải chưa làm chuyện như thế, lập tức muốn ra tay. Ngươi ngươi muốn gì? Ngươi điên rồi. Ta là Thiên yêu thú. Lao tổ nhà ta ngang hàng với pháp thần cảnh, ta biết nói tiếng người, ngươi an ta, ngươi có phải người hay không? Cũng như trước đó, tên này là Thì To Mộng, nhưng thật gặp chuyện nguy hiểm thì lá gan rất bé. Vừa rồi đắt thế, đánh sâu vào sảng khoái, một khi sát thủ vương ra tay đánh giết, đám này chạy nhanh hơn ai hết. Bây giờ nghe cổ tiểu bảo thật muốn tới, ngẫm lại bảo vệ cổ đồng loại khi nãy, liền sợ đến có rút. Không đổi, chúng nó còn có chỗ dùng. Nhậm kiệt cười kéo cổ tiểu bảo lại. biết rồi phải không? Sợ chưa, thằng nhóc đen xấu xí kia không hiểu chuyện. Ngươi là người lớn, có biết lợi hại chưa? Nói cho các ngươi, mau thả ta ra, bằng không lão tổ nhà ta đến giết các ngươi. Nếu các ngươi thả ta, ngoan ngoãn dâng lên bảo vật, mấy khối khối ngọc tinh thì càng tốt, không có thì linh ngọc thượng phẩm cũng tạm, cộng thêm vài món pháp bảo đáng dùng, có lẽ ta miễn cưỡng bỏ qua cho các ngươi. Vừa thấy Nhậm Kiệt ngăn cản, tên này lại ngẩng cao đầu, đắc ý nói: Cha cha, sư phụ, ngài coi bộ dạng của nó kia. Cổ tiểu bảo liền xếp tay, dẫn đến muốn đập nó một trận. Ngươi hung dữ cái gì, còn tưởng ngươi là lao tổ nữa, không ngờ thật là nhóc con. Vậy nhất định là ngươi chuyển thế bạc xá, hoặc là đầu góc có vấn đề, ngươi là đồ đệ, phải nghe sư phụ. Ngươi nhìn sư phụ ngươi bị dọa thành như thế, biết lợi hại chưa, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn. Con chim mỏ nhọn tiếp tục đắc ý nói. Ngươi, cổ tiểu bảo giận không thôi, nhưng sư phụ đã nói không được 3NZ, hắn có giận hơn nữa cũng phải nhịn. Vốn hắn không am hiểu võ mổng Đối mặt với tên này càng không biết phải làm sao, giận đến run run. Tiểu bảo, sư phụ mới nói con không được bẻ cổ nó, còn lại thì tùy tiện. Nhớ, đừng đánh chết là được. Lúc này, nhậm kiệt vỗ cổ tiểu bảo. Hả? Cổ tiểu bảo sửng sốt, lại nhìn nhậm kiệt, khi thấy hắn gật đầu mới xác nhận mình không nhầm, lập tức nhảy lên. Ngươi muốn làm gì, quản giáo đứa nhỏ nhà ngươi, sẽ rước lấy họa. A. A ngươi dám bức lông ta, lông của ta ẩn chứa thuộc tính không gian, ngươi dám. Khốn kiếp. Ngựa còn không bảo nó dừng tay, các ngươi chết chắc rồi, đứa nhỏ không hiểu chuyện. a a ngươi phải quản giáo. Quản giáo đứa nhỏ nhà ngươi. Tiếng hét thảm vang lên liên tục, cổ tiểu bảo cưỡi lên con chim, đấm đá một trận còn chưa nói, không ngừng rút hết lông của nó, đánh cho con chim đều là thẳng thiết. Giữ nó lại làm gì? Sát thủ vương hồi thân lại, đi tới cùng nhậm kiệt nhìn cổ tiểu bảo hành hạ tên kia. Có điều sát thủ vương khó hiểu, nhậm kiệt giữ tên kia làm gì? Con chim này là dị trùng nhưng không sinh tồn ở yêu thú thâm nguyên, chỉ ở khu sa mạc cực hiếm có. Toa không điểu cùng nhất không thử đều có thuộc tính không gian, là bởi mang huyết mạch thần thú thượng cổ đặc thủ. Toa không điểu còn có cái tên khác, gọi là độc thiệt điểu, chim nói ác độc. Độc này là chỉ cái miệng của chúng, nhưng yêu thú này không tầm thường, dù đến thái cực cảnh cũng không hóa hình người, vẫn giữ trạng thái yêu thú. Nghe hỏi, nhậm kiệt trầm trầm nói, thứ này rất đáng ghét, cố tình tốc độ cực nhanh, dù người mạnh hơn cũng không làm gì được. Hơn nữa đám này còn nhát gan sợ chuyện, nhưng lại lớn lối hay ăn hiếp kẻ khác, còn đáng ghét, miệng lưỡi ác độc không thôi, đúng là thứ kỳ quái. Cảnh giới không ngừng tăng lên, Nhậm Kiệt cũng không ngừng học tập, nhiều chuyện ở Ngọc Kinh Thành thì không biết, Nhậm Kiệt thông qua hành trình Đông Hoang liền hiểu biết được. Còn có một số là thông qua Thế Thiên, cho nên Nhậm Kiệt lập tức nhận ra loài toa không điệu cực kỳ hiếm thấy này. Vừa rồi đã thấy được, quả thật rất đáng ghét, ta chỉ hiểu kỳ, ngươi giữ thứ này để làm gì. Nghe Nhậm Kiệt giới thiệu độc thi Thứ này đáng ghét hay gây chuyện, thật không rõ Nhậm Kiệt giữ lại làm gì, tốt nhất là giết cho xong. Tha mạng, đại gia, ngài tha cho ta đi, ta làm thú cười cho ngài còn được không? Ta bay rất nhanh, bay giỏi lắm. Lúc này, tên kia đã bị nhổ mất nửa bộ lông, bị đánh thê thảm không nhìn được, nhưng miệng vẫn không ngừng nói, nhưng lúc này đã cầu xin tha. Đường đường thiên yêu thú lại thành thế này, làm cầu nguyện cùng sát thủ vương lắc đầu. Nhậm Kiệt cười nói, có người làm ra bảng xếp hạng. Một trong số đó là linh thú yêu thú không thích hợp làm thú cưới, tuyệt đối không thể giữ bên mình, con độc thiệt điểu này xếp hạng thứ ba. Bởi vì có bí mật gì cũng không giữ được, bọn chúng thích nhất là bay lung tung gây chuyện, nghe ngóng ăn hiếp người. Người muốn nghe ngóng chuyện. Vừa nghe vậy, sát thủ vương còn không rõ thì thật có vấn đề. Thật ra không cần nghe ngóng gì, chỉ cần chịu được bọn nó nói nhiều, tự chúng sẽ nói ra hết. Chúng ta đến đây còn chưa rõ tình hình xung quanh, ít nhất phải xác định vị trí. Nhưng nếu đã đổi cách. Vậy. Nói rồi, nhậm kiệt nhìn con độc thiệt điểu, đây là chỗ nào? Tình huống xung quanh thế nào, ngươi biết thì nói ra hết. Thì ra các ngươi muốn hỏi cái này, ngươi muốn hỏi thì sớm nói đi, đừng đánh mà, a Ngươi đánh thì sao ta nói, không phải hỏi chuyện hay sao? Dầm. Nói mau, nhảm nhí làm gì? Cổ tiểu bảo nghe sư phụ hỏi, hắn cũng đánh đã, tạm ngừng lại. Nhưng nghe tên này nói một hồi vẫn không vào chính đề, liền đập cho một cú mạnh, lần này dùng sức lớn hơn làm cho độc thiệt điệu run cả người. Nơi này chính là sa mạc, là sa mạc của chúng ta, tiếp tục đi về phía nam sẽ có một đế quốc lớn, chúng ta từng đi cướp qua. Nhưng mà nó đám người kia có liên lạc với đại giáo vô thượng, lão tổ của chúng ta bị bắt đi, sau đó chúng ta cũng không dám làm loạn nữa. Phía đông có một tông môn vạn nằm, cũng đi cướp mấy lần, sau đó bọn họ có pháp thần cảnh ra mặt, chúng ta cũng thôi. Lão tổ của chúng ta có thể ngồi ngang hàng với pháp thần cảnh, nói cho các ngươi. Dầm! Nói nhảm nữa Cổ tiểu bảo mắng Lại đập một phát Hét một tiếng Tên này nói tiếp Không phải ngươi muốn hỏi chuyện hay sao Ta có ý tốt nói cặn kẽ thôi Ngươi có bệnh phải không Đừng đánh Đừng đánh Ta nói được chưa Tông môn ở phía đông gọi là Sa Hải Tông Chỗ bọn họ trước kia hình như là biển Nhưng bọn họ vẫn không dám chọc chúng ta Con độc thiệt điểu nói lời thừa liền bị cổ tiểu bảo không nhịn được đập tiếp một trận Sa Hải Tông nhậm kiệt nghe tên liền biết mình ở chỗ nào Sa hải tông ở phía tây nam thiên hải đế quốc, ban đầu là một phần biển, sau đó thành sa mạc, nối tiếp với sa mạc rộng lớn, cũng là vùng đất tử vong. Nhưng cũng đúng, chỗ có loại độc thiệt điều này tồn tại, không phải vùng tử vong cũng khó. Dù cho thái cực cảnh mà 3 dê phải bọn nó cũng sẽ chết rất thảm, mà đây chỉ là một phần, ngắm lại những thứ nguy hiểm trong sa mạc. Quốc gia do đại giáo vô thượng nắm giữ, tuy rằng tên này thuận miệng nhất tới, nhưng nhậm kiệt không khỏi chú ý nếu không phải lúc này vội vàng trở về. Nhậm Kiệt thật muốn dạo xung quanh, xem thử đại giáo vô thượng nắm giữ vô số quốc gia là như thế nào. Sau đó tên này lại nói rất nhiều, bao gồm cả chỗ xuất hiện di tích không ai vào, hoặc là độc phủ, cùng những chuyện khác. Nhậm Kiệt không thiếu chút thời gian này, nghe nó làm nhảm rất nhiều, cảm thấy cũng được, liếc cổ tiểu bảo cho giết luôn, rời khỏi đây. Không nói độc thiệt điều tập kích mình, chỉ dựa vào hiểu biết của Nhậm Kiệt đối với nó, cũng sẽ không khách khí với chúng. Vốn yêu thú có thuộc tính không gian. Tiếp xúc đến năng lực không gian là hạng cao quý hùng mạnh cỡ nào, nhưng phần lớn mọi người không gọi toa không điểu mà gọi là độc thiệt điểu, chính vì cái miệng không ngậm lại của nó. Càng là vì đối mặt với tồn tại yếu hơn, bọn chúng rất độc ác. Giống như mình, hoặc là người tu luyện bị bọn chúng thấy được, sẽ bị ăn từng chút một. Thấy sư phụ ra giấu, cổ tiểu bảo giơ tay lên bốn. Các ngươi dám, lao tổ nhà ta đi thiên hải đế quốc giết đám người kia xong nhận được phần thưởng có thể vượt qua cảnh giới lao tổ đến lúc đó ngay cả pháp thần cảnh cũng giết được. Các ngươi chết chắc rồi. Dù sao con độc thiệt điểu này cũng là đầu lĩnh trong đàn, lập tức cảm thấy không đúng, bị uy hiếp sinh mệnh, nó liền hét thảm phát ra uy hiếp cuối cùng. Chờ đã. Thiên Hải Đế quốc, phần thưởng, vừa nghe vậy, Nhậm Kiệt khoát tay cản Cổ Tiểu Bảo. Ha ha, biết sợ chưa, ngay cả pháp thần cảnh cũng giết được, cộng thêm chúng ta chạy ra nhiều như thế, bọn chúng biết hình dạng khí tức các ngươi, cho nên các ngươi không trốn được. Lập tức thả ta ra vừa thấy nhậm kiệt ngăn cản, nó liền quên mất thảm cảnh của mình, đáp ý nói: "Hắc." Nhậm Kiệt cười nhìn nó, "Thiên Hải Đế quốc chỉ là một quốc gia, có thể thưởng được cái gì? Nói lại, Thiên Hải Đế quốc cần các ngươi làm gì? Giết thì giết." Nhậm Kiệt không hỏi thẳng, có thể càng tốn thời gian hơn, quả nhiên vừa nói thế, con độc thiệt điểu liền lên cơn. "Không biết phải không? Ha ha, sau lưng Thiên Hải Đế quốc là Thiên Hải Tông. Không, không đúng, hôm nay là Hải Thần giáo hoàn chỉnh." Hải thần giáo được ý chỉ tiên nhân, đã khôi phục lại, bọn họ gặp rắc rối lớn, muốn cùng nhau chống đỡ. Hải thần giáo là đại giáo vô thượng, bọn họ là chỗ rửa của thiên hải đế quốc. Thiên hải đế quốc bị một đám bên ngoài, gọi là long quân gì đó quay rối, bọn họ treo giải tìm người đối phó, lao tổ nhà ta muốn đi nhận thưởng, giờ biết sợ chưa? Con độc thiệt điều đắc ý nói. Nghe những lời này, sát thủ vương, cậu nguyện không khỏi đối sắc, bởi vì bọn họ liền hiểu là lao tổ bọn chúng muốn đối phó ai? Giết. Vụ. Nói rồi, nhậm kiệt lập tức bay lên. Lần này không cho tên này nói tiếp, cổ tiểu bảo một quyền đánh chết, thu hồi con thiên yêu thú bị hắn vặt sạch lông, sau đó cùng hai người kia lao theo nhậm kiệt. Chương 605, hai đại pháp thần cảnh sinh ra. Sư phụ, không có chuyện gì chứ. Cổ tiểu bảo chạy theo, lo lắng hỏi. Nếu không ngươi đi trước, chúng ta tới sau. Sát thủ vương đi lên, phát hiện tuy rằng nhậm kiệt hướng tới thiên hải đế quốc, nhưng không hết tốc lực. Sát thủ vương cũng biết hiện tại tốc độ mình không bằng Nhậm Kiệt, còn tưởng là bọn họ kéo chân. Có thể làm đến nước này, đã nói rõ một điều, bọn họ vẫn không làm gì được Thiên Long Quân. Trên đường trở về, chúng ta phải đi ngang xa Hải Tông, ta muốn đi xem rồi nói. Đối với tình huống Hải Thần Giáo mà con độc thiệt điều nói, Nhậm Kiệt cũng bắt đầu chú ý lúc trước Hải Thanh Vân tới có nói, bên phía mẹ hắn sẽ ra chút biến cố, nhưng Đại Doanh Tây Bắc chiến sự liên tục, Nhậm Kiệt không có thời gian chú ý. Nhưng bây giờ Hải thần giáo nếu thật bị Thiên Hải tông tái lập, vậy thì rắc rối to. Nhưng cũng may, trước mắt nguy hiểm chưa lớn, nếu không đã không mượn sức bên ngoài bốn. Nghe nhậm kiệt nói vậy, biết hắn có tính toán, sát thủ vương cũng không nói nhiều. "Sư phụ, ngài nói độc thiệt điều này thật là lạ, sao cảm thấy đầu óc của chúng có bệnh?" Nhìn sư phụ nói không sao, không nổi, Cổ Tiểu Bảo liền yên tâm. "Sư phụ đã nói thì không sao, nhưng tiếp theo hắn liền vò đầu hỏi vấn đề mà mình không hiểu được. Nhắc tới toa không điều Có thiên phú mạnh như vậy, nhưng làm cổ tiểu bảo cảm thấy thứ này không được bình thường. Một loại gạo nuôi ra trăm loại người, húng gì trời sinh văn vật, thứ gì không kỳ quái. Con nói đầu óc của chúng không ổn, nhưng bọn nó càng tập trung phát triển thiên phú nổi trội hơn, nếu không làm sao đạt được thành tựu này. Cũng như những thiên tài ngây ngô về đời sống, nhưng lại có thiên phú vô cùng trên một lĩnh vực. Hơn nữa nói lại, bọn chúng có thiên phú như thế, nếu còn thông minh hơn, không có khuyết điểm, vậy sẽ thành cấp bậc thần thú rồi chúng gì lúc này con cảm thấy chúng rất ốc, là bởi con có đủ lực lượng, có thể khống chế chúng. Nếu bọn chúng đắc thế, vậy thì khác, con sẽ cảm nhận được một mặt độc khác của chúng. Bọn họ sẽ làm người sức chiến đấu không hơn mấy bị phiền nao bực bội, tẩu hỏa nhập ma, bọn chúng sẽ ăn từng chút một. Nhâm Kiệt vừa suy nghĩ, vừa giải thích cho cổ tiểu bảo, tăng tốc độ nhanh nhất chạy đến xa Hải Tông. Sát thủ vương cùng cổ Nguyệt nghe vậy, không ngừng gật đầu, trong lòng cũng cảm khái. Tuy rằng bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng gặp loại toa không điều miệng lưỡi độc điệu như thế, cũng cảm thấy không hiểu nổi. Thiên phú không gian đặc thù, đầu óc có vấn đề mà lại đạt đến thành tựu như vậy, quả thật làm người ta không hiểu, nhưng nghe nhậm kiệt nói, cũng cảm thấy có lý. Về phần cổ tiểu bảo, nửa hiểu nửa không gật đầu, dù sao nghiêm túc nghe, nhớ. Về phần hiểu hay không, chính hắn tự lo, dù sao sư phụ nói gì thì cứ ghi nhớ. Lực lượng mạnh mẽ sánh ngang những lao quái vật ngàn tuổi, nhưng dù sao nó chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi. Hơn nữa không phải loại yêu nghiệt, thật sự chỉ là trẻ con. Có điều trải qua nhiều, cũng dần trở nên có dáng. Hơn nữa theo cạnh nhậm kiệt, thương nghe giải thích chút chuyện, dàng đạo lý, trong quá trình tìm hiểu thế giới, hắn có được trụ cột vượt xa người thường. Nơi này là một vực sâu, bên trong một mảnh mây sấm, trải qua hai ngày hành kích, mây sấm dần tiêu tờ nở. ầm. Ẩm. Nhưng tiếng sấm vẫn còn vang vọng trong đáy vực sâu mười mấy dặm, một người mặc áo đen, áo choàng đen bay bay. Cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ chợt lóe rồi mất. Sau đó linh khí xung quanh điên cuồng đổ vào người hắn, không ngừng nghỉ một giây. Pháp thần cảnh, nếu như có lao tổ thái cực cảnh, người có kiến thức nhìn cảnh này, sẽ liền kinh hô. Đây là hiện tượng chỉ khi đột phá pháp thần cảnh mới có, nhưng lúc này người đột phá pháp thần cảnh kia lại không có gì vui vẻ. Xương cốt toàn thân phát ra ma khí đen, ma khí bao phủ xung quanh từ từ thu vào người, cuối cùng nhìn rõ hình dạng. Chính là một trong ba người thành công đi ra khỏi di tích cổ thần Cao Bằng. Cao Bằng đi ra liền đột phá pháp thần cảnh, nhưng lúc này hắn không có gì vui vẻ. Bởi vì lúc đi ra hắn bị trọng thương, cố tình không thể khống chế lực lượng phát tán, ở bên trong thế giới cổ thần còn được, đi đến đại thế giới liền dẫn tới lôi kiếp. Khoảng khắc đó, Cao Bằng đã chờ chết, bởi vì hắn liều mạng bùng nổ lực lượng 3NZ vào ngón tay của ma, đạt đến điểm giới hạn khiến thế giới cổ thần bại xích, lúc này hắn không còn chút lực lượng gì ngay khi hắn nghĩ mình chết chắc, sợi tóc cổ thần luyện thành cây roi đen trợ xuất hiện, dung nhập vào người hắn. Lực lượng trên đó chẳng những làm hắn nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn chống đỡ lôi kiếp, đạt đến pháp thần cảnh, còn một hơi vọt lên pháp thần cảnh tầng thứ hai. Nên biết, đây là pháp thần cảnh, chân chính đứng ở đỉnh cao giới tu luyện, là tồn tại như thần đối với người phàm. Rốt cuộc ngươi muốn chơi cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cũng ngu xuẩn như tên du thủy lão tổ, bị ngươi sai khiến như đầy tớ? Đứng hồi lâu, cao bằng khoát tay. Cây roi cổ thần màu đen xuất hiện trên tay, nhìn vào nó, Cao Bằng lầm ẩm. Có điều cây roi cổ thần này không có phản ứng, Cao Bằng biết, không giống du thủy lão tổ, cây roi cổ thần cứu mình một mạng, nhưng không khống chế bản thân. Nó chân chính cắm vào người mình, trở thành pháp bảo bổn mạng mới có thể cùng mình ngăn cản lối kiếp. Nhưng nhìn cây roi bị luyện hóa, theo lý thuyết là một phần sinh mệnh của mình, Cao Bằng lại có cảm giác đặc biệt. Lúc này hồi tưởng lại, hình như nháy mắt cuối cùng, ánh mắt cổ ma nhìn mình có vấn đề. Hơn nữa thứ này đột nhiên đi ra, cắm vào người mình, cứu mình một mạng, giúp mình tăng lên lực lượng, ngăn cản lôi kiếp đạt tới pháp thần cảnh, càng làm cao bằng khó hiểu. Ta đã thấy lực lượng của ngươi, dù ngươi muốn giao dịch, cũng phải chờ ta có tự tin không bị ngươi nắm giữ mới nói. Nếu ngươi không có phản ứng, vậy càng tốt. Cao bằng lại nói với cây roi, sau đó khẽ động lực thần hồn, thu hồi nó. Thân thể cao bằng nháy mắt xuất hiện trên cao văn trượng, tra xét tình hình xung quanh. Pháp thần cảnh đối phó nhậm ra thì đủ rồi nhưng lại không đủ với tiêu kiểm sát thần vương. Bên trong cây roi còn nhiều thứ mình chưa nghiên cứu rõ ràng, còn những thứ mình lấy được trong di tích, trước kia lực lượng yếu nên không dám 3NZ, bây giờ cũng tới lúc vụ. Vừa nghĩ, cân nhắc phương hướng, Cao Bằng tăng tốc chạy về hạ hộ. Trong di tích kia còn chút bí mật chưa phát hiện, hơn nữa nhìn thấy cổ ma, Cao Bằng luôn thấy mình lấy được di tích hình như có liên quan tới hắn. Hơn nữa lúc đột phá, bởi vì cảnh giác cây roi kia, cho nên Cao Bằng không sử dụng tiên linh khí kh cũng không toàn sử dụng lực lượng chứa trong cây roi. hắn sợ mình bị cây roi khống chế ngược, bằng không lực lượng của hắn sẽ càng tăng thêm. pháp thần cảnh tăng lên một tầng không dễ dàng, nhưng bây giờ hắn có mọi thứ, đã vượt xa pháp thần cảnh. cao bằng muốn làm rõ ràng, mới dám lợi dụng những lực lượng này. hắn không muốn trở thành con rối như du thủy lão tổ. ha ha, sảng khoái, sảng khoái. lúc này, trong một động phủ ở yêu thú thâm nguyên, một người bước ra, chính là hạ cửu hạ cũng vừa đột phá pháp thần cảnh. Lúc này Hạ Cửu Hạc vô cùng đắc ý, vừa đi ra quả nhiên liền dẫn tới lôi kiếp, dù sao bọn họ thu được lực lượng đi tiên, đã sớm vượt qua lão tổ ngàn tuổi. Nháy mắt đi ra, dao động lực lượng rất mạnh, dễ dẫn tới lôi kiếp. May mắn là hắn không phải liều mạng xung kích đi ra, mà là lựa chọn kỹ xảo. Như vậy, hắn có đủ thực lực đối phó lôi kiếp, dù sao hấp thu Cửu Dương kiếm thể của Lam Thiên Trung hòa yêu thần Hàn Phách trong người, cộng thêm hấp thu rất nhiều tiên linh khí, đều vượt xa tích lũy ngàn năm của lão tổ ngàn tuổi. Cửu Dương kiếm thể hoàn toàn dung nhập, lúc này Hạ Cửu Hạc khôi phục hình dạng khoảng trên dưới 50 tuổi, cả người tràn đầy lực lượng tôn trào. Dựa vào kích hoạt lực lượng yêu thần Hàn Phách, cộng thêm chuẩn bị trước một chút tiên linh khí, cùng Cửu Dương kiếm thể phụ trợ, ba cố lực lượng dung hợp trong lôi kiếp, Hạ Cửu Hạc hấp thu hoàn mỹ. Hạ Cửu Hạc một hơi vọt tới Pháp Thần cảnh tầng thứ ba đỉnh phong, hắn biết rõ chỉ cần đủ thời gian, sẽ còn nhanh chóng tăng lên, cho đến lúc đó, mình sẽ chân chính đứng trên đỉnh cao thế giới này. Cộng thêm Cửu Dương kiếm thể Yêu thần hàn phách, rất nhiều tiên linh khí, hoàn toàn thay đổi thể chất. Hơn nữa đến cấp bậc này, xem như hắn đi đường tắt, thời gian tu luyện rất ngắn. Hắn biết mình có đủ thời gian theo đuổi lực lượng càng mạnh hơn, truy tìm con đường thành tiên mà những thai cực cảnh kia không dám mơ tưởng. Ha ha, xem chừng lúc này những tên mạnh mẽ lao ra đều thành cho đuổi dưới lôi kiếp rồi. Nói nhiều hơn thì có ích gì, đường thành tiên không hỏi quá trình, chỉ nói thành bại. Từ nay về sau ta chính là tồn tại đỉnh cao trên thế giới này. Hơn nữa tương lai còn chắc chắn đạp lên tiên lộ. Ha ha! Cảm thụ lực lượng của mình, toàn thân hạ cửu hạc sảng khoái, không nhịn được cất tiếng cười to. Theo hắn thấy, Cao Bằng xuống tiếu kiểm sát thần vương vừa đi ra, chỉ sợ đều phải đối mặt lôi kiếp, dù không có lôi kiếp, hy vọng sống sót cũng không lớn. Còn hắn thì trở thành người thắng lớn nhất trong di tích cổ thần, hơn nữa biết được bên trong có phong ấn một cổ ma vô cùng hùng mạnh, vượt xa tiên vật đây là một nguồn vốn lớn đối với hắn. Húng gì? bây giờ hắn có thể trở lại thăm dò chỗ thu được yêu thần hạn phách cảm thụ lực lượng hiện tại hạ cửu hạc sớm quên hết chuyện khác thắng thua thành anh hùng ai để ý quá trình về phần lam thiên hừ hạ cửu hạc nghĩ loại phế vật như hắn căn bản không xứng có cửu dương kiếm thể chỉ dựa vào tổ tiên hùng mạnh để lại huyết mạch có cửu dương kiếm thể mà còn suy suất đến cỡ này cuối cùng không còn ý chí chiến đấu chết thì chết rốt cuộc có chuyện gì vừa rồi thật sự có người đổ lôi kiếp ở đây Lôi kiếp nào dễ như vậy, xem chừng không biết là ai dẫn phát lôi kiếp đó tôi. Xem thử chết chưa, có lẽ nhặt được chỗ tốt gì thì sao. Lúc này, lực thân hồn của hạ cửu hạc cảm nhận được hai con thiên yêu thú nhanh chóng đến gần, đồng thời những yêu thú quỷ dạp dưới lôi kiếp của hắn, cũng dần hoạt động. Rõ ràng là lôi kiếp vừa rồi dẫn tới xung quanh chú ý, ít nhất mấy trăm dặm chú ý tới động tĩnh bên này. Hừ! Hạ cửu hạc hừ lạnh, thân hình nháy mắt xuất hiện trên cao vạn trượng. Hai con thiên yêu thú cùng những yêu thú khác không cách nào phát hiện ra hắn đã đi, càng không biết sự tồn tại của hắn. Nhưng ngay sau đó, hạ cửu hạc đống vung cây gậy đầu rồng, tiếng rồng ngâm vang lên, đầu rồng to lớn đánh xuống. Hai con thiên yêu thú, cùng vô số yêu thú, sinh linh trong trăm rằm xung quanh đều bị hủy diệt, san bằng. Hạ cửu hạc cười to, khoát tay, đầu rồng biến thành yêu long, chở hắn bay đi chân trời. Trường 606, Hải thần giáo mượn lực đả lực. Nơi này là đại thảo nguyên hành tỉnh phía bắc Thiên Hải Đế quốc, lúc này một đội người ngựa đang dừng lại mà không phát ra tiếng động gì, không ai xuống ngựa, đều nghỉ ngơi ngay trên lưng ngựa. Mà ngựa của bọn họ cũng đang phun hấp linh khí, tạo thành tuần hoàn, người ngựa hợp nhất cùng lúc tu luyện. Mấy vạn chiến mã này vốn có một ít huyết thống linh thú, được tầm bổ, lúc này to hơn cả yêu thú, phát ra dao động lực lượng càng mạnh hơn. Đây là ngựa chiến của Thiên Long quân, được vô số dược phẩm tầm bổ, còn có công pháp tu luyện người ngựa hợp nhất của Nhậm Kiệt đã trải qua vô số chiến đấu. Lúc này mấy vạn người như một con rồng, mỗi người đều là một phân tử, chỗ đầu rồng chính là Chiến Thiên Long đã đột phá thái cực cảnh. Bọn họ chiến đấu liên tục trong Thiên Hải Đế quốc, sáng lập thắng lợi chưa từng có. Thiên Hải Đế quốc cũng bị thương nặng chưa từng có, bình thường thì mặc kệ là ai làm hoàng đế, lúc này đều phải gấp rút trở về. Dù sao không thể để cho quốc gia căn cơ của mình bị hủy, đáng tiếc hải lượng điên cuồng như thế, ngay cả có người dựa vào Thiên Long quân đại náo Thiên Hải Đế quốc Tụ tập mấy trăm vạn đại quân muốn lật đổ hắn, đã đánh hạ được nhiều hành tinh, hắn cũng không để ý. Vốn cho dù hải lượng không trở lại cứu viện, Thiên Long Quân tiếp tục làm loạn, hắn cũng sẽ mất hậu phương chi viện, không có lương thảo quân nu, thành thị cũng không còn, không tin hắn còn chống đỡ được. Nhưng mấy ngày gần đây, cuối cùng Thiên Long Quân gặp rắc rối. Đại quân yêu thú xuất hiện, đông đảo yêu thú cấp 9, thậm chí rất nhiều đại yêu hóa hình dùng bản thể chiến đấu, cuối cùng kéo chân bọn họ. Làm cho thiên hải đế quốc tổ chức 50 vạn đại quân tinh nhuệ bao bọc tiến đánh. Mà đây là thứ yếu, chủ yếu là. Ha ha. Buồn lao tổ lại tới nữa, đám nhóc con chuẩn bị xong chưa, bị buồn lao tổ truy đuổi mà còn muốn sống, đúng là nằm mơ. Đám nhại danh không biết lượng sức, xem thân thể tẩm bổ không tệ, ngon hơn người thường, lao tổ ăn các ngươi chắc rồi. Chật chật, nhưng mà đừng như thịt của tên kia, mùi vị kém quá. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một con toa không điểu lớn 300 thước. Thân thể càng trắng hơn, mẫu chốt là trên đỉnh đầu có lông tóc kỳ dị như mây, đây là toa không láo tổ. Vừa nghe tiếng nói này, chiến thiên long nhắm mắt dưỡng thần liền mở bừng lên, giận dữ nhìn bầu trời, sở dĩ bị kéo chân, chính là vì còn chim đê tiện kia. Các ngươi chuẩn bị lên chiến, tiếp tục di động, thật không được thì tăng tốc phá vây, không cần để ý chúng ta. Phượng Nhi, chúng ta đi. Lục gia nhậm thiên tung cầm lôi hỏa thương, nháy mắt hóa thành tia sáng, xông thẳng về phía toa không láo tổ trong thời gian này con chim đê thì hệ kỳ ạ tạo thành không ít rắc rối cho đội ngũ vốn di động thuận lợi nhưng tốc độ con chim đê tiện này càng nhanh hơn vượt qua mọi người đi đến đâu nó cũng theo được hơn nữa không ngừng quay giầy lúc nguy hiểm nhất đại trận vận hành suýt vây khốn nhưng vẫn để nó trốn thoát sau đó tên này càng thêm cẩn thận bản thân con chim này cũng là lão tổ thái cực cảnh lục gia nhâm thiên tung từng liên thủ vân phượng nhi kiếm vương long ngạo, lao đan vương ngọc trường không văn mặc lao tổ nhưng chỉ có thể đánh đuổi nó không làm gì được mà khi gặp công kích mạnh mẽ, đại trận nhất định phải có thái cực cảnh áp trận. Tên này đi ra thì càng phiền. Trong chiến đấu lần trước, Lục Gia Nhâm Thiên Tung bị nó xuyên qua ngực, nuốt một miếng thịt cùng nội tạng, suýt nữa gặp nguy hiểm. Con chim đê tiện, nếu ta không giết ngươi, ta không tên Vân Phượng Nhi. Ánh lửa phóng theo sau, chính là Vân Phượng Nhi. Nghĩ tới Lục Gia bị thương, Vân Phượng Nhi vẫn còn đau lòng, tuy rằng dùng dược ngọa nhậm kiệt để lại điều trị, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Cố tình lúc này sắp xảy ra đại chiến. Đại quân yêu thú mới xuất hiện có uy lực quá mạnh, liên hợp quân tinh nhuệ Thiên Hải Đế quốc đã vây đánh tới. Vợ chồng tình thâm, ngọn lửa cùng thịt của ngươi rất mềm, lão tổ thích nhất là loại như ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn cho ta ăn, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể tha cỏ tiền kia. Mùi máu nồng quá, lại không thích ăn nam nhân. Ha ha. Thân hình toa không lão tổ cực nhanh, đối mặt thế công như kia trước của Lục Gia nhâm Thiên Tung nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện đã ở đằng sau đâm vào gáy Lục Gia Nhiêm Thiên Tung. Vô bốn. Lục Gia Nhâm Thiên Tung mạnh mẽ xoay người, lôi hỏa thương bùng nổ, đâm ngược lại tòa không láo tổ. Vân Phượng Nhi cùng Lục Gia Nhâm Thiên Tung tâm ý tương thông, nháy mắt bù đắp khoảng trống, vợ chồng liên thủ nhưng vẫn nguy hiểm không thôi. Nhưng lúc này không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể chống đỡ, hiện tại đã đạt được mục đích cơ bản, nhưng hải lượng điên cùng vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa đại quân yêu thú hỗ trợ làm bọn họ nhận ra không đúng, vô tình đã đến gần biên giới sang liên minh bộ lạc tuyết nguyên. Hiện tại đang tìm chỗ. Trước tiên chạy vào Liên minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên, sau đó đi vòng tránh Đại quân Thiên Hải Đế quốc đuổi giết, nhưng tình huống hiện tại không tốt. Cuối cùng con chim đê tiện kia cũng đi. Cách đó mây trăm dặm, trong Đại quân yêu thú đang bao vây, thủ đầu Long Vương lau mồ hôi. Ở bên cạnh tên độc thiệt lão tổ kia thật là khó chịu, nhất là tên kia rất đáng ghét, luôn phải đề phòng nó. Nói không chừng tên này sẽ đánh lén ngươi, dù sao nó không tính là người mình, chỉ là thấy Thiên Hải Đế quốc hứa chỗ tốt, tự mình chạy đến. Cố Tình còn không dám đắc tội hắn. Khi gặp còn phải luôn miệng đối phó cái miệng nói không ngừng của toa không lão tổ, bây giờ lại bắt đầu vây giết, cựu đầu Long Vương cũng thở ra. Thầm nghĩ mình trở thành lão tổ, phụ trách dẫn đại quân yêu thú hỗ trợ thiên hải đế quốc làm chuyện này, vốn là một công lớn, dù sao hải thần giáo đã khôi phục, còn có ý chỉ tiên nhân, toàn diện hợp tác với yêu thần giáo, mình cùng hắc quả phụ sẽ vì chuyện này mà có công lớn. Nếu lần này thành công, sau này được yêu thần giáo trọng dụng cũng không thành vấn đề, mặc kệ thế nào cũng không thể để con chim kia phá hỏng. Lúc này, cuối cùng con chim kia cũng đi, cựu đầu Long Vương vung tay, cho đại quân hành động, đồng thời thông báo đại quân tinh nhuệ thiên hải đế quốc phối hợp. Hôm nay hắn muốn toàn diệt thiên Long quân kia, nghĩ tới đây là do nhậm kiệt làm ra, hắn càng có động lực kích thích đi làm. 100 giảm. 80 giảm. 60 giảm. Khi đại quân yêu thú với một đám đại yêu hóa hình, đông đảo yêu thú cấp 9 sung phong đánh tới, khoảng cách còn không đủ 5 giảm, ba vạn người như say ngủ đống mở mắt, linh khí tuần hoàn kết thúc. Ngáy mắt ngựa chiến sung lên khí tức bùng nổ giống như một con rồng thức tỉnh chiến thiên long gầm lên đại trận vận hành đầu rồng động đôi rồng đẩy đại trận dịch chuyển mười mấy rằm sùng quanh bị bao phủ Sương ngủ ảo trận sắt trận xuất hiện không nớt thiên yêu thú bên đối phương muốn lao về phía chiến thiên long ở trung tâm trận pháp thi hành trạng thủ một thanh kiếm lớn một cái nghiên mực một lò đan lô phóng lên sau đó kiếm vương long não văn mặc lao tổ lão đan vương ngọc trưởng không đánh ra phối hợp đại trận chống đỡ thái cực cảnh cùng đông đảo thiên yêu thú liên thủ công kích chém giết vừa bắt đầu đã thảm thiết thiên long quân vừa lâm vào khốn cảnh đại doanh tây bắc đã khổ chiến suốt một tháng lúc này đánh đến mức thảm thiết máu chảy thành sông danh giật mỗi một tấc đất đều bỏ ra vô số sinh mệnh đại quân yêu thú gia nhập làm đại doanh tây bắc thừa nhận áp lực càng lớn đành phải liên tục rút lui bỏ lại phòng ngự và ngoài lúc này đại doanh tây bắc hoàn toàn động viên bởi vì nhậm kiệt chỉ điểm mà đột phá giang chấn dẫn môn nhân gia nhập không giúp gì được đại doanh tây bắc, bọn họ dốc sức bố trí các loại trận pháp phụ trợ, sát trận, cạm bẫy, làm cho tốc độ tiến lên của đại quân thiên hải đế quốc bị ảnh hưởng lớn, giúp đại doanh tây bắc vẫn chiếm ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa. còn tây thiên, hồ hồ, vương trắng cũng đã sớm tham chiến. tuy rằng tây thiên đủ hung hãn, nhưng kẻ địch đông người, thế lực đủ mạnh, một mình hắn cũng không thể thay đổi mọi thứ, chỉ có thể chống đỡ lúc nguy cấp. lúc này đại doanh tây bắc chỉ có thể không ngừng co rút, dựa theo phương pháp liều mạng, cận vệ đội. Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Thường Lao Tứ, Tề Thiên, giang chấn chém giết mà chỉ hoán bại cuộc. Ngoài cận vệ đội đã hòa làm một thể, dù chém giết với lao tổ thái cực cảnh cũng đảm bảo không có người chết, hiện tại nhân số tử vong của đại doanh Tây Bắc ngày càng tăng, đây đã định là một cuộc chiến tàn khốc. Cũng may sau khi hắc quả phụ, Mạc Xanh dẫn đông đảo đại quân yêu thú tham chiến, ở phía đại doanh Tây Nam, có 50 vạn đại quân tinh nhuệ từ hậu phương đánh tới, một hơi xuyên thủng đại quân Thiên Hải Đế quốc hoàn toàn không phòng bị. Điều này tạo thành náo loạn rất lớn trong đại quân thiên hải, đằng sau bị tập kích liền dối thành một nụi. Lần áo động này kéo dài suốt 3 ngày đêm, cuối cùng 50 vạn đại quân tinh nhuệ tổn thất chừng 20 vạn, đánh vào trong đại doanh Tây Bắc đang co rút, bổ sung lực lượng mới. Trong mấy chục vạn đại quân xông vào, có cao thủ nhầm ra, văn gia liên lạc từ hậu phương, tuy rằng chỉ có một thái cực cảnh, nhưng lại rất nhiều âm dương cảnh thần thông cảnh, càng chừng mấy vạn chân khí cảnh. Đây là chọn ra từ vô số người toàn quốc đi tới. Tuy rằng đã trải qua một thời gian huấn luyện, nhưng dù sao cũng tán loạn. Cuối cùng điều động 45 vạn đại quân Tây Bắc liên hợp cộng lại thành 50 vạn, một hơi đánh thẳng vào. Những người này đi vào Đại Doanh Tây Bắc, chia ra bổ sung vào vị trí chiến đấu, tăng lên chiến lược chính thể. Tuy rằng thế công của đối phương hung hãn, phòng ngự không ngừng co rút, nhưng trả giá rất nhiều thương vong, cũng miễn cưỡng ngăn cản được Thiên Hải Đế quốc có đại quân yêu thú hỗ trợ công kích. Tuy rằng Nhậm Kiệt không chạy hết tốc lực, nhưng vì đã tra xét được sơ sơ về Sa Hải Tông biết khoảng cách không xa. Bay đi không chậm, bọn họ nhanh chóng đến chỗ Sa Hải Tông. Nhậm Kiệt không bỏ lỡ thời gian, trực tiếp bắt mấy người có địa vị nhất định trong tông môn vạn năm này, dễ dàng làm bọn họ nói ra những gì cần biết. Sa Hải Tông vốn là tông môn vạn năm mạnh một chút ở bên dưới Hải Thần giáo thống trị, sau đó Hải Thần giáo sụp đổ, Sa Hải Tông cũng độc lập một phương. Nhưng gần đây ai cũng biết, Hải Thần giáo lại phục hồi, tự nhiên phải thu nạp thế lực bên dưới. Nghe nói lực cản rất lớn, dù sao đã qua 8000 năm nhưng từng tông môn mạnh mẽ lại trước sau thuần phục nghe nói hải thần giáo khai giáo lần nữa đã thành đại thế hải thần giáo lấy thiên hải tông làm chủ yếu khôi phục lại thiên hải đế quốc do thiên hải tông nắm giữ lại xảy ra vấn đề nghe nói thiên hải tông trước sau phái người cũng không giải quyết được thiên hải đế quốc đã nội loạn tan cảnh đại nhân vật thiên hải tông lại bận rộn chuyện khai giáo hải thần giáo vì thế đã hạ lệnh tông môn xung quanh nếu ai giúp thiên hải đế quốc quyết thiên long quân nhầm ra dưới pháp thần cảnh có thể lựa chọn trực tiếp được vào bên trong hải thần giáo tu luyện Đảm bảo tăng lên một đại cảnh giới Nếu như có tông môn độc lập hoàn thành Sẽ có tiên đan làm phần thưởng Dù cho liên thủ hoàn thành Cũng sẽ chia ra chủ thứ Nhận được tiên đan, thiên đan tuyệt phẩm Thượng phẩm cùng các loại bảo bối khác Tin tức ban bố không lâu Dù sao từ đây đến thiên hải đế quốc còn rất xa Hơn nữa những gì thiên long quân đã làm Đều khiến người tu luyện biết Ngay cả lão tổ thái cực cảnh một mình đi vào Cũng bị đánh chết Cho nên không có mấy ai dám đi ra Nhưng tin tức này phát ra nghe nói độc thiệt lao tổ lâu nay vẫn ở trung tâm tử vong sa mạc lại đi tới căn cứ mấy người này nói hình như mục đích chủ yếu của hải thần giáo là tập trung vào sa hải tông cùng các tông môn và năm ngàn năm khác khi biết được những tin tức này nhậm kiệt liền hiểu ý đồ của hải thần giáo rõ ràng bọn họ không thể điều động lực lượng lớn đối phó thiên long quân nhưng thiên long quân náo động quá lớn nếu bọn họ không để ý thì thiên hải đế quốc xong rồi cho nên nghĩ ra biện pháp cấp cứu này thường cho như vậy lúc trước nhậm kiệt đã từng chơi Cũng hiểu được hiệu quả, bọn họ thông qua chuyện này biểu hiện uy thế của hải thần giáo, đồng thời mượn nó biểu hiện cảm giác tồn tại hùng mạnh của đại giáo vô thượng. Nói cách khác, mục đích cuối cùng của bọn họ có thể là muốn những pháp thần cảnh trong Sa hải tông hoặc tông môn vạn năm khác ra tay. Nếu có mấy pháp thần cảnh ra tay, cộng thêm các lao tổ thái cực cảnh tông môn ngàn năm, thậm chí thái cực cảnh đột phá gần tới lao tổ ngàn tuổi đi ra, vậy thì càng tốt hơn là tự mình hải thần giáo giải quyết. Hải thần giáo Ban đầu nghe tin đại giáo vô thượng sụp đổ 8000 năm trước, cho đến giờ lại nghe xuất hiện trở lại, còn là kẻ địch nhất định phải đối mặt, Nhậm Kiệt không khỏi mỉm cười. Xem ra mình nhất định phải đối đầu với đại giáo vô thượng này, mặc kệ là vì gia tộc hay không gian ngọc giản mà Tề Thiên bị chấn áp, cùng với chuyện đang rượu, cuối cùng không thoát được va chạm với đại giáo vô thượng. Nhưng Nhậm Kiệt lại không sợ, ở trong thế giới cổ thần, đấu chi đấu dũng với cổ ma mà còn không sợ, đại giáo vô thượng thì sợ gì? Nhưng bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt. Nghĩ vậy, nhậm kiệt nhìn sang sát thủ vương cùng cầu nguyện, thế này, chúng ta chia hai đường, ta cùng tiểu Bảo lập tức chạy tới thiên hải đế quốc Chi viện Thiên Long Quân, sau đó sớm về đại doanh Tây Bắc. Thiên Long Quân đã bị đối phương chú ý, vậy bên đại doanh Tây Bắc cũng đã tràn ngập nguy cơ, dù sao lúc trước không có tính tới hải thần giáo ảnh hưởng. Hai người ở lại Sa hải tông, tìm cơ hội do thám, nếu người Sa hải tông do dự, các người cảnh cáo pháp thần cảnh bọn họ, hoặc là biểu hiện một chút lực lượng, nói cho bọn họ biết. Nếu pháp thần cảnh dám đi ra, các người diệt Sa hải tông. Làm xong Sa hải tông, đừng bỏ qua những tông môn ngàn năm, vạn năm ở xung quanh, như vậy tránh cho hải thần giáo mượn lực đả lực, đồng thời cũng giảm thấp lực ảnh hưởng. Dù sao những tông môn này thoát khỏi hải thần giáo nắm giữ đã 8.000 năm, hiện tại mặc kệ hải thần giáo thế nào, bọn họ chưa chắc đã hết lòng nghe theo, đều lấy lợi ích của mình làm chủ, tự có tính toán riêng. Nhâm Kiệt nói xong, dẫn cổ tiểu bảo đi ngay. Hắn tin Sát Thủ Vương cùng Cổ Nguyệt sẽ xử lý tốt chuyện này, với lực lượng của họ hiện giờ, dù ám sát pháp thần cảnh chỉ cần không gặp tồn tại đặc biệt mạnh thì không thành vấn đề. Nếu đã biểu hiện lực uy hiếp cảnh cáo, tuyệt đối sẽ làm những thế lực này nghi thần nghi quỷ, không dám làm bậy. Mặc kệ là Thiên Long Quân nguy cấp trước mắt, hay là chiến đấu lâu dài với Hải Thần giáo, đều có chỗ tốt lớn. Nhậm Kiệt đi rồi, Sát Thủ Vương cùng Cổ Nguyệt thương lượng một chút, hai người ăn ý nhìn nhau liền tách ra. Sát Thủ Vương đối phó tông môn và năm Cổ Nguyệt đi các tông môn ngàn năm gần đó. Hai người đều không phải hạng rông dài, đều biết tình huống khẩn cấp, làm chuyện nhậm Kiệt an bài đến mức tốt nhất. Bởi vì bọn họ biết rõ, bên bọn họ làm càng tốt, áp lực bên kia lại càng nhỏ, đồng thời cũng đã kích tồn tại khủng bố phải đối mặt trong tương lai Hải Thần giáo. Chương 607, Độc Thiết lão tổ. Tại Thiên Hải Đế quốc trên thảo nguyên lớn đã đến gần biên giới Liên minh bộ lạc Tuyết Nguyên, vẫn còn tiếp tục chém giết thảm thiết, Thiên Long quân thành một thể, tuy rằng tổn thất rất nhỏ, nhưng cho dù là một con cự long thật sự đối mặt với công kích vô cùng vô tận, còn có địch nhân cường đại đủ dạng lần lượt xung phong, chém giết, cũng phải có một chút tổn thương. Mấu chốt là tiêu hao càng ngày càng lớn, hơn nữa đối phương ngay từ đầu liền quân lấy bọn họ, không tiếc hết thể muốn tiêu diệt bọn họ, ngay cả loại chuyện điều động tới trăm vạn quân đội bình thường đến để làm con cờ thí như vậy đều làm, càng đừng nói gì khác. Về phần phương diện võ lực đỉnh phong, kiếm vương Long Nạo, Lão Dan Vương Ngọc Trường không. Văn gia lão tổ văn mặc tuy rằng chống lại thái cực cảnh ước trừng nhiều hơn gấp đôi so với họ, trong đó còn bao gồm cựu đầu Long Vương cùng một lão tổ thái cực cảnh tóc dài màu lam khác lãnh đạo ba gã thái cực cảnh cùng ba con thiên yêu thú vây công. Chưa hết, đối phương vẫn còn có gần 5 tuần tại thái cực cảnh, ba con thiên yêu thú lãnh đạo nhóm đại quân khác, không ngừng đánh thẳng vào thiên Long Quân. Ấm, ẩm! Ẩm! Thái trà! Buồn Vương! Không đúng, buồn lão tổ cũng không tin không đánh chết ba lão già các ngươi. Tiêu diệt ba lão này, thuận tiện tiêu diệt mấy vạn đại quân nhậm ra phía dưới kia, mỗi người đều có thể chiếm được chỗ tốt các ngươi không tưởng tượng nổi. Hải Thần Giáo lần nữa lập giáo, chỗ tốt là các ngươi không nghĩ tới, cứ nhìn xem buồn lão tổ là biết ngay. Lúc này, cựu đầu Long Vương cũng đang nhức đầu, bởi vì ba lão già này ở ngay trên bầu trời của Thiên Long Quân. Nếu như chỉ có ba lão già này, hắn đã sớm đánh chết bọn họ, đừng nói trong bọn họ còn có người chưa đạt tới lão tổ thái cực cảnh. Cho dù ba lão tổ Thái cực cảnh mà đối mặt với công kích hung hãn của bọn hắn thế này, thì cũng sớm tiêu tùng rồi. Đáng tiếc ba lão này cùng cuốn lấy chung một châu với đại trận Thiên Long quân, mượn đại trận thành một thể, chẳng những có thể ngăn cản công kích của họ, có đôi khi thậm chí làm cho huy thế chiến đấu của họ rời đi công kích xuống đại quân Thiên Hải Đế quốc cùng đại quân yêu thú đang chiến đấu cùng Thiên Long quân phía dưới kia. Cựu đầu Long Vương đạt tới Lão tổ Thái cực cảnh, vốn lòng tin tràn đầy, kết quả càng đánh càng buồn bực. Muốn chém chết lao đan vương ngọc trường không báo thù đều không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa để cho những người khác liều mạng. Phân thưởng của hải thần giáo dĩ nhiên mọi người đều nghĩ đến, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được. Phượng Nhi Đúng lúc này, trên không trung cao vạn trượng vang lên một tiếng gầm giận dữ, lục gia nhậm thiên tung nhìn thấy vân Phượng Nhi dùng tay làm trưởng bị đâm xuyên thủng, một miếng thịt bị tha đi, lao nghiến hàm răng sắp nát vụn. Trong mắt đầy tia sáng đỏ như máu, cả người giống như điên cuồng. Tuy rằng lực lượng tu la chuyển thừa trong cơ thể đã hóa giải, nhưng lão tu luyện tu la sát đạo, thời khắc này lại lần nữa biến thành hình ảnh tu la tăm mau kia. Chật chật thật ngon, thật quá thơm. Trong huyết dịch của ngươi như thế nào có lực lượng của cổ vương, quá thơm ngon đi. Không đúng, còn có một thứ gì đó, như thế nào làm cho lực lượng trong cơ thể ta tinh thuần ngươi là tồn tại có ẩn tàng huyết mạch yêu tộc đặc thủ. Ha ha, thật tốt quá, bổ lao tổ sau khi ăn ngươi sẽ đại bổ. Thu hoạch lần này quá tốt lúc này độc thiệt lao tổ vừa mới đâm xuyên qua bản tay vân phượng nhi ăn hết một miếng thịt bản tay vân phượng nhi liền cảm nhận được biến hóa của máu thịt kia đi vào trong bụng mình lập tức kích động không thôi bởi vì độc thiệt lao tổ cũng phát hiện biến hóa của vân phượng nhi kích động rất nhiều nên không có rất chú ý lắm biến hóa của tu la bên kia ầm đúng lúc này phía sau nhậm thiên tung xuất hiện một hình tượng tu la tam máu cả người ngưng tụ sát khí đến cực điểm mấu chốt là cổ sát khí này ngưng tụ như thực chất Rồi lại xuyên thấu qua thân thể lão, trong nháy mắt pháp lực cùng với thần hồn lực lan tràn ra. Tu la sát đạo, là cảnh giới sát ý kinh khủng nhất, thời khắc này lục gia nhậm thiên tung lại có dấu hiệu đột phá. Trong tiếng nổ ầm ầm, lôi hỏa thương trong tay hóa thành một luồng sáng. Vẹo. Di. Lúc này, độc thiệt lao tổ lần nữa vẫn như trước bình tĩnh né tránh, nhậm thiên tung sức chiến đấu không yếu, lực công kích còn cường hắn hơn, nhưng độc thiệt lao tổ tự tin mình giữ ưu thế tốc độ nên hoàn toàn không để ý tới nhưng lần này ngay khoảnh khắc né tránh đột nhiên độc thiệt lão tổ cảm thấy thân thể hơi dừng lại rõ ràng không có tự do như trước kinh nghi không chừng đây là chuyện gì xảy ra Bùng! lôi hỏa thương lướt qua cánh của độc thiệt lão tổ mấy cái lông chim bị nổ tung ra trên thân thể nó truyền ra mùi khét lẹn nha nha nha ngươi cũng dám va chạm vào buồn lão tổ đồ vô dụng như ngươi mà lại có thể va chạm vào buồn lão tổ để cho ngươi kiến thức buồn lão tổ lợi hại Vèo! cảm nhận được máu thịt đặc thù của vân vọng nhi cộng thêm lục gia nhậm thiên tung bạo phát sát ý kinh khủng mà lại ảnh hưởng đến không gian mình nắm trong tay điều này cũng làm cho độc thiệt lão tổ tăng tốc muốn đánh chết lục gia nhậm thiên tung muốn nuốt trưởng vân vượng nhi muội không sao ly hỏa cựu trạo ầm vân vượng nhi thấy lục gia nhậm thiên tung đau lòng vì mình vội vàng nói một câu lại lần nữa mượn lực lượng thiên long quân phía dưới bởi vì tốc độ bị độc thiệt lão tổ lôi kéo cho nên không thể không bay đến khoảng cách như thế chiến đấu nên bọn họ có thể mượn lực lượng của đại trận Thiên Long Quân, liền kém hơn rất nhiều so với mấy người Lao Đan Vương Ngọc Trường Không. Cộng thêm Độc Thiệt lão tổ tốc độ đích xác quá nhanh, vừa rồi nếu không phải Lục Gia Nhậm Thiên Tung bạo phát sát ý, cả người lần nữa điên cuồng như tu la tẩm máu, gần như muốn chạm vào Độc Thiệt lão tổ này cũng không có khả năng. Về phần công kích của Vân Phụng Nhi, cho dù uy lực thoạt nhìn không yếu, cũng chỉ có thể là phụ trợ mà thôi. Ngược lại thì Độc Thiệt lão tổ sau khi nếm được mùi vị máu thịt của Vân Phụng Nhi, liền một lòng nhất quyết phải nuốt chửng nàng. Vẹo. Độc thiệt lao tổ nhanh chóng lướt qua, giống như một tia sáng, liền rạch ở trên mặt lục gia nhậm thiên tung một vệt máu. Nếu không nhờ vừa rồi lục gia phản ứng coi như kịp thời, cơ hội lần này đã bị vạt mất một nửa bên mặt. Độc thiệt lao tổ một lần nữa tăng tốc, uy lực liền kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này lục gia nhậm thiên tung tắm máu mà chiến, nhất là vân phượng nhi bị uy hiếp, thậm chí máu thịt bị tên đáng ghét này nuốt chửng, lục gia sớm đã bạo nộ. Thời khắc này Lục Gia Bụt phát ra lực lượng không ngừng tăng lên, sắc ý kinh khủng đủ để lão tổ bình thường khiếp sợ. Lục Gia Bụt phát ra chiến lực, uy thế cơ hồ đã vượt qua lão tổ thái cực cảnh. Nhưng cho dù như thế, cũng không có biện pháp làm gì được độc thiệt lão tổ. Bởi vì tên này Thiên Phú dị bẩm, nắm giữ đối với không gian vượt quá tưởng tượng, mỗi lần luôn có thể né tránh công kích trí mạng của Lục Gia, sau đó xuất hiện ở góc độ không thể có phát động công kích. Phù, phù máu mang mùi vị khó ăn quá đi. Bùn lao tổ cũng không phải người nào đều ăn. Nghĩ đến bằng vào sát ý này có thể làm gì được bùn lao tổ ư, còn kém xa lắp đấy. Hoa! Người kêu la cái gì? Người kêu la phẫn nộ, ta còn sẽ nể mặt mũi ngươi ăn nàng một chút xíu ư. Cách! Chiến đấu đến loại cấp bậc này, rất ít có người ở trong chiến đấu còn nhiều lời dư thừa, nhưng ở địa phương độc thiệt điểu này thì hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa độc thiệt lao tổ còn là đầu lĩnh của đám độc thiệt điểu kia vừa há miệng nói còn chán ghét hơn mấy con độc thiệt điệu cùng nói, hơn nữa hiển nhiên độc thiệt lão tổ cũng không phải nói để mà nói, mà nó biết nắm bắt một chút nhược điểm đối phương để công kích bằng lời nói, nó vừa thông khoái, vừa sinh ra ảnh hưởng to lớn với địch nhân. Lúc này độc thiệt lão tổ thấy liên tiếp tăng tốc hai lần không có giết chết Lục Gia Nhậm Thiên Tung, mà thế công của Lục Gia Nhậm Thiên Tung không ngừng bạo phát, sát ý ngút trời, nó cũng hơi có chút không thoải mái, mục tiêu trong miệng đã chuyển hướng về phía Vân Vụ Nhi. Tuy rằng phát hiện hành động của nó Lục gia cũng đã kịp thời cứu viện, đáng tiếc độc thiệt điều này tốc độ quá nhanh, lục gia bị thua thiệt không ít. Chỉ có điều khi đó, tên này không có phát hiện khác biệt của Vân Phượng Nhi, hơn nữa khi đó không có đại quân yêu thú, kiếm vương long nạo, Lão đan vương ngọc trướng không cùng với văn gia Lão tổ văn mặc bọn họ liên tiếp ra tay, mọi người liên thủ đối phó với nó. Lúc này tình huống khẩn cấp, bên này chỉ có lục gia nhậm thiên tung cùng Vân Phượng Nhi chống đỡ, tốc độ kinh khủng của độc thiệt Lão tổ này liền tạo thành lực uy hiếp lớn hơn. Ngay lúc đó Vân Phượng Nhi lách mình tránh chỗ yếu hại, tránh chỗ trái tim, nhưng bả vai trái lại bị đâm xuyên qua. Xuất sinh. Chỉ bằng vào ngươi muốn làm lục ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. a thấy tên này đâm xuyên qua bả vai mình, mang theo mình định bay đi, mà bộ dáng lục gia nhậm thiên tung ở phía sau gần như đã không quan tơi hết hay, trong mắt Vân Phượng Nhi liền lóe lên một vẻ kiên định quyết liệt. Chỉ bằng vào xuất sinh này, cũng muốn nuốt chửng mình, cũng muốn làm cho phu quân mình vì mình mà lo lắng nằm mơ đi. Ẩm. Trong tiếng nổ ầm ầm, trong thân thể Vân Phượng Nhi một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, đó là nàng tự thiêu đốt huyết mạch bản thân. Trong thân thể Vân Phượng Nhi có một nửa huyết mạch yêu tộc đặc thù, giờ khắc này nàng hoàn toàn thiêu đốt. Đừng Phượng Nhi. Không. Thấy một màn này, tim Lục Gia Nhậm Thiên Tung như sắp vỡ ra, người đang đuổi đánh đồng thời phát ra tiếng gào như xé rách tim gan. Lúc này Vân Phượng Nhi lại mặt tràn đầy nhu tình nhìn Lục Gia Nhậm Thiên Tung, có thể có một phu quân yêu thương nàng như vậy, biết nàng là yêu tộc vẫn như cũ vĩnh viễn ở bên nàng. Nhiều năm dùng sinh mạng bảo vệ nàng, đồng sinh cộng tử như vậy cả đời nàng không có gì hối tiếc. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, tuy rằng lực lượng mình cũng không yếu, nhưng gặp tên độc thiệt điểu kinh khủng thế này, tác dụng cũng không lớn. Ma thiên long quân, phu quân bọn họ nếu như một mực bị độc thiệt điểu nhìn chằm chằm như vậy, thì khẳng định cũng rất khó mà rời thiên hải đế quốc, sẽ rất nguy hiểm. Với cái chết của một người mình, chỉ cần có thể cứu được phu quân, cứu được mọi người, thì dù mình chết đi cũng coi như đăng giá. Trong tiếng nổ ầm ầm, Vân Phượng Nhi chợt vươn ra hai tay, chụp lấy cái mỏ độc thiệt điểu đang đâm xuyên qua vai nàng kia, trên hai tay, trên toàn thân nàng lóe lên từng màn sáng lửa, đó là một loại ánh lửa có chứa lực lượng khủng bố. A độc thiệt lao tổ hét thảm một tiếng, không nghĩ tới lại như thế, đau khổ hét to, điên rồi ngươi điên rồi. Ngươi làm vậy sẽ hồn phi phách tán, chọn đời ngươi không được siêu sinh. Ngươi để buồn lao tổ ăn cũng có sao đâu. Ngươi đúng là bà điên. Vương buồn lao tổ ra, vung ra độc thiệt lao tổ muốn chạy nhưng lúc này vân phượng nhi thiêu đốt lực lượng tinh huyết yêu tộc vẫn luôn ẩn núp áp chế trong cơ thể kia trong nháy mắt bạo phát ra huy lực vô cùng khủng bố nhất là nàng thiêu đốt tinh huyết yêu tộc sinh ra ngọn lửa lại mang theo một loại ngọn lửa yêu dị không nói ra được mà mơ hồ ở sau lưng thân thể nàng mơ hồ hiện ra hư ảnh một con yêu thú vô cùng xinh đẹp cũng không to lớn lắm toàn thân bao phủ trong một đoàn ngọn lửa a chu tước làm sao có thể chu tước là tứ đại huyết mạch thần thú của yêu thần giáo Ngươi ngươi làm sao có thể có, A, Trước bông ra bổn lão tổ, có gì muốn nói từ từ nói sau. Lúc này, thấy vân phượng nhi thiêu đốt thuốc dục huyết mạch yêu tộc bản thân một mực gáp chế kia, sinh ra hư ảnh, lập tức làm cho độc thiệt lão tổ vốn đã cảm nhận được nguy hiểm lại càng hoảng sợ, không ngừng phát ra lực lượng vùng ấy, đồng thời không ngừng tiêu lên. Đặt tới cảnh giới bực này của nó, cho dù lúc này cái mỏ hoàn toàn bị nắm lấy, cũng không một chút ảnh hưởng nó lên tiếng thế nhưng lúc này Vân Phượng Nhi đã quyết định không tiếc sinh mạng tiêu diệt con chim đê tiện này mở đường cho Lục Gia Nhậm Thiên Tung cùng Thiên Long Quân giúp cho bọn họ có thể an toàn rời đi thì sao Vân Phượng Nhi thèm để ý tới nó lúc cuối cùng này ánh mắt của nàng nhìn Lục Gia Nhậm Thiên Tung đang bạo phát đuổi theo ở phía sau gần như sắp sụp đổ trên mặt nàng lộ ra tình yêu và nhu tình không có một câu nói lại bao gồm hết thảy bao gồm cái chết sắp tới bao gồm nguy cấp cùng đau đớn trước mắt bao gồm hết thảy không đối với Lục Gia Nhậm Thiên Tung Không có gì tàn nhẫn hơn, phải trơ mắt nhìn người mình thương yêu nhất cứ như vậy ở trước mặt mình đồng quy vu tận cùng con chim đê thiện này. Ý nghĩ của Vân Phượng Nhi, trong lòng Lão làm sao không biết rõ, nhưng giờ này Lão muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cút! Bịnh! Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người nhoáng lên một cái mà tới, một chân đá vào trên thân độc thiệt Lão tổ đàng cố sức vùng vẫy không thoát ra được, đã cho thân thể to lớn của tên này trực tiếp bay ra ngoài xa mười mấy dạm. Trường 608, lần nữa đụng độ lôi kiếp. Lúc này, Nhậm Kiệt với tốc độ cao nhất chạy về tung chân đá bay tên độc thiệt lao tổ kia, rồi cũng không thèm quan tâm đi đuổi giết nó, bởi vì giờ khắc này tình huống của Lục Thẩm đang hết sức nguy cấp. Cho tới bây giờ Lục Thẩm chưa từng vận chuyển, thậm chí cô ý áp chế huyết mạch yêu tộc bản thân, phong ấn huyết mạch này. Sở dĩ lực lượng của nàng nhanh chóng tăng lên, cũng không phải chính nàng chủ động mượn huyết mạch này, mà bởi vì có người mưu hại nàng, làm cho nàng bị Cổ Vương hấp thu lực lượng, sau cùng Nhậm Kiệt đánh chết Cổ Vương trong cơ thể Lục Thẩm đã giúp Lục Thẩm gián tiếp thu được chỗ tốt. Mà hiện tại, Lục Thẩm trực tiếp dẫn động lực lượng này, hơn nữa còn là với một loại phương thức thiêu đốt sinh mạng, thiêu đốt huyết mạch thúc dục của lực lượng này, nên lực lượng sinh ra vô cùng kinh khủng vượt ra ngoài tưởng tượng. Mấu chốt là, thời điểm này mượn lực lượng thiêu đốt kia, lực lượng của Lục Thẩm đã đạt tới cực hạn, trong bầu trời mơ hồ có lôi kiếp lóe lên, đây là dấu hiệu sắp độ kiếp. Cố tình sinh mạng của Lục Thẩm đã không còn dư lại bao nhiêu, ý thức cả người hầu như đều đã mất đi. Thư ảnh chu tước sau lưng nàng do thiêu đốt huyết mạch tạo thành kia cũng đang sắp tiêu tán. Phúc không đến hai lần, hoa không chỉ một lần, cho nên lúc này nhậm kiệt vốn không có tâm tình để ý tới độc thiệt lao tổ kia. Tiểu bảo, ngăn lại con độc thiệt điều này, đừng để nó chạy mất. Lục thúc, nhanh lên rời nơi này, xuống phía dưới hỗ trợ, nơi này để ta xử lý. Nhậm kiệt thời khắc này hai tay biến hóa, nhanh chóng nốt đánh lực lượng vào trong cơ thể lục thẩm, không ngừng ngăn lại lực lượng đang tiếp tục thiêu đốt trên thân nàng đồng thời cũng dẫn vào trong cơ thể lục thẩm một luồng tiên linh khí. Có cổ tiên linh khí khổng lồ này, vốn huyết mạch yêu tộc chỉ là thiêu đốt chiếm được thoải mái, trở nên càng thêm rồi rào sung túc, uy thế của thiên lôi càng dày đặc. Hiện tại nhậm kiệt cũng thầm kêu khổ không thôi, dùng tốc độ cao nhất chạy tới, không nghĩ rằng vẫn còn chậm một chút, vọt tới đây đã là cục diện thế này. cố tình tình huống bây giờ nếu như không cung cấp lực lượng cho lục thẩm, nàng sẽ chết, mà dưới tình huống cung cấp lực lượng, lực lượng của nàng thúc giục đến cực hạn sẽ dẫn động lôi kiếp. Dù sao nàng trực tiếp kích phát thiêu đốt huyết mạch yêu tộc của mình, mà huyết mạch của nàng còn là huyết mạch tru tước, một trong tứ đại huyết mạch thần tộc trong truyền thuyết của yêu thần giáo. Nhậm Kiệt rất là bất đắc dĩ, cho dù dẫn tới lôi kiếp, cũng không thể để Lục Thẩm đoạn tuyệt sinh cơ, trước cung cấp lực lượng cho nàng, trước giúp Lục Thẩm duy trì sinh cơ, sau đó nghĩ biện pháp. Lại là con chim đề tiện ngươi này. Ầm. Cổ Tiểu Bảo được Nhậm Kiệt mang theo với tốc độ cao nhất chạy tới, đột nhiên lần nữa nhìn thấy độc thiệt điểu, lập tức thân hình nó trở nên lớn cao tới trăm trượng chụp thẳng tới độc thiệt lao tổ. Phúc. Độc thiệt lao tổ bị Vân Phượng Nhi dùng phương pháp đồng quy vu tận làm bị thương, sau đó bị Nhậm Kiệt tung chân đá bay ra ngoài, tổn thương cũng không nhẹ, phun ảo ra một búng máu. Sau đó liền thấy một bàn tay to lớn chụp xuống, thân thể nó cao lớn như thế, rất ít khi cảm nhận được loại uy hiếp này, nhưng hiện giờ cổ Tiểu Bảo so với nó lớn hơn không ít, bàn tay chụp lấy nó. Một đám người điên, bổn lao tổ không chơi đùa với các ngươi nữa đâu, bá. Vu một cái, nó định bay khỏi nơi này, bởi vì hiện tại đám người kia tên nào tên nấy đều điên cuồng. Nhưng ngay sau đó, nó cảm nhận được không gian chung quanh chấn động, dường như có một lực lượng nào đó ảnh hưởng tới nó. Tuy rằng cũng né tránh ra ngoài mấy ngàn thước, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi truy kích của cổ tiểu bảo. A Pháp Thần Cảnh Người nào Pháp Thần Cảnh dám đối phó buồn lão tổ, ngươi không muốn sống trăng, ta sẽ diệt tông môn các ngươi. Buồn lão tổ nói được thì làm được, tốt nhất đừng cho buồn lão tổ đảo loạn. Vèo Độc thiệt lao tổ bị tình huống này dọa cho hoảng sợ, bởi vì nó cảm nhận được bên trong không gian có một lực lượng cường đại do thần hồn lực tạo thành, đang công vào làm ảnh hưởng không gian. Điều này làm cho nó muốn dựa vào không gian tăng tốc cự ly ngắn, thậm chí vượt không gian cự ly ngắn né tránh đều bị ảnh hưởng, mà có thể thông qua thần hồn lực ảnh hưởng tới không gian, chỉ có pháp thần cảnh mới có thể làm được. Loại ảnh hưởng này, mặc dù chỉ là quay nhiễu, nhưng cũng rất nghiêm trọng. Dù sao đối mặt với truy kích kinh khủng của cổ tiểu Bảo kia Nó cũng không có biện pháp từ từ tăng tốc bạo phát ra huy thế mạnh nhất rời đi, vượt không gian cự ly ngắn cũng bị thần hồn lực pháp thần cảnh này quay nhiêu, ưu thế của nó liền giảm xuống rất nhiều. Độc thiệt lao tổ bị uy hiếp, lại lần nữa muốn bỏ chạy, đáng tiếc kết quả như cũ không như ý, nó tức giận đến hét to hoa hoa. Mà nhậm kiệt bên này, mấy người đang ở trên không trung cao vạn trượng, đã bao phủ trong hú ám, sớm xét chớp lué, trung quanh trăm giảm toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. Lục gia nhậm thiên tung thấy nhậm kiệt trở về đây thời đá bay độc thiệt lão tổ kia lại bắt đầu ra tay cứu chữa cho vân phượng nhi lục gia vốn đã tuyệt vọng liền có cảm giác như đã chết mà sống lại tim của lão thiếu chút nữa đều vỡ nát tuy rằng tình huống lúc này vẫn còn nguy cấp lôi kiếp phía trên này chính là lôi kiếp của lão tổ ngàn tuổi mới có thể dẫn phát thời điểm này đang nổi lên mà lúc này phượng nhi rõ ràng bị thương rất nặng tình huống rất nguy hiểm kiến nhi ngươi đi trợ giúp thiên long quân đi ta ở chỗ này lần này Lục gia Nhậm Thiên Tung không có lập tức nghe lệnh Nhậm Kiệt rời đi, ngược lại thì muốn song tới bên cạnh Vân Phượng Nhi. Trong lòng Lao đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng chung với Vân Phượng Nhi, không quản sống chết. Nhưng Nhậm Kiệt là con trai duy nhất của đại ca, là hy vọng của Nhậm gia, nếu như chỉ là cứu người, Lao rất tin tưởng bản lĩnh của Nhậm Kiệt, bởi vì Vân Phượng Nhi có thể thanh tỉnh, cổ Vương kia có thể bị luyện hóa, còn có Nhậm gia có thể có cục diện hôm nay đều là công lao của Nhậm Kiệt. Thế nhưng hiện giờ dù sao bên trên có lôi kiếp tạo thành, Đó là lôi kiếp sinh ra dành cho lão tổ ngàn tuổi đánh sâu vào pháp thần cảnh. Vô số láo tổ ngàn tuổi hơn 1.000 năm khổ tu cũng không dám đối mặt, có thể tưởng tượng được có kinh khủng biết bao. Gần như là lực lượng hủy diệt, nên lần này lão không thể để nhậm kiệt bảo hiểm. Nghe đây, lục thúc. Ở thời điểm này ta không có thời gian nhiều lời với ngài, đây là mệnh lệnh của bổn gia chủ, không phải đùa với ngài. Còn có, tốt nhất ngài chờ tới gần, lôi kiếp không phải nhiều người là được, ngược lại sẽ tăng thêm uy lực. Cái này hẳn ngài biết rõ. Giờ này ta đang ở trong lôi kiếp, ta có một chút nắm chắc, nếu ngài xông vào mọi người cũng chết. Nhâm kiệt thấy lục thúc không có đi xuống, ngược lại muốn xông tới, lập tức dùng thần hồn lực nghiêm khắc cảnh cáo. Đùa gì thế, cục diện bây giờ đã đủ rối loạn, lục thúc muốn xông vào thì càng náo loạn, cục diện này mình thật sự đã có phần không khống chế được nữa rồi. Hiện tại tuy rằng náo loạn, tuy rằng mâu thuẫn, nhưng mình cũng không phải chưa từng trải qua lôi kiếp. Mà lôi kiếp của lục thẩm này so ra còn kém rất nhiều với lôi kiếp của tiểu bảo trước kia. Không phải ngươi nhanh tránh ra cái này ta. Lúc này, lục gia nhậm thiên tung cũng không biết làm gì nói gì cho phải. Tuy rằng lão hiểu nhiều biết rộng, nhưng còn chưa có trải qua lôi kiếp lần nào. Cũng không đặc biệt hiểu biết về lôi kiếp lắm. Ra ngoài cái giam à. Đã tham dự vào, ta ra ngoài lôi kiếp cũng như nhau sẽ bao chúng ta. Hiện tại là không có lựa chọn nào khác, ta chỉ phải chống đỡ mà thôi. Ngài đừng ở chỗ này làm ta phân tâm được không? Lập tức đi xuống giúp những người khác đi. Nhậm Thiên Tung nghe lệnh, bổn gia chủ lệnh cho ngài xuất Linh Thiên Long Quân đánh tan địch nhân. Hiện tại, lập tức lập tức cút đi cho bổn gia chủ. Cho dù dùng thần hồn lực nhanh chóng trao đổi, nhưng dù sao cũng phân tâm. Mấu chốt là Nhậm Kiệt không muốn dây dưa tiếp vấn đề này nữa. Hắn thật sự sợ Lục Thúc không nhịn được tham dự vào. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nghe Lục Thúc nói biết ngay láo hiểu biết có hạn đối với lôi kiếp. Nhậm Kiệt không có nói cho lục gia nhậm thiên tung biết thời khắc này chỉ cần bỏ qua đường cứu lục thẩm là có thể ngừng lại thiên kiếp. Nếu như nói ra, nhậm Kiệt tin chắc lục thuốc sẽ ngăn cản mình cứu lục thẩm, mà nếu lục thẩm còn thanh tỉnh cũng sẽ không cho phép mình cứu. Hai người họ thà rằng hy sinh tính mạng của mình cũng không để cho đứa cháu hắn mạo hiểm, cho nên nhậm Kiệt thiện ý nói láo một lần, nói cho lục gia nhậm thiên tung hắn đã không có lựa chọn nào khác, đồng thời dùng mệnh lệnh của gia chủ ép buộc lao. Không có lựa chọn nào khác, lôi kiếp đã bao trùm. Lục gia nhậm thiên tung cũng có phần tròn váng, lao biết về lôi kiếp cũng chỉ là giới hạn trong nghe nói nghe đồn một vài thứ, góp nhặt một đôi câu một vài lời. Trên thực tế thế gian này có mấy người có thể độ lôi kiếp, người vượt qua lôi kiếp còn ít hơn. Mà lúc độ kiếp, cũng không có người nào cho phép người khác ở một bên, cho nên không có người nào biết rõ tình huống cụ thể độ lôi kiếp. Chỉ là biết, độ kiếp không thể so sánh với những chuyện khác, nếu như có người khác muốn giúp một tay, uy lực lôi kiếp sẽ trở nên mạnh hơn tương ứng, chỉ có thể tìm chết lúc này vừa nghe nhậm kiệt nói như vậy lục gia nhậm thiên tung cũng sững sờ giờ phút này vị tu la tâm máu gần như muốn nổ tung a ầm nhậm thiên tung nổi giận gầm lên một tiếng rồi gần như điên cuồng phóng vào xuống nhậm kiệt đã nói như vậy láo đau lòng tim như vỡ ra lo lắng cho vân phượng nhi lo lắng cho nhậm kiệt lại không làm được chuyện gì chỉ có thể lao xuống phát tiết rốt cục lục thúc rời đi nhậm kiệt cũng dồn toàn bộ tâm tư vào việc cứu lục thẩm nhậm kiệt nhanh chóng lấy ra dược phẩm cho lục thẩm uống vào Nhưng vấn đề của Lục Thẩm hiện tại rất phiền toái, Nhậm Kiệt không thể không khống chế giảm lượng tiên linh khí rót vào, nhưng cho dù như thế, lực lượng lôi kiếp trên bầu trời cũng không ngừng tụ. Nhậm Kiệt không nghĩ tới, mình lại lần nữa chạy về, liền gặp một vấn đề khó giải quyết như vậy. Nếu như chỉ là Lục Thẩm phải độ lôi kiếp, hoặc chỉ là vấn đề huyết mạch của Lục Thẩm đều dễ giải quyết, Cố Tình hiện tại muốn cứu Lục Thẩm thì phải rót vào đại lượng lực lượng trợ giúp Lục Thẩm hoàn toàn nắm trong tay huyết mạch chu tức kia, nhưng hôm nay Lục Thẩm đã đạt tới điểm giới hạn dẫn phát lôi kiếp lục thẩm tự mình vẫn còn đang trong hôn mê chết tiệt liều mạng trước chuyện mâu thuẫn này nhậm kiệt cũng không có do dự bao lâu bởi vì hắn biết thời gian do dự không nhiều lắm trong nháy mắt liền tăng thêm tiên linh khí tiên linh khí vượt qua ngọc tinh thế gian khó tìm vốn là lục thẩm bởi vì thiêu đốt huyết mạch chu tức bản thân bị hao tổn lúc này lực lượng huyết mạch yêu tộc có tiên linh khí liền từ từ khôi phục tăng cường ầm ầm kể từ đó mây đen sấm chớp trên bầu trời càng tăng thêm kinh khủng trong trước mắt đã bao trùm chu vi trăm dặm hơn nữa dường như cảm nhận được nhậm kiệt cũng ở một bên uy lực lôi vân này không ngừng tăng cường tuy rằng không kinh khủng bằng cổ tiểu bảo lúc trước nhưng cũng vô cùng dò người nhậm kiệt quát tay cựu cửu âm dương chấn thần kỳ bị hao tổn vẫn phải lần nữa bày thành trận pháp nhất là chủ kỳ đã bị nhậm kiệt nắm trong tay ầm lúc này đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống nhậm kiệt trực tiếp điểm cựu cửu âm dương chấn thần kỳ ra một cái thân thể hắn đã là pháp thần cảnh hơn nữa cũng trải qua lôi kiếp nên dễ dàng đánh vỡ nát đạo lôi kiếp thứ nhất này. Mà dường như bị khiêu khích, mây đen lần nữa trở nên dày đặc, lôi kiếp vận chuyển càng kinh khủng hơn, bầu trời dường như có vô số sấm sét chớp loé ngưng tụ, từng tia chớp sấm sét ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một luồng sét to bằng cái thùng nước đánh xuống. Thay người khác chống lại lôi kiếp, là chuyện trong tu luyện giới này, cho tới bây giờ không ai dám đi thử, bởi vì lôi kiếp sẽ tăng thêm kinh khủng, cho nên ai cũng biết, lôi kiếp sẽ không bởi vì nhiều người mà chia sẻ, mà chỉ tăng thêm kinh khủng và cường hãn. Thời khắc này Nhậm Kiệt liền thừa nhận lực lượng lôi kiếp kinh khủng gấp mấy lần so với người độ kiếp bình thường. Lần này thân thể Nhậm Kiệt đều run lên, bị lôi kiếp đánh cho hắn cả người run rẩy. May mà hắn lợi dụng chủ kỳ của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hấp thu bất một lượng lớn lực lượng lôi kiếp. A ha! Đúng lúc này Tiểu Lôi Long trước đó một mực không có khôi phục, nhưng ở trong xét đánh một lần nữa ngưng tụ, nhảy múa hí hưng hưng phấn vội ra, Dương Anh múa vớt điên cuồng tham lam hấp thu lực lượng lôi kiếp ở chung quanh. Ừ. Đúng lúc này, Vân Phượng Nhi sau khi nhậm kiệt liên tiếp chống lại hai đạo lôi kiếp kinh khủng, rốt cục tỉnh táo lại. A mới vừa một thanh tỉnh, Vân Phượng Nhi đã bị hết thể cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ ngây người. Chơi ạ! Lôi kiếp ư! Mình dẫn động lôi kiếp ư! Mình lại đang đột phá vào pháp thần cảnh ư! Nhưng vừa rồi là... Kiệt Nhi! Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau đi ra! Mau! Đột nhiên, Vân Phượng Nhi nhìn thấy nhậm kiệt, lập tức sợ tới mức mặt hoa thất sắc bản thân nàng cái gì cũng không sợ nhưng nhậm kiệt là cốt nhục duy nhất của đại ca là hy vọng của nhậm gia hắn cũng được lục gia nhậm thiên tung coi là chân bảo tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ tổn thất gì lục thẩm nhanh chóng điều chỉnh lực lượng của mình hấp thu lực lượng huyết mạch chu tết đi ta không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn lực lượng lôi kiếp này hơn nữa nếu ngăn chặn toàn bộ chỗ tốt đối với ngài cũng giảm đi chỉ là ngài vừa rồi định đồng quy vu tận với con chim đê tiện kia thiếu đốt huyết mạch của mình bị hao tổn nghiêm trọng Bây giờ muốn ngăn cản Thiên Kiếp rất khó, nhưng không trải qua được Thiên Kiếp rèn luyện thì khó có thể chân chính đi vào Pháp Thần cảnh, không đi vào Pháp Thần cảnh Thiên Kiếp chỉ sẽ càng mạnh thêm lên, hiện tại ta tận lực tranh thủ thời gian cho ngài. Thời khắc này Nhậm Kiệt cũng không thể làm gì hơn, chuyện lần này vốn là rất mâu thuẫn rất bất đắc dĩ. Hiện tại cũng như thế, Lục Thẩm không trải qua lôi kiếp rèn luyện, không có biện pháp hoàn toàn đạt tới Pháp Thần cảnh, mà nếu Lục Thẩm không đột phá thành công, thì lôi kiếp kia sẽ không ngừng tăng cường đánh xuống, chung quy mình sẽ có lúc không ngăn được này ngươi thay ta cản lôi kiếp cái gì chứ? ngươi mau mau rời đi. Vân Phượng Nhi lòng nóng như lửa đốt, hẳn không thể lập tức đánh nhầm kiệt bay đi. nếu ngươi không đi, Lục Thẩm lập tức liền tự kết liễu mình. nếu ngươi đi, Lục Thẩm tự mình toàn lực liều mạng một lần, cho dù không được cùng lắm thì Lục Thẩm lôi kéo theo con chim đê tiện kia cũng chết. nhưng bất kể như thế nào ngươi là gia chủ nhầm gia, không thể để ngươi ở nơi này bội tiếp Lục Thẩm, điều này là tuyệt đối không được. nếu như ngươi không đồng ý. Vân Phượng Nhi thấy Nhậm Kiệt hoàn toàn không có xu hướng định rời đi, lập tức nghiêm trọng nói quyết liệt, có thể một lần đối mặt với tử vong không tính vào đâu, nhưng lựa chọn lần nữa, Vân Phượng Nhi vì để cho Nhậm Kiệt không xảy ra nguy hiểm, lập tức làm ra một quyết định. Nhậm Kiệt vừa thấy sắc mặt của lục thẩm kia liền biết ngay, nếu như mình tiếp tục im lặng không trả lời, lục thẩm sẽ lập tức tự kết liễu mình, hơn nữa sẽ không có mảy may do dự, như vậy mình có làm gì đều vô dụng. Chờ một chút lục thẩm, ta nghe lời ngài ngài trước chờ ta. Ẩm. Nhậm Kiệt hiện tại đã đầu lớn như cái đấu, với tài ăn nói của hắn chỉ cần cho hắn đủ thời gian, cũng không phải không có biện pháp thuyết phục lục thẩm, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Bên này không đợi hắn nói hết câu, lại là một đạo thiên lôi còn to lớn hơn đánh xuống. Lần này, Nhậm Kiệt vận chuyển trận pháp ngăn cản, nhưng thân thể thừa nhận phần lớn lực lượng, không nhịn được phun ra một búng máu. Đây cũng chính là hắn, đổi lại là lao tổ ngàn tuổi nào khác, đối mặt với loại lôi kiếp tăng cường rất nhiều lần như vậy, thì đã sớm bị đánh chết rồi. Chương 609, thân nhân. Thấy nhậm kiệt như vậy, Vân Phượng Nhi đã nâng tay lên. Chờ một chút lục thẩm, ta có biện pháp, ta thật sự không sao. Ngài chờ ta luyện chế dược phẩm cho ngài, nếu quả như thật không có biện pháp ngài muốn làm gì ta cũng không ngăn cản. Lục thẩm là có ý tốt, nhưng nhậm kiệt sao có thể để lục thẩm dễ dàng xảy ra vấn đề, lục thúc chờ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả chờ đến lúc mình cứu sống lục thẩm, giờ này cũng không lâu lắm, hiện tại lục thẩm định hy sinh chính mình hơn nữa còn là để trợ giúp thiên long quân trợ giúp nhậm gia dưới uy hiếp của lôi kiếp lục thẩm muốn tự kết liễu mình làm cho đầu óc nhậm kiệt có cảm giác như sắp nổ tung nhưng trong chốc nhoáng này nhậm kiệt đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý đầu tiêu gây họa hết thể đều là con chim đê tiện độc thiệt lao tổ kia đúng vậy vì sao lại quên mất nó lục thẩm là huyết mạch chu tước sở dĩ như vậy là bởi vì nàng tiêu đốt lực lượng huyết mạch của mình bị hao tổn nghiêm trọng chỉ là dựa vào tiên linh khí muốn khôi phục rất khó khăn nhưng mình có thể luyện chế một bộ huyết mạch dược phẩm cho lục thẩm. mình ở trong thế giới cổ thần chiếm được vô số bảo vật, giết chết những người đó trên người có rất nhiều dược vật, sớm đã sửa sang song, mấu chốt là mình có tinh huyết tâm mạch cổ thần, có tiên linh khí, giờ này vừa lúc bên cạnh còn có huyết mạch đặc thù toa không điều này. nếu dùng tên này làm thuốc dẫn, luyện chế một bộ huyết mạch dược phẩm. nghĩ tới đây, thừa dịp ngay khoảnh khắc vừa mới chặn một đạo lôi kiếp, thân hình nhậm kiệt lập tức vọt về phía cổ tiểu bảo, độc thiệt lao tổ bọn họ. Lôi kiếp là gì? Lôi kiếp là thiên kiếp, thiên kiếp lại xưng là thiên uy. Đây là một loại khảo nghiệm của thiên địa đối với người đi hướng lôi tiên, cũng có thể nói là một loại trừng phạt, bởi vì từ thái cực cảnh đột phá đạt tới pháp thần cảnh, chính là nhân vật chân chính vượt qua phạm tụ. Tu luyện giả có pháp lực, mà pháp thần cảnh có một chữ thần nói rõ sự cường đại trong đó, là nhân vật cường đại trí cao vô thượng trong tu luyện giả, giống như thần minh của thế gian. Nhất là sau khi hoàng triều thượng cổ sụp đổ, linh khí thiên địa mở mang. Thiên địa bị rối loạn, pháp thần cảnh càng đại biểu cho một loại lực lượng cực hạn. Lôi kiếp vừa chứng tỏ uy lực của thiên địa, không thể cho phép người khác nhúng tay vào. Một khi nhúng tay, lôi kiếp sẽ tăng lên uy lực tương ứng, kinh khủng đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nếu là thiên uy, trừ phi ngươi rời khỏi phiến thiên địa này, đến một thế giới khác giống như thế giới cổ thần như vậy, nếu không thiên uy là không thể trốn tránh. Giống như nhậm kiệt thời khắc này, thân hình nhanh chóng di chuyển. Nhưng trong bầu trời một lần nữa nổi lên lôi kiếp đánh xuống cũng đi theo lan rộng ra chung quanh. Ngươi có biết ta là ai hay không? Ngươi dám đắc tội với ta, ngươi sẽ hối hận. Lập tức né tránh. Ngươi là tên Lô Mãng, ngươi là tên ngu ngốc Ngươi không thấy lôi kiếp sao? Ngay ở bên cạnh lôi kiếp liều mạng, ngươi không muốn sống nữa ư? Cúp đi, thả ta ra rời đi. Hoa hoa. Đến rồi, lôi kiếp, thiên kiếp bao trùm nơi này. Đi. Đi. Tên khốn kiếp ngươi ngươi muốn chết ta còn không có sống đủ đâu. Vốn độc thiệt lao tổ miệng cằn nhằn nói không ngừng. Đột nhiên nhìn thấy lôi kiếp lôi vân kia trong nháy mắt lan rộng bao trùm đến bên này, lập tức sợ tới mức cả người run rẩy, liều mạng dễ dũa muốn sung ra. A cút về, cút về. Bình bình bịch. Bị, bị. Cổ tiểu bảo vốn căm hận đám chim này đến tận xương thủy, đến ngứa hằn răng. Dọc theo đường đi không ít lần thảo luận cùng Nhậm Kiệt đối phó với chúng như thế nào, Nhậm Kiệt cũng chỉ dạy cho nó rất nhiều biện pháp. Thời khắc này. Cổ Tiểu Bảo liền dùng một loại biện pháp nhậm kiệt dạy cho, không tiếc tổn hao pháp lực hùng hậu bản thân, đánh ra không gian chúng quanh, với lực lượng của nó hiện tại đủ để chấn động sao động không gian, làm cho Độc Thiệt lão tổ không thể dễ dàng nhảy vượt không gian. Cộng thêm nhậm kiệt dùng thần hồn lực ảnh hưởng, còn có một bên kia có lôi vân bao trùm, thời điểm này Độc Thiệt lão tổ giống như bị Cổ Tiểu Bảo chặn ngay trong ngõ cụt. Bên này tuy rằng trong lúc nhất thời Cổ Tiểu Bảo cũng không làm gì được Độc Thiệt lão tổ, Nhưng nó không quan tơi hết thay bạo phát uy lực kinh khủng công kích ra chung quanh, trong nháy mắt đánh ra ngoài ngàn vạn quyền, không gian chấn động nổ tung, không khí, linh khí nổ nát, chính là không cho độc thiệt lao tổ chạy thoát. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, độc thiệt lao tổ cũng không đến mức như thế, dù sao nó am hiểu chính là pháp thuật không gian, bản thân có lĩnh ngộ năng lực đặc thù đối với không gian. Hơn nữa nó cũng đạt đến cấp bậc lao tổ trong toa không điểu, hơn vạn năm qua khó gặp được, đúng như nó từng nói. Pháp thần cảnh bình thường cũng không muốn treo chọc nó, có chuyện gì đều thương lượng với nó. Nhưng cố tình liên tiếp chiến đấu trước đó không nói, Vân phượng Nhi liều mạng thiêu đốt huyết mạch, tru tức bản thân cũng làm nó bị thương nặng, làm cho nó khó có thể phát huy tốc độ cùng lực lượng đến mức tận cùng. Mà bản thân cổ tiểu bảo cũng đủ cường đại, nó lại không quan tơi hết thay bạo phát, ngăn chặn một bên, phía sau là lôi kiếp lần đầu tiên khiến cho độc thiệt lao tổ vọt tới không được, lại không dám lui về sau. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này đột nhiên một lực lượng kinh khủng từ phía sau đánh tới nhanh quá nhanh tốc độ này hoàn toàn không kém bao nhiêu so với độc thiệt lao tổ lúc đỉnh phong phải nhanh hơn nhiều so với độc thiệt lao tổ hiện tại bị thương không nhẹ nhanh đến làm cho nó không có biện pháp né tránh ba nó ai dám bịch cuối cùng ngay lúc độc thiệt lao tổ mắng người nào dám như thế nhậm kiệt cầm trong tay chủ kỳ cựu cửu âm dương chấn thần kỳ với thân chủ kỳ làm đường bên trên lôi long xoay tròn sấm chớp lóe lên Trong bầu trời mây đen sấm sét dày đặc, trong nháy mắt đã phá mở phòng ngự của độc thiệt Lão tổ đang bị thương nặng không có biện pháp tránh né, trực tiếp đánh chết nó. Động tác này kết hợp nối liền thành một mạch, chưa từng có từ trước đến nay, mang theo mây đen bao phủ lôi kiếp còn dám trong nháy mắt ra tay đánh chết địch nhân. Đây là chuyện cuối cùng độc thiệt Lão tổ đã chết đều không nghĩ tới, trong ý nghĩ của nó đâu có ai dám xông vào trong lôi kiếp của người khác, người đó hẳn là đầu góc có bệnh rồi, chết chắc rồi, nó một mực tránh cho mình bị ép vào trong lôi kiếp. Nhưng lại không sao nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là bị người từ trong lôi kiếp lao ra ngoài đánh chết, hơn nữa còn là một kích đánh chết. a sư phụ, quá xuất sắc. Cổ tiểu bảo cũng dừng lại, thấy sư phụ lại chỉ một kích giết chết độc thiệt lao tổ đáng ghét này, cổ tiểu bảo kích động không thôi. Nhậm kiệt làm bất cứ chuyện gì nó đều tràn đầy lòng tin, hơn nữa nó từng trải qua lôi kiếp còn kinh khủng hơn, cho nên thời khắc này cũng không sợ hãi như người khác gặp lôi kiếp như thế, ngược lại nó cảm thấy sư phụ quá xuất sắc, quá lợi hại đi xuống giúp bọn họ đi. chuyện nơi đây ngươi không có biện pháp đúng tay. lúc này, nhậm kiệt một tiếng chống làm tinh thần hang hái lao ra ngoài đánh chết độc thiệt lao tổ đang bị cổ tiểu bảo ngăn chặn ở ngoài vùng lôi kiếp. sau đó không chút do dự xoay người đã trở về bên cạnh lục thẩm. kiệt nhi ngươi ngươi. lúc này, vân Phượng nhi trông thấy một màn như vậy đã hoàn toàn hoảng sợ ngây người. bọn họ dây dưa nhiều ngày cùng độc thiệt lao tổ này như vậy, biết rõ nhất độc thiệt lao tổ này lợi hại cùng xảo trá biết bao. tên này gặp nguy hiểm liền chạy. Tốc độ nhanh kinh người không ai đuổi kịp, sau đó lại dây dưa quấn lấy không thả, miệng lưỡi thì độc ác chán ghét muốn chết. Mà lực lượng bản thân nó, dưới phụ trợ của tốc độ kia, uy lực cường đại kinh người, nếu không phải vì thế, Vân Phượng Nhi cũng sẽ không lựa chọn biện pháp sau cùng muốn đồng quy vô tận cùng tên này, bởi vì tình huống lúc đó chính là nếu không giết chết nó, hơn 3 vạn người Thiên Long Quân, còn có những người khác đều đừng nghĩ thoát khỏi địch nhân đội giết. Một khi bị đối phương vây quanh, Thiên Long Quân mất đi tốc độ, mất đi chủ động Thì dù có lợi hại mấy đi nữa thì cũng xong rồi. Thế nhưng vừa rồi vừa rồi nàng lại thấy được thấy được cổ tiểu bảo lại có thể ngăn cản độc thiệt lao tổ. Mặc dù con chim đê tiện này đã bị mình làm bị thương nặng, nhưng nó cũng không phải là lao tổ bình thường có khả năng ngăn cản được đâu. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi gia chủ lại lại đánh chết, một kích đánh chết chẳng lẽ là mình hoa mắt, hay là xuất hiện ảo ảnh. Đây đây là sự thật ư. Vân Phượng Nhi cũng không dám tin hết thảy những gì mình trông thấy, đích thực khó có thể tưởng tượng hơn nữa trong tay nhậm kiệt dùng là cái gì đại kỳ kia là gì Bịch. nhậm kiệt thoáng cái trở về đến đây liền vung tay một cái chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lần nữa dựng đứng ở trung ương chung quanh tuy rằng bị cổ ma làm tổn thương nghiêm trọng nhưng thời khắc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vẫn có thể nhanh chóng vận chuyển nhậm kiệt dùng thần hồn lực không chế lập tức kiện lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm này bạo phát ra huy thế khó có thể tưởng tượng tiểu lôi long lúc này như cây đón gió xuân hỏa long thủy long độc long Hồn Long dối dít chạy ra, dưới khống chế của thần hồn lực nhậm kiệt, trong nháy mắt hoàn thiện tầng tầng trận pháp phòng ngự, hết thảy đều xem ở trong mắt. Vân Phượng Nhi trận mắt há hốc mồm, cái này cũng quá kinh khủng đi. Nàng còn là thấy qua quen mặt, đây là uy thế của lăng Thiên Bảo khí tuyệt phẩm mới có. Hơn nữa những trận pháp này, cho dù là Tông sư trận pháp đỉnh cấp cũng không có khả năng nhanh như vậy, bố trí ra trận pháp phòng ngự kinh khủng gấp mấy trăm lần như vậy, giống như tầng phòng ngự kia đã được những lao tổ ngàn tuổi trải qua trên trăm năm chuẩn bị từ trước. Không so ra còn chắc chắn hơn, còn kinh khủng hơn. Cùng lúc đó, Nhậm Kiệt cũng đúng ngón tay một cái, trong nháy mắt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần ba dọt tinh huyết tâm mạch cổ thần sáp nhập vào thân thể con chim đê tiện vừa mới chết kia. Lục thẩm. Ngài cũng thấy đấy, cho dù ta rời nơi này lôi kiếp cũng không buông tha ta, hiện tại việc cấp bách là chúng ta cùng chung nghĩ biện pháp vượt qua một kiếp này. Ngài phải nghe lời ta, phối hợp với ta mới được, nếu không chúng ta cùng chết chung ở chỗ này. Ngài chết đi chỉ là làm cho ta một mình gánh chịu lôi kiếp. Hiện tại ngài không có biện pháp, nhưng nếu như ta hoàn toàn chữa trị huyết mạch, kích phát lực lượng huyết mạch tru tức của ngài, vậy thì ngài cũng có thể giúp ta cùng chống lại lôi kiếp. Một lát nữa không quản xuất hiện nhiều chuyện khó khăn gian khó, ngài cũng không cần làm rối loạn, nếu không sẽ phá hủy kế hoạch của ta, thì hai chúng ta đúng là cùng xong rồi. Thừa dịp trong nháy mắt lục thẩm bị biểu hiện của mình vừa rồi hoảng sợ ngây người, Nhậm Kiệt lập tức cười nói. Nhậm Kiệt nói thực nhẹ nhàng, lại hoàn toàn che lấp đi ý nghĩ cùng hành động muốn chết của Vân Phượng Nhi. Vân Phượng Nhi nghe Nhậm Kiệt nói lời này, nàng cũng trong lòng chìm xuống, bởi vì tình huống này nàng cũng không rõ lắm. Thấy Nhậm Kiệt mới vừa rời đi, Lôi Kiếp cũng đi theo, nàng cũng không khỏi không tin. Ừm. Lúc này Vân Phượng Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng, rồi lập tức lại rất làm lạ nhìn về phía Nhậm Kiệt, bởi vì ngay lúc Nhậm Kiệt lấy ra tinh huyết tâm mạch cổ thần, nàng liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ to lớn. Thời khắc này nàng đã kích phát huyết mạch chu tước, nên rất nhạy cảm, cũng rất là khó hiểu, vì sao Nhậm Kiệt lại nhốt đánh vật quý giá như vậy vào trong thân thể con chim đê tiện bị đánh chết này? Nhưng không quản ra sao, nàng chỉ ở đó nhìn, không có lên tiếng nữa. ầm, ầm, bùng bùng, mà đúng lúc này lại là một đạo lôi kiếp cường đại hơn mấy lần so với trước đánh xuống. Lần này Nhậm Kiệt thúc giục phong ngự, tiểu cửu âm dương chấn thần kỳ kiện lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm này phát huy uy lực to lớn, trải qua tầng tầng phong ngự. Tuy rằng trận pháp phòng ngự không ngừng vỡ vụn, nhưng rõ ràng lực lượng lôi kiếp đã không ngừng bị làm suy yếu. Mà trong quá trình này, tiểu lôi long trực tiếp xông vào trong đó hấp thu lực lượng, hỏa long, thủy long thì liều mạng cả lại. Tuy rằng không thể giống như tiểu lôi long, ở trong lôi kiếp còn sinh động như cá gặp nước, chúng trực tiếp bị nổ nát, nhưng cũng làm cho đạo lôi kiếp này tiêu tán trên đỉnh đầu nhậm kiệt. Thời khắc này nhậm kiệt nhỏ giọt mồ hôi như mưa, đây là hắn toàn lực thúc giục lăng thiên bảo khí tuyết phẩm với thần hồn lực thúc giục trận pháp nhằm vào một kích. Đây không phải là cố hết sức bình thường. Húng chi, lúc này hắn còn đang làm một việc, thân thể con chim đê tiện kia không ngừng bành trướng, lực lượng huyết mạch bị kích phát, nếu như con chim đê tiện này còn sống, chỉ sợ cũng đã đạt đến cực hạn sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nhậm kiệt chính là thừa dịp nó vừa mới chết, băng vào lực lượng khổng lồ của tinh huyết tâm mạch cổ thần tầm bổ, tận lực tầm bổ thúc đẩy huyết mạch thần thú thượng cổ mỏng manh trong cơ thể nó. Loại chuyện như vậy, cũng chỉ có nhậm kiệt mới có thể làm ra được. Nhậm Kiệt mượn dùng tinh huyết tâm mạch cổ thần khổng lồ kích thích, bùng một tiếng, thân thể con chim đê tiện này nổ nát, sau đó bị tinh huyết tâm mạch cổ thần này tẩm bổ xuất hiện lực lượng huyết mạch trong suốt sáng lấp lánh, Nhậm Kiệt tận lực dung hợp cùng một chỗ một chút tinh huyết tâm mạch cổ thần còn dư lại ở chung quanh. Một mặt, Nhậm Kiệt cũng không thể không tận lực bố trí tầng tầng phòng ngự ở nơi này, mà trong bầu trời, lôi kiếp so với vừa rồi kinh khủng hơn mấy lần đánh xuống lần này phòng ngự của nhậm kiệt bố trí mặc dù có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kiện bảo khí tuyệt phẩm này thuốc dục tạo thành nhưng không có hỏa long thủy long độc long hồn long tương trợ uy lực yếu đi một chút mấu chốt là uy lực lôi kiếp đang tăng cường mà nhậm kiệt không thể không phân ra lực lượng để rèn luyện huyết mạch của con chim đê tiện kia tiểu ngay cả vân phượng nhi ở bên cạnh nhậm kiệt gần như đều muốn la lên bảo nhậm kiệt dừng lại chuyên tâm lo ứng phó với lôi kiếp nhưng nàng lập tức nghĩ tới nhậm kiệt dặn dò trước đó không thể không dừng lại Tim nhảy lên, nhìn Nhậm Kiệt mà cũng không biết làm thế nào cho phải. Ầm. Bùng bùng. Nhậm Kiệt thì một lúc làm nhiều việc, rốt cục một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, tinh hoa huyết mạch kia được Nhậm Kiệt chiết xuất ra, Nhậm Kiệt vung tay một cái, mấy ngàn loại dược vật đã chọn lựa từ trước bay ra ngoài, rồi rít nổ nát, rồi rít hòa tan thành từng dọt từng dọt dược phẩm, Nhậm Kiệt lại vung tay những dược phẩm này nhanh chóng dung hợp. Đồng thời dung hợp dược phẩm, Nhậm Kiệt cũng thúc dục tiên linh khí, bắt đầu luyện chế huyết mạch dược phẩm. Đúng ý như Nhậm Kiệt vừa mới phỏng đoán, trong cơ thể con chim đê tiện này có chảy dòng máu thần thú đặc thù, thời khắc này được tinh huyết tâm mạch cổ thần tầm bổ, huyết mạch kia lại cường đại hơn vạn lần so với trạng thái bình thường. Mà Nhậm Kiệt là định dùng cái này làm tâm, luyện chế một bộ huyết mạch dược phẩm, để giúp cho lục thẩm vừa rồi thiêu đốt lực lượng huyết mạch của mình hoàn toàn khôi phục đồng thời lớn mạnh, dung hợp với huyết mạch chu tức của bản thân. Loại phối phương dược phẩm, Lâm Thời mới nghi tới này, còn phải có mục đích nhằm vào cũng chỉ có Nhậm Kiệt mới có thể nghĩ ra, còn dám hành động. Ầm. Ầm. Đúng lúc này, lôi kiếp to lớn một lần nữa đã đánh xuống. A. Lúc này tuy rằng Vân Phượng Nhi thanh tỉnh, nhưng nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này nhìn đạo lôi kiếp còn kinh khủng hơn này xuyên thủng tầng tầng phòng ngự của Nhậm Kiệt, lúc đánh xuống uy thế còn không có yếu bất ba thành, mắt thấy sắp đánh xuống đỉnh đầu Nhậm Kiệt, mà Nhậm Kiệt lại không nhúc nhích tiếp tục luyện chế huyết mạch dược phẩm. Vân Phượng Nhi che miệng, cả người run rẩy không dám nhìn. Nhưng nàng cũng không phải cô bé bình thường, nhậm kiệt là cháu của nàng, còn yêu quý hơn so với con ruột của nàng. Đây là vì nàng nàng muốn nhìn xem, tuy rằng thời khắc Này trong lòng nàng đau đớn khó có thể hình dung. Chương 610, Dược phẩm huyết mạch. Giết, giết, giết. Tu la tắm máu, từ trên cao vạn trượng bị nhậm kiệt đẩy xuống, bởi vì đây là lệnh của gia chủ, là cháu trai bảo làm, bởi vì hắn biết còn ở lại cũng không giúp được gì. Cho nên hắn đánh xuống. Lúc này nhậm thiên tung không bị lực lượng Tu La sát đạo không chế, nhưng hắn lại đi vào trạng thái như bị không chế, đằng sau người xuất hiện Tu La tắm máu khổng lồ. Một người mà sát khí vượt qua mấy chục vạn đại quân, trực tiếp phủ xuống, quá nhanh, quá hung tàn. Kết. Một con thiên yêu thú thấy có người lao xuống, cảm thấy khó thở, máu trong người như đông lại. Bị cỗ sát khí kích thích đến đầu óc hỗn loạn, vốn đã yếu hơn lục ra hiện tại, nhưng không đến mức bị đánh chết ngay, dù sao thiên yêu thú có phòng ngự rất mạnh. Đáng tiếc bị sát khí ảnh hưởng, theo bản năng chỉ bùng nổ được 67 phần lực lượng. Cố tình nó muốn công kích, móng vuốt nhắm vào bụng lục gia, lục gia căn bản không né tránh, bụng chịu một quào, nháy mắt bị cắt trúng, lôi hỏa thương bùng lên hào quang lôi hỏa, đánh xuyên thùng nó. Có chuyện gì? Toa Không láo tổ đang làm gì? Đột nhiên thấy lục gia Nhậm Thiên tung đánh trở về, còn nháy mắt đánh chết một thiên yêu thú, hơn nữa sát ý khổng lồ bao trùm mấy chục vạn đại quân, sức chiến đấu lập tức bị ảnh hưởng, làm cho cựu đầu Long Vương giận đến nuốt mắng to nhưng lại sợ độc thiệt lão tổ nghe được, đành đệ nhỏ giọng. trạng thái lục gia nhậm thiên tung hiện tại đẩy lên mức độ khủng bố, không chỉ lực lượng, trọng yếu nhất là sát ý tu la sát đạo, ảnh hưởng cực lớn tới chiến trường. Vô hình. Tiếp theo, cựu đầu long vương muốn tra xét liên lạc độc thiệt lão tổ, lực thần hồn lại cảm nhận được trên trời có lôi kiếp bao phủ, sấm xét lóe lên, làm nó sợ đến vội thu hồi lực thần hồn, chỉ sợ bị lôi kiếp tổn thương tới. Lôi kiếp, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ độc thiệt lão tổ phát động lôi kiếp? Muốn xung kích pháp thần cảnh? Không thể nào, tên này kém xa pháp thần cảnh, chỉ có dựa vào thiên phú không gian mới mạnh mẽ như thế, vậy. Cựu đầu Long Vương tròn mắt, nhưng lục gia nhậm thiên tung sát ý ngập trời, nó đành dẫn người ngăn cản. Lực lượng bao vây mấy người kiếm vương Long Ngạo liền yếu đi. Nhưng tổng thể thì bọn họ còn chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy rằng cựu đầu Long Vương không biết bên trên có chuyện gì, nhưng nó biết lúc này bọn họ không thể diệt được thiên Long Quân, nhưng nó không đổi, chỉ cần kéo chân đám người này, hứa. Chỉ là ý nghĩ này vừa lóe lên, một bóng người to lớn ầm ầm giáng xuống, trực tiếp đánh nát một tên thái cực cảnh tầng thứ 3 hoàn toàn không phòng bị, thần hồn cũng không thoát. Sau đó bóng người khổng lồ kia liên tiếp giết hai thái cực cảnh. Lần này phía Cựu Đầu Long Vương liền rối loạn trận tuyến, tư chủ động công kích thành liệu mạng chống tránh. Cổ Tiểu Bảo hiện giờ là thái cực cảnh tầng thứ 9, thi triển thần thông ra tay, uy thế khủng bố. Bên đối phương ngoài lão tổ thái cực cảnh, cũng chỉ có 3 tên sở hữu thần thông đặc thụ, tốc độ không chậm mà né tránh còn lại đều liên tục bị giết. Hắn đó không phải thằng nhóc kia sao, đây đây là. Cựu đầu Long Vương tự nhiên biết cổ tiểu bảo, lúc đầu đã đấu ở bên ngoài đại doanh Tây Bắc. Nhưng lúc này hắn ngây ngốc, khi đó cổ tiểu bảo mạnh mẽ, nhưng cựu đầu Long Vương coi như đại biểu yêu thần giáo đi hải thần giáo, được chỗ tốt rất lớn, lúc trước còn nghĩ giải quyết xong chuyện bên này, liền tìm thằng nhóc kia bóp trên nó. Làm sao cũng không ngờ, giờ lại gặp đứa nhóc này, hơn nữa tình huống còn như thế, trời ạ. Minh mượn không gian đặc thù trong hải thần giáo, bên ngoài dù qua 20 ngày, nhưng nó ở trong suốt 2 năm, hơn nữa còn có tài nguyên khổng lồ điên cuồng cung cấp mới có được thành tựu bây giờ. Nhưng còn thằng nhóc kia, mới có bao lâu chứ? Ổn định! Ổn định! Mà nó, viện quân sẽ tới ngay. Cựu đầu Long Vương nhìn phía dưới cũng bắt đầu rối loạn, nguyên nhân là bởi lục gia nhậm thiên tung cùng cổ tiểu bảo đánh tới, không ngừng giết lực lượng đỉnh phong, lập tức làm thiên Long quân không cần bó tay chân, tập trung lực lượng trận pháp đối phó bọn họ. Nên biết, dựa vào đại trận hỗ trợ kiếm vương long ngạo đối phó các lao tổ thái cực cảnh cùng thiên yêu thú công kích tiêu hao rất lớn. Lúc này được giải phóng, lập tức chuyển sang phản kích, lập tức đánh cho đại quân thiên hải đế quốc dối tung lên. Cũng có nguyên nhân là vì sát ý của lục gia nhậm thiên tung, loại sát ý khủng bố này như mãnh tướng trên chiến trường, lực uy hiếp của một người đủ làm kẻ địch sợ vỡ mật, lại làm sĩ khí phe ta tăng vọt. Dưới nhiều nguyên nhân, thiên hải đế quốc tổn thất lực lượng đỉnh phong nặng nề, bởi vậy từ vây diện chuyển thành giữ mạng. Con Thiên Long quân thì buông tay phát huy ra lực lượng của mình. Đối mặt quân đội không một tiếng động nhưng khủng bố cực điểm. Quân tinh nhuệ Thiên Hải Đế quốc đã bắt đầu mất dũng khí. Đứa nhỏ con con. Lúc này, Vân Phượng Nhi trong lôi kỳ ẹp bao phủ đã khóc như mưa, hai tay che miệng, hận mình không thể chết ngay. Nhưng lời Nhậm Kiệt nói, làm nàng muốn chết cũng không được. Nhưng nhìn Nhậm Kiệt tiếp tục luyện chế dược phẩm huyết mạch, lại dựa vào thân thể không tránh né chống đỡ từng đạo lôi kiếp. Lôi kiếp này đã khủng bố, ngay cả Nhậm Kiệt dưới lôi kiếp này cũng như bị đốt cháy, vài chỗ nổ nát thịt lộ cả xương, người như thang khét. vân phượng nhi nhìn mà nát lòng, nàng cùng lục gia nhậm thiên tung coi nhậm kiệt như con, lúc này nhìn nhậm kiệt vì cứu mình, hoàn toàn không ngăn cản lôi kiếp, điều này. khu hột. nhậm kiệt toàn dựa vào thân thể gánh vác lôi kiếp, bởi vì hắn luyện chế dược phẩm huyết mạch đã đến lúc khẩn cấp, không thừa pháp lực để chống đỡ, trực tiếp dùng thân thể kháng cự, cũng chỉ có nhậm kiệt mới dám làm loại chuyện nghịch thiên biến thái này. nhưng ngay cả thân thể mạnh mẽ bị phần lớn lực lượng lôi kiếp đánh xuống cũng thảm không chịu nổi nhậm kiệt cụ hai tiếng phun ra một ngụm máu kèm bã nội tạng may mắn thân thể hắn vẫn đang không ngừng chữa trị lúc này nhậm kiệt mặc kệ trong mắt chỉ có dược phẩm huyết mạch sắp hoàn thành huyết mạch đặc thù trong toa không điều bị nhậm kiệt kích hoạt chiết xuất ra lúc này có nhiều dược vật cùng tiên linh khí hỗ trợ phương pháp hòa luyện đặc thù của nhậm kiệt đã tạo thành dược phẩm màu trắng sang chói Vụ đột nhiên hào quang trắng xung quanh thu lại ánh sáng biến mất chỉ còn một giọt dược phẩm trong suốt Bên trong có một hư ảnh màu trắng dược phẩm huyết mạch. Lục thẩm. Hục. Nhậm kiệt mở miệng nói, nhưng kéo tới thương thế, động tới nội tạng, liền phun máu. Cũng may phun ra không dính vào dược phẩm huyết mạch, nhậm kiệt đã vận chuyển lực lượng đẩy ra. Đứa nhỏ. Vân Phượng Nhi tay run run, muốn xoa nhậm kiệt, nhưng lại không đành lòng, nhìn bộ dạng nhậm kiệt mà nàng đau lòng tàn nát. Lục thẩm. Dược phẩm huyết mạch, nắm chắc thời gian, với lôi kiếp này. Khu tích lũy cường độ Tối đa ta còn chịu được hai lần nữa. Nếu chỉ là lôi kiếp bình thường nhắm vào lão tổ ngàn tuổi đột phá, Nhậm Kiệt thật không quan tâm. Nhưng dù sao đây là thiên uy, lôi kiếp có tính trừng phạt, bởi vì Nhậm Kiệt dám xông vào lôi kiếp người khác, còn ra tay hỗ trợ, đây là khiêu khích thiên uy. Cũng may lúc trước Nhậm Kiệt có dùng lôi kiếp rèn luyện thân thể, ngưng tụ ra tiểu lôi long, thân thể cùng lực thần hồn cùng bố, cộng thêm cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mới chống đỡ được tới giờ, bằng không đã sớm chết rồi. Nhưng dù sao là sức một mình, Còn chống nữa, nhậm kiệt đã sắp không được. Thật ra bây giờ hắn đi ra, tuy rằng lôi kiếp vẫn sẽ đi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng, cũng như sau khi hắn phong ấn tổ phù cổ tiểu bảo, lôi kiếp sẽ tiêu tán rất nhanh. Nhưng nhậm kiệt không muốn thế, như vậy thì không khác gì bỏ mặc lục thẩm. Lục thúc cùng lục thẩm là người thân của mình, bọn họ có thể làm bất cứ gì cho mình, nhậm kiệt cũng có thể vì bọn họ mà không sợ lôi kiếp. Vừa nói, nhậm kiệt búng tay bắn ra, giọt dược phẩm kia đã bay vào miệng vân Phượng nhi. Lực thân hồn tiếp tục ngưng tụ trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không tiếp tiêu hao chút tiên linh khí, tăng tốc khôi phục đám hỏa long vừa bị đánh nát. Lúc này chúng cũng nhanh chóng khôi phục. Mấu chốt là khiến Nhậm Kiệt bất ngờ, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị cổ ma trọng thương, uy lực yếu đi. Lúc này đang khôi phục. Khi Nhậm Kiệt bị lôi kiếp trọng thương, tiểu lôi long còn thừa lúc hấp thu không ít lực lượng lôi kiếp, chủ kỳ hấp thu lực lượng lôi kiếp không ngừng tăng cường, các bộ phận khác tăng tốc chữa trị, mơ hồ lóe lên sấm sét, chữa trị nhanh hơn uy lực tăng mạnh, nhậm kiệt luyện chế song dược tề lại toàn lực bố trí phòng ngự, thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ uy lực khác với trước, nhưng lôi kiếp đã mạnh gấp trăm lần ban đầu. Dưới tình trạng này, ngay cả pháp thần cảnh đến đây cũng chỉ có chết. Tiên linh khí, một phần tinh huyết tâm mạch cổ thần nhập vào dược phẩm, đây là nhậm kiệt pha chế lâm thời cho mình, hắn không có thời gian pha chế tốt hơn. Nhưng dược phẩm có thêm tinh huyết tâm mạch cổ thần liền biến hóa rất lớn, thương thế của nhậm kiệt nhanh chóng khôi phục. Dựa vào tiên linh khí. Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục pháp lực, hai tay bấm pháp quyết, ngưng tụ chấn thiên ấn, lực thần hồn điều động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn. Vân Phượng Nhi dùng dược phẩm huyết mạch, đã đi vào trạng thái khác, ảo ảnh chu tức mà nàng thiêu đốt huyết mạch yêu tộc kích phát ra, lúc này dần trở nên rõ ràng, ngọn lửa đặc thù bập bùng. Mấu chốt là quanh người nàng, như có lực lượng không ngừng bị rút ra từ không gian. Huyết mạch tổn hao được bù đắp, không những thế, còn làm huyết mạch không ngừng tăng lên, hoàn thiện, dần chiếm toàn thân. Thân thể vân phượng nhi xảy ra biến hóa lớn, tựa như phượng hoàng niết Bản trong lửa, ngọn lửa bao phủ cả người nàng. Có điều đây là ngọn lửa chu tước, còn có một chút thuộc tính không gian. Nàng dựa vào huyết mạch dần khôi phục hoàn thiện lực lượng, cuối cùng liều mạng ổn định, bắt đầu chân chính bước qua ngưỡng thái cực cảnh, bước vào cảnh giới mới, pháp thần cảnh. ầm ầm bốn. Đồng thời lôi kiếp hung hãn, tốc độ nhanh hơn, cuối cùng giáng xuống. Chương 611, đột phá, không ngừng tăng lên. Lần này khác với trước. Lôi kiếp khủng bố ráng xuống làm người ta không dám nhìn, bầu trời như có hào quang chiếu rọi mọi thứ vỡ vụn. Nhưng lần này nhậm kiệt không còn như khi nãy, không cần đối chọi thân thể lao lên cao, khi lôi kiếp chưa đánh sâu xuống liền chủ động ra đón. Về ảnh, bùm bùm bùm. Trận pháp kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ không ngừng vỡ vụn, nhìn như rất nhanh, nhưng lực lượng lôi kiếp cũng không ngừng bị tiêu hao Lực lượng lôi kiếp bắt đầu thu nhỏ thấy được bằng mắt thường, về phần tiểu lôi long lao vào trước tiên đám hỏa long vây quanh nhậm kiệt đang ngưng tụ chấn thiên ấn khoảng khắc cuối cùng liền ầm ầm chống đỡ tiếng nổ vang rội ngàn dặm chấn đến vô số binh lính tướng sĩ bên dưới hôn mê quân đội thiên hải đế quốc lại càng rối loạn ở trên bầu trời chỉ còn một bóng người đứng trên không trung cả người còn lóe lên tia xét khoe miệng dính máu trong mắt lại tràn ngập chiến ý chính là nhậm kiệt hai tay nhậm kiệt run run nhưng hắn mạnh mẽ đánh tan đạo lôi kiếp này lần này không chờ lôi kiếp đánh xuống hắn đã dùng chấn thiên ấn chấn áp lần này không phải hắn độ kiếp nhưng lực lượng cùng thân thể nhậm kiệt hiện tại đã đạt đến pháp thần cảnh lực lượng lôi kiếp dung nhập thân thể rất nhẹ nhàng cũng gì hắn đã có kinh nghiệm thần quang kỳ dị lại lưu truyền trên người thực ra tình huống này thường là lúc lao tổ ngàn tuổi chống đỡ lôi kiếp đợi lôi kiếp sắp tiêu tán mới hấp thu một tia lực lượng rất yếu rèn luyện thân thể pháp thần cảnh nếu như mạnh mẽ đặc biệt mới tạo thành thần quang kỳ dị có thể đánh nát lôi kiếp nhậm kiệt tuyệt đối là có một không hai lúc này tiểu lôi long lại hết sức vui sướng to ra gấp đôi, hấp thu rất nhiều lực lượng lôi kiếp, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng vì nó mà lóe lên tia sét. Tuy rằng Nhậm Kiệt hung hãn đánh tan đạo lôi kiếp này, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời lại ngưng tụ lôi kiếp càng khủng bố hơn, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy muốn sụp đổ. Khó trách người khác độ kiếp, người ngoài không được nhúng tay, mà nó no thế này cũng quá khủng bố, nhìn kiểu này còn xa mới kết thúc. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt lại không chút hối hận, dù đối mặt thiên kiếp thiên uy, hắn cũng không thể để người nhà bị giết trước mặt mà không quan tâm bản thân người tu luyện là đấu tranh với trời đất, nghịch thiên đoản mệnh, nếu như trốn bước, vậy còn tu luyện cái gì? Nhậm Kiệt không dám sơ suất, lại điều động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã khôi phục trạng thái đặc thù, ngưng tụ trận pháp phòng ngự, đồng thời bản thân cũng nhanh bổ sung lực lượng, thầm nghĩ may mà có tinh huyết tâm mạch cổ thần, tiên linh khí, làm mình không ngừng thúc đẩy trận pháp mạnh nhất. nhìn uy thế lần này, Nhậm Kiệt biết chỉ sợ chấn thiên ấn không được, Nhậm Kiệt trực tiếp ngưng tụ phòng cầm ấn, dù hắn chưa hoàn toàn nắm giữ. Nhưng chỉ cần một phần uy lực cũng đã vượt xa tưởng tượng, chỉ là tiêu hao quá lớn. Ở phía dưới, chiến đấu đã đảo chiều. Chết đi. ầm Lôi hỏa thương nhanh kinh người, trải qua một loạt chiến đấu, lục gia nhậm thiên tung đã ở bên bờ lao tổ thái cực cảnh. Sát ý đang ngưng tụ mạnh nhất liền đột phá, sát ý thu liễm, bùng nổ một chiều mạnh nhất. Bùm. Trực tiếp xuyên thủng người cường giả thái cực cảnh, sau đó đánh vỡ đầu cựu đầu Long Vương. A cựu đầu Long Vương hét thảm, nhưng lại không chết nháy mắt biến ra xa mấy trăm dặm đau đau đến kịch liệt cửu đầu long vương làm sao cũng không ngờ trận đờ ở tiền tử khi đạt đến lao tổ thái cực cảnh lại suýt chút bị đánh chết cũng may thần hồn của hắn khác với người thường thân thể cũng khác bản thể có chín đầu cho nên mới trốn được vậy bùm bùm nhìn cửu đầu long vương nát đầu người thiên hải đế quốc cũng bị dọa cổ tiểu bảo cũng một quyền đánh chết hai người cuối cùng lập tức đánh tan lực lượng đỉnh phong bên phía thiên hải đế quốc về phần tinh nhuệ thiên hải đế quốc Nhân số còn nhiều, nhưng bị đại quân Thiên Long tách rời, giết như cắt lúa, làm cho bọn họ không còn ý chí chiến đấu, lập tức tan tác. Thiên Long quân cũng không đuổi giết quá mức, bởi vì luôn ghi nhớ mệnh lệnh của Nhậm Kiệt, bọn họ đến Thiên Hải đế quốc không phải đánh tiêu hao, là cần tốc độ, thắng lợi, phá hủy. Lục gia nhậm Thiên Tung cũng không đuổi giết, vừa ổn định cảnh giới mới đột phá, vừa chờ tin tức bên trên. Dưới lôi kiếp, ngay cả lực thần hồn cũng không thể tra xét được, bằng không sẽ bị tổn thương đây là vì sao cựu đầu long vương phát hiện lôi kiếp liền rút về ầm ở trên cao ảo ảnh chu tước như sống lại trong lửa vân phượng nhi dần ổn định lực lượng cùng huyết mạch nhưng lúc này vân phượng nhi như ở trong vong ngã, chìm giẫm trong đó bởi vì huyết mạch của nàng là do nhậm kiệt dùng dược phẩm huyết mạch kích hoạt bên trong có lực lượng thần thú thượng cổ của, của độc thiệt lão tổ dung hợp bù đắp vào huyết mạch chu tước ầm ầm lúc này tiếng nổ vang dội lôi kiếp liên tục bị khiêu khích bùng nổ công kích càng mạnh hơn Nhậm Kiệt xông lên bị đánh xuống mấy ngàn trượng, suýt nữa mất khống chế rơi xuống dưới. Trong quá trình rơi xuống, Nhậm Kiệt cũng cảm giác được có lực lượng sấm xét xuống vào, không ngừng phá hoại thân thể. "A đi vào." Nhậm Kiệt gầm lên, khống chế tiểu lôi long nhập vào người, khống chế lực lượng lôi kiếp đó. Có tiểu lôi long hấp thu khống chế, cuối cùng chui ra từ một lỗ máu nổ tung trước ngực Nhậm Kiệt. Tiểu lôi long kéo theo lực lượng lôi kiếp này nhập vào chủ kỳ, còn Nhậm Kiệt thì thăng thiết, suýt nữa nhung ra. Lúc này hắn cảm thấy cả người kiệt sức. Gần như dùng hết mọi cách. Lôi kiếp vô cùng vô tận, dù sao người độ lôi kiếp vẫn không thừa nhận lôi kiếp, người khác ngăn cản, lôi kiếp sẽ vô cùng vô tận cho đến khi đánh chết. Lần trước nhậm kiệt nhũ lợi, cổ tiểu bảo vì tổ phù mới dẫn tới lôi kiếp, nhậm kiệt phong ấn xong thì cũng thôi. Nhưng lần này khác, nhậm kiệt không thể lui, lúc này nhìn trời, lại sắp ngưng tụ công kích giữ tận, liền cười thảm đầy máu. Má nó, nếu thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, không biết có dùng được không, có thì cũng chưa chắc được bao nhiêu. Mấu chốt là tiên linh khí còn thừa đem dùng cảnh giới thánh nhân luận đạo, tác dụng chưa chắc lớn, còn tiêu hao hết rất nhanh. Lỡ như không có tác dụng, vậy hao sạch tiên linh khí, đan rượu làm sao đây? Đâu? Nhậm Kiệt nghĩ tới liền đau đầu, nhưng chỉ dựa vào tình huống hiện tại, đã rất khó ngăn cản tiếp, trừ khi mình khôi phục hoàn toàn, có lẽ còn chặn được một lần. Nếu lại chặn thêm hai lần, có lẽ sẽ chống đỡ được đến khi lục thẩm tu luyện xong. Đột nhiên, ánh mắt Nhậm Kiệt sáng ngời, trực tiếp đi ra từ cổ thần. Vẫn quên mất chuyện này. Lực thần hồn vừa động, liền đi vào nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn cha mình để lại, mở ra một tầng đều cần phải tăng lên. Rõ ràng, nhậm thiên hành tin rằng người tu luyện phải còn sống mới có ý nghĩ, cho nên mỗi lần đều nhiều nhất là thứ hộ mệnh. Và hành, nhậm kiệt tâm ẩm phá vỡ vào tầng tiếp theo, nhưng phát hiện trong này có 10 tòa bảo tháp như lưu ly, mỗi cái đều có chút thứ. Hiện tại nhậm kiệt không có thời gian chú ý, lực thần hồn xông vào. Bùm bùm bùm. Mỗi một tầng đều có chút thứ. Nhưng nhìn Thiên Đan thì Nhậm Kiệt không để ý, trực tiếp phá vỡ lực lượng phòng hộ, hấp thu công pháp tu luyện thái cực cảnh bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời đánh sâu vào. Ầm. Nhậm Kiệt lại phá vỡ tầng phòng ngự cuối cùng, bởi vì lực lượng cùng lực thần hồn đã đạt đến pháp thần cảnh, hơn nữa lúc này một hơi thẳng tiến xông phá cực hạn. Nháy mắt, lực lượng với hào quang màu vàng nhạt làm cả người thoải mái phát ra, tầng cuối cùng vỡ vụn, nhận chữ vật thông suốt, xuất, xuất hiện ở trong lực thần hồn của Nhậm Kiệt. Cuối cùng lại chỉ có một viên đan dược Không đúng, là hơn nửa viên, nhưng nó vượt xa đan dược bình thường, lực lượng trên đó tinh khiết vượt xa tiên linh khí. Đủ. Tiên đan. Nhậm kiệt liền ý thức được, đây là đan dược cao nhất vượt xa Thiên đan tuyệt phẩm ở giới tu luyện tiên đan. Cha mình để lại một viên, à, không phải, nửa viên tiên đan cho mình. Dù là tiên đan, nhưng với hiểu biết của nhưng nhậm kiệt về dược vật đã vượt xa cực hạn tiên đan, liền phát hiện tuy rằng tiên đan tổn hại, nhưng có thể tự hít thở điều dưỡng, khôi phục bên trong nhận chữ vật. Xung quanh cảng có tiên linh khí cuốn lấy, làm nó bảo trì trạng thái. Đây là trí cực của đan mỗi một viên như có sinh mệnh, tựa như một thế giới. Nhưng thực tế, dược phẩm huyết mạch mà nhậm kiệt mới luyện chế cũng đã có đặc tính này. Tiểu tử thối, nếu quả thật có một ngày như thế con thật sự đạt đến pháp thần cảnh, vậy lập tức tới cứu cha ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải để phòng tộc người hoàng đế, cách xa bọn họ ra. Nhớ kỹ, cứu lao cha ra trước, lao cha bị nhốt ở chỗ này. Vụ. Nhậm Kiệt phát hiện tiên đan này, tiếng nói lại vang lên trong đầu, là của Nhậm Thiên Hành. Có điều lúc để lại lời này, dường như chính hắn cũng không tin, nhưng cuối cùng vẫn ghi lại, sau đó biến mất. Ta đầu. Nhậm Kiệt nghe vậy, cũng cả kinh, cha mình lại bị nhốt, trong đầu xuất hiện bức bản đồ, nhưng Nhậm Kiệt không có thời gian để ý. Bởi vì bên ngoài có lôi kiếp uy hiếp, không có thời gian thu dọn những thứ thu được ở tầng thái cực cảnh, không khách khí lấy ra nửa viên tiên đan nhét vào miệng. Đồng thời, Nhậm Kiệt vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết Thái cực cảnh, lực lượng của hắn vốn đã đủ, liền một đường trẻ che, che. Lúc này Tiên đan phát huy tác dụng, nháy mắt Nhậm Kiệt biết được tác dụng tiên đan, lại bỏ thêm tinh huyết tâm mạch cổ thần, mượn nó dung nhập thêm không ít dược tề khác. Đối với Nhậm Kiệt, đan dược có tốt hơn cũng không bằng dược phẩm hắn làm riêng cho mỗi người, ngay cả tiên đan cũng vậy. Bên trong tiên đan ẩn chứa lực lượng, dược tính mạnh mẽ thì đúng, nhưng không có bao nhiêu thật sự phù hợp với mình. Mà lúc này Nhậm Kiệt đã thành thói quen Khi không có thời gian luyện chế dược phẩm dùng riêng, vậy liền dung hợp lực lượng thay đổi năng dược, làm nó càng phù hợp cho mình. Bản thân là tiên đan, lực lượng đủ để khôi phục thân thể Nhậm Kiệt đến trạng thái tốt nhất còn không nói, lực lượng khổng lồ càng làm Nhậm Kiệt một hơi tiến lên đột phá, cộng thêm lực lượng lôi kiếp rèn luyện thân thể. Bùm bùm bùm. Bụp bù bụp. Bù. Thân thể Nhậm Kiệt như vỡ vụn, da thịt bóng loáng lóe lên thần quang, mạnh mẽ đột phá. Không những thế, Nhậm Kiệt một hơi tiến lên cảnh giới lão tổ thái cực cảnh tầng thứ 9 còn không ngừng tăng lên, tiến thẳng tầng thứ 9 đỉnh phong. Về phân lực thần hồn, trải qua tôi luyện lần này, được tiên đan kích thích cùng Ngọc Hoàng quyết hỗ trợ, cũng có tăng lên. Thân thể cùng lực thần hồn, chia nhau vọt lên pháp thần cảnh tầng thứ 5 khủng bố. Vành. Cùng lúc, bầu trời lại giáng xuống lôi kiếp. Chương 612, các ngươi là mạnh nhất. Không ngừng đột phá trong lôi kiếp, chuyện thế này chỉ có nhậm kiệt mới làm được. Hắn là có tích lũy trước, cộng thêm tiên đan hỗ trợ, tăng rũ xả tinh huyết tâm mạch cổ thần lúc này lực lượng nhậm kiệt tăng vọt, ngưng tụ lại phong cầm ấn, trực tiếp ngưng tụ được 6 phần, ầm ầm đánh nát lôi kiếp, giam cầm một phần nhỏ, ấn pháp khủng bố, ngay cả một phần lực lượng lôi kiếp cũng bị giam cầm, trực tiếp bị nhậm kiệt áp chế vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ và ảnh. đồng thời lôi kiếp tuôn trào, vừa xa mấy lần so với lúc cứu cổ tiểu bảo, khiêu khích như vậy làm thiên uy nổi giận. bởi vì lực lượng nhậm kiệt tăng vọt, lôi kiếp chẳng những bị hắn đánh nát, còn giam lại một phần nhưng càng khiến lôi kiếp trở nên đáng sợ hơn. Lực lượng lôi kiếp vốn là lực lượng hủy diệt, tiêu diệt mọi khiêu khích. Nhậm Kiệt đột phá tăng lên, đạo thứ 2, đạo thứ 3 liên tiếp đánh. Tuy rằng lực lượng của Nhậm Kiệt tăng lên, nhưng lực lượng lôi kiếp cũng tăng vọt, đánh vào Nhậm Kiệt. Không ngừng đối đầu lôi kiếp, không ngừng khiêu chiến, thậm chí phong ấn một phần lực lượng lôi kiếp. Nhậm Kiệt không có sợ hãi lôi kiếp như người tu luyện khác, lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ một chuyện, bản thân không đủ mạnh. Nếu đủ mạnh, vậy sẽ như cổ ma Một quyền là có thể đánh tan Lôi Kiếp này, khó mà ngưng tụ được. Nhưng bây giờ, hắn còn không làm được như thế. Lôi Kiếp đã bùng nổ lực lượng khủng bố nhất muốn hủy diệt, nhưng Nhậm Kiệt tuyệt đối không lùi lại. Thân thể vừa mượn Tiên Đan khôi phục hoàn toàn, lại một lần nữa trồng chất vết thương, Nhậm Kiệt khoát tay nắm lấy cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Lúc này còn ngưng tụ trận pháp cũng không có ý nghĩa, Lôi Kiếp này khủng bố vượt xa tưởng tượng. Ầm. Lôi Kiếp ầm ầm đánh xuống, ngay lúc này, Vân Phượng Nhi đột nhiên mở mắt, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Tuần nữa được dược phẩm huyết mạch của Nhậm Kiệt kích thích, còn tinh khiết hơn cả trước kia, kéo theo lực lượng mạnh mẽ, Vân Phượng Nhi vọt lên. Đứng song song Nhậm Kiệt, Vân Phượng Nhi vung hai tay, chu tước to lớn đằng sau người vỗ cánh, đánh mạnh vào lôi kiếp. Tiểu lôi long xoay chuyển trên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, Nhậm Kiệt đâm thẳng ra. Hai người hợp sức, ngăn chặn đạo lôi kiếp này. Thân thể Vân Phượng Nhi nhanh chóng hấp thu lực lượng lôi kiếp xung quanh, rèn luyện thân thể, đến lúc này coi như trải qua lôi kiếp tẩy lễ, được chấp nhận, bước vào pháp thần cảnh. Có thể nói, Vân Phượng Nhi đảo ngược quá trình, lực lượng đặt tới, sau đó hấp thu lực lượng lôi kiếp rèn luyện mới được chấp nhận. Dù chỉ một đạo lôi kiếp, nhưng tia xét này còn mạnh gấp trăm ngàn lần lao tổ ngàn tuổi phải chịu. Ầm ầm. Ầm ầm. Vân Phượng Nhi vừa đến pháp thần cảnh, lôi kiếp trên trời như bị cắt gốc, không còn ngừng tụ được lực lượng hủy diệt, nhưng lôi kiếp trên trời vẫn như không cam lòng, không ngừng cuộn trào như gầm thét. Rõ ràng, nó vô cùng giận dữ vì không tiêu diệt được nhục kiện, kể cả gan khiêu khích tiên huy can dự vào lôi kiếp của người khác. Bởi vì đối với tồn tại như thế, đều là phải tiêu diệt. Pham là kẻ dám làm vậy, đều là không sợ thiên uy, thiên uy cần phải giết hạng như thế, nhưng lần này không làm được. Đáng tiếc, nhậm kiệt không đạt đến trình độ phát động lôi kiếp, cho nên không cách nào khóa lấy nhậm kiệt. Nhưng trong mơ hồ, lôi kiếp trên trời như có một đôi mắt, lóe lên biến mất, khiến người ta cảm giác như có kẻ đang nhìn trộm nhậm kiệt. Sì, si. chuyện này chỉ dọa được người khác. Dù sao cuối cùng vẫn phải có ngày phải độ lôi kiếp. Tình huống này giống những kẻ giết chóc quá nặng, cuối cùng lôi kiếp khủng bố sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng nhậm kiệt trực tiếp chỉ lên không trung, sợ, nếu như sợ, hắn đã không làm. Và hành 4. Một tia lôi kiếp cuối cùng cuộn trào như bùng nổ tiếng gầm giận dữ, một hồi mới biến mất. Hừ, Muốn dọa buồn gia chủ, ta chờ. Nhậm kiệt dựng ngón giữa, càng lên ngông nền hơn cả lôi kiếp. Khu. Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng ho khan. Chỉ thấy Vân Phượng Nhi toàn thân toát ra hào quang màu đỏ, thần quang lấp lánh, đang dùng ánh mắt không tốt nhìn Nhậm Kiệt. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng lục thẩm đạt tới pháp thần cảnh, sau này lục thúc nhìn thấy ngài cũng phải thành thật. Nhậm Kiệt vừa thấy vậy liền vội chúc mừng, thân mình liền muốn mau hạ xuống dưới. Không được trốn, có phải ngươi sớm biết chỉ cần ngươi rời đi, không ngăn cản nữa, thì lôi kiếp cũng sẽ không đổi dết, phải không? Lúc này Vân Phượng Nhi nhìn Nhậm Kiệt, nàng đã trải qua, nhất là có được dược phẩm huyết mạch. Huyết mạch chu tức thức tỉnh hoàn toàn, hiện giờ đã thành pháp thần cảnh tầng thứ hai. Tự nhiên không còn không biết gì về với lôi kiếp như trước, mượn lôi kiếp rèn luyện thân thể, cuối cùng hiểu được là sao, trách mắng Nhậm Kiệt. Nên biết, tha rằng nàng chết, cũng không muốn để Nhậm Kiệt mạo hiểm như vậy. Vậy sao? Nhậm Kiệt lộ ra vẻ giận mình, còn có chuyện như thế, xem ra cảnh giới của ta không được, vẫn không phát hiện chuyện này, nhưng cũng may mọi chuyện đều xong. Ha ha! Lục thúc! Lúc này... Lục gia nhậm thiên tung cảm nhận được lôi kiếp bên trên tiêu tán, không thể chờ được xông lên trên, nhậm kiệt thấy được liền bay xuống. Gia chủ, Phượng Nhi, mọi người không sao, quá tốt. Lục gia nhậm thiên tung nhìn bọn họ đều không sao, cũng liền buông lỏng, nhất thời không biết nói gì. Không sao thì không sao, nhưng mà lục thúc thì thảm rồi. Hiện tại lục thẩm đường đường là pháp thần cảnh trí cao vô thượng, sau này có gì thì lục thúc phải nhịn, lỡ như xảy ra tranh chấp, ngài đánh không lại lục thẩm, ha ha. Nhậm kiệt khoát tay cười nói, cuối cùng không chờ lục gia nhậm thiên tung phản ứng lại, cười lớn chạy xuống dưới. Ừ. Hả. Lục gia nhậm thiên tung lúc này mừng nhờ điên, nhậm kiệt nói làm hắn ngây một chút, đợi phản ứng lại thì nhậm kiệt đã bay xuống, làm hắn im lặng, tiểu tử thối kia, ngươi. Lục gia tức đến khóc cười không xong, mình cùng Vượng Nhi làm sao lại có tranh chấp, còn đánh nhau, còn đánh không lại. Nhưng sau đó, khi hắn nhìn về phía Vân Vượng Nhi, mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Vân Vượng Nhi vừa muốn nói nhậm Kiệt. Lại thấy nhậm kiệt đuổi chủ đề, còn muốn nói nữa thì đã chạy mất. Khi nhìn ánh mắt nhậm thiên tung nhìn tới, nàng cũng như hòa tan. Mấy fan sống chết, mấy bận chắc trở. Bọn họ ở cùng nhau đã trải qua rất nhiều, cho nên càng thêm quý trọng từng khoảng khắc, dù bọn họ đều rất mạnh, cũng có năm tháng lâu dài. Nhưng trong trời đất này, có gì dự liệu được, chỉ có lúc ở cùng nhau mới thật là hạnh phúc. Lúc này, ở cùng nhau, vậy thì được rồi. Chính vì thế, bọn họ càng biết quý trọng hạnh phúc ở bên nhau lúc này. Sư phụ, sư phụ, bên trên thế nào, con đi xem thử. Lúc này, cổ tiểu bảo cũng bay lên, nhìn lục gia nhậm thiên tung bay đi, nó cũng kích động muốn theo. Trẻ con không nên xem, không được đi. Nhậm kiệt vỗ đầu cổ tiểu bảo nói, khoát tay kéo hắn đi xuống. Không được đi, sao lại không được, chẳng lẽ còn nguy hiểm, nhưng mình không yếu hơn lục gia nhậm thiên tung mà. Cổ tiểu bảo nghe sư phụ nói vậy, kỳ quái gãi đầu, nhưng sau đó không nghĩ nhiều, kích động hỏi nhậm kiệt chuyện độ kiếp vừa rồi. Tuy rằng hắn tin chắc nhậm Kiệt có thể vượt qua, nhưng nghĩ tới thanh thế lôi kiếp, lôi kiếp hung hãn, hắn vẫn còn sợ hãi, dù sao lúc trước cũng tự mình đối mặt. Lúc này, dù ở bên dưới, hắn vẫn cảm nhận được lôi kiếp mà sư phụ phải đối mặt, càng mạnh hơn cả lần trước không biết bao nhiêu. Nếu người khác hỏi, nhậm Kiệt chưa chắc sẽ nói, bởi vì lôi kiếp nói nhiều cũng vô ích, không thể xem như tham khảo tu luyện. Nhưng cổ tiểu bảo thì khác, hắn trải qua lôi kiếp, hơn nữa về sau chắc chắn phải đối mặt lôi kiếp. Lực lượng bản thân hắn từ từ trưởng thành, chờ hắn tôi luyện đến mức nhất định, bắt đầu hoàn toàn thừa kế tổ phụ, là lúc phải nên đón lôi kiếp. Hơn nữa nhậm kiệt cảm giác được, lôi kiếp mà tộc cổ thần phải trải qua khác với bình thường, tựa như trời đất muốn hủy diệt, không cho phép tồn tại, không đơn giản như người tu luyện bình thường. Cho nên nhậm kiệt mới nói ra chút cảm ngộ khi mình nghịch thiên chống đỡ lôi kiếp, thông qua lực thần hồn nói nhanh cho cổ tiểu bảo, để hắn từ từ cảm ngộ.